Phong Hoa, một hồi ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. Còn có, ta sẽ lại điều một ít người qua đi bảo hộ ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ. Ở dê thị hắn là có chút nhân thủ, nhưng nếu cổ ra thật là màn này sau người nói, về điểm này nhân thủ khẳng định là không đủ. Vì thịnh Phong Hoa bọn họ an toàn, hắn cần thiết muốn nhiều phái một ít người qua đi. Đương nhiên, tốt nhất là chính mình cũng có thể qua đi. Nói thật. Làm chính mình tiểu thê tử một người ở bên kia đối mặt những cái đó hổ lang báo, hắn thật đúng là có chút không yên tâm. Cho nên, nghĩ nghĩ, tư chiến bắc quyết định vẫn là đi cấp chính trị viên thỉnh cái giả mới được. chương 1046 cổ thị gia tộc, nhị. Sự tình quan chính mình tiểu thê tử an nguy, hắn không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến. Bất quá, hiện tại đã là buổi tối, chính trị viên hẳn là đã nghỉ ngơi. Cho nên... Liền tính muốn xin nghỉ cũng chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Tư Chiến Bắc luyện tập thời điểm, liền trực tiếp hướng chính trị viên xin nghỉ đi. Vừa nghe Tư Chiến Bắc muốn muốn xin nghỉ, chính trị viên đầu đều lớn. Bởi vì hắn tự đi học tiến tu tới nay, xin nghỉ số lần cũng không phải là một lần hai lần. Tư Chiến Bắc cũng biết chính mình xin nghỉ số lần có chút nhiều, nhưng lại lại không thể không thỉnh. Cuối cùng, hắn nhiều lần bảo đảm chính mình công khóa sẽ không rơi xuống. Lại còn có đáp ứng ở toàn năng luận võ thời điểm bắt được thứ tự, lúc này mới thỉnh đến một tuần giả. Thỉnh tới rồi giả, tư chiến bắc cũng không có nhiều ngốc, trực tiếp đính đi trước dê thị vẽ máy bay. Dê thị, thỉnh phong hoa ngủ một giấc lên sau, liền đi phong bếp, chuẩn bị cấp cả nhà chuẩn bị bữa sáng. Chỉ là, đương nàng đi vào phòng bếp thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong có người. Hơn nữa vẫn là một cái không tưởng được người. Như thế nào là ngươi? Thịnh phong hoa nhìn đến kia ở nấu bữa sáng cổ thiệu dương rất là ngoài y mớn, như thế nào cũng không nghĩ tới giống hắn người như vậy, thế nhưng cũng sẽ tiến phòng bếp. Theo lý thuyết, giống cổ thiệu dương như vậy cậu ấm, hẳn là cái loại này y tới dôi tay, cơm tới há mổm. Ăn cơm gì đó đều là có sẵn, nào còn sẽ yêu cầu chính mình xuống bếp. Như thế nào liền không thể là ta. Cổ thiệu dương nhìn đến thịnh phong hoa cũng có chút ngoài y muốn, hắn làm bữa sáng là thói quen. Bởi vì Diệp mặc đường sẽ không nấu cơm, lại không thích tìm bảo mẫu, cho nên chỉ cần hắn ở bên này, đều là hắn xuống bếp. Dân ra, nhưng thật ra làm hắn luyện liền một tay không tồi trung nghệ. Người sẽ nấu cơm. Thịnh Phong Hoa đi vào phòng bếp, nhìn thoáng qua cổ thiệu dương nấu đồ vật. Thật đúng là đừng nói, bán tương không tồi. Nhìn ra được tới, tại đây phương diện, hắn hẳn là hạ chút công phu. Như thế nào, ta sẽ nấu cơm rất kỳ quái sao? Cổ thiệu dương nhìn thịnh phong hoa, trên mặt hợp lại một mặt nhàn nhạt ý cười. Đêm qua, hắn suy nghĩ một buổi tối đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì thịnh phong hoa sẽ cử tuyệt hắn lễ vật. Không phải nói nữ nhân đều thích trang sức sao. Vì cái gì nhìn không ra tới thịnh phong hoa thích đâu. Chẳng sợ nàng lại không biết nhìn hàng, cũng nên nhìn ra được tới, cái kia vòng cổ không tiện nghi. Huống chi, ngày hôm qua nàng kêu biểu tình, thực rõ ràng chính là biết hàng. Cho nên, hắn liền càng không hiểu được thỉnh phong hoa, biết hàng lại không thích. Là không thích trang sức, vẫn là không thích đưa trang sức người. Bất quá trải qua hắn quan sát, Thịnh phong hoa hẳn là không phải thích đeo trang sức. Bởi vì, ở nàng trên người, hắn thế nhưng không có nhìn đến giống nhau trang sức. Nàng liền như vậy để mặt mục, lại đang chết làm người không rời được mắt. Nếu không phải hắn đã có bạn gái, hắn tuyệt đối sẽ động tâm. Đáng thiết ra. Thịnh Phong Hoa cũng không biết nói ngắn ngủn thời gian, nay cổ thiệu dương suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng cũng không có trả lời đối phương nói, mà là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Nếu bữa sáng có người làm, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, vẫn là ra chạy vài vòng đi. Thịnh Phong Hoa ra cửa, ở phụ cận chạy khởi bước tới. Nơi này là ở phong cảnh khu, hoàn cảnh cùng không khí đều không tồi, thực thích hợp chạy bộ. Một hơi chạy 5 km. Thịnh Phong Hoa lúc này mới trở về. Vừa vào cửa, liền nhìn đến phụ mẫu của chính mình đã đi lên, đang ở trên sofa ngồi đâu. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa trở về, Diệp Thanh Ca cười hỏi, Phong Hoa, này sáng sớm, ngươi đi đâu, như thế nào mới trở về? Chạy bộ đi. Thịnh Phong Hoa trở về một câu, sau đó chỉ chỉ chính mình kia đã mướt mồ hôi quần áo, nói, ta về trước phòng đổi kiện quần áo. chương 1047 cổ thị gia tộc, Tam. Trở lại phòng, tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Thịnh Phong Hoa lúc này mới lại lần nữa về tới phòng khách, sau đó nhìn phụ mẫu của chính mình hỏi. Ba, mẹ, các ngươi ăn bữa sáng sao? Không đâu. Thiệu Dương đứa nhỏ này nói phải đợi ngươi. Ninh Minh liệt đối Thịnh Phong Hoa nói xong, lập tức quay đầu hướng về phía trên lầu hô lên. Thiệu Dương, xuống dưới ăn bữa sáng. Tới. Thanh Lạc. Cổ Thiệu Dương liền xuất hiện ở cửa thang lầu, thực hiển nhiên hắn đã sớm biết Thịnh Phong Hoa đã trở lại. Cổ Thiệu Dương đi xuống tới, sau đó liền xem Diệp Thanh Ca từ trong phòng bếp đoan bữa sáng ra tới, lập tức tiến lên nói, Thiểm, vẫn là ta đến đây đi. Không cần không cần, ngươi đều vội một cái buổi sáng, ta tới là được. Diệp Thanh Ca vừa nói, một bên trực tiếp đem bữa sáng bưng lên bàn. Thịnh Phong Hoa theo sau từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Cổ Thiệu Dương liếc mắt một cái. Sau đó đối kia ngồi ở trên sofa xem báo biểu Ninh Minh Liệt hô một tiếng, ba, ăn bữa sáng. Ninh Minh Liệt buông xuống trong tay báo biểu, đứng dậy ăn bữa sáng đi. Bốn người ở bàn ăn trước ngồi xuống, Ninh Minh Liệt nhịn không được liền khen khởi cổ Thiệu Dương tới, nói, hôm nay này bữa sáng chính là Thiệu Dương làm, ca nhi, phong hoa, các ngươi cũng hảo hảo nếm thử, nhìn xem Thiệu Dương tay nghề thế nào. Không tồi. Diệp Thanh Ca dẫn đầu uống một ngụm cháo. Ngao đến gai đúng châu ngứa, hương khí bốn phía. Ha ha, ta nhưng nói cho ngươi, này thiệu dương chủ nghệ chính là thật thật không kém. Hắn cũng là một cái có tâm hài tử, biết ta không thích trong nhà có bảo mẫu, thường xuyên lại đây cho ta nấu cơm. Phải không? Kia thật là quá cảng tạ thiệu dương, đem ngươi chiếu cố đến như vậy hảo. Diệp Thanh Ca vừa nói, một bên nhìn cổ thiệu dương, cười nói, thiệu dương, cảm ơn ngươi đem ngươi diệp thúc chiếu cố đến tốt như vậy. Ngươi thật là một cái hảo hải tử. Thiểm, ngươi quá khách khí. Diệp thúc từ nhỏ liền yêu thương ta, chiếu cố hắn cũng là hẳn là. Cổ thiệu dương cười cười, sau đó chỉ chỉ buổi sáng chiên trứng gà phấn, nói, Thiểm, phong hoa muội muội, các ngươi đếm thử cái này, nhìn xem hợp không hợp các ngươi khẩu vị. Hảo. Diệp thanh ca cười lên tiếng, sau đó kẹp lên một khối bánh trứng ăn lên. Hương vị cũng thực hảo. Diệp thanh ca nở nụ cười. Này cổ thiệu dương tay nghề thật không sai, so nàng khá hơn nhiều. Nhìn Diệp Thanh ca thích, cổ thiệu dương cao hứng lên. Sau đó quay đầu nhìn vẫn luôn không nói gì Thịnh Phong Hoa, cười hỏi, Phong Hoa muội muội ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Là không hợp ngươi khẩu vị sao. Thịnh Phong Hoa cười cười, trở về một câu, còn hảo. Sau đó lại không nói chuyện nữa, mặc kệ cổ thiệu dương là trang, nàng hiện tại đều không quá muốn cùng hắn có bao nhiêu quá tiếp xúc. Nàng cảm thấy nếu này chỉnh chuyện đều là cổ ra kế hoạch, như vậy cổ thiệu dương không có khả năng một chút đều không biết tình. Nếu hắn cảm kích, rồi lại như vậy đãi chính mình phụ thân, hắn đổ chính là cái gì? Cổ thiệu dương nhìn thịnh phong hoa lại là một bộ không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng, hơi hơi như mày. Hắn suy nghĩ có phải hay không chính mình đắc tội nàng chỗ nào, bằng không vì cái gì nàng đối chính mình thành kiến sâu như vậy đâu. Ninh Minh Liệt cũng cảm giác được thịnh phong hoa đối cổ Thiệu Dương thái độ thay đổi, rõ ràng đêm qua thời điểm còn hảo hảo, như thế nào một giấc ngủ dậy, lại biến thành như vậy đâu. Chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Một đốn bữa sáng, vài người các hoài tâm sự. Ăn qua bữa sáng, Ninh Minh Liệt liền phải đi công ty. Cho nên, với lúc cùng cổ Thiệu Dương cùng nhau đi, đợi cho hai người rời đi, Diệp Thanh Ca cũng không có gì sự tình. Mà Thịnh Phong Hoa tắc muốn đi gặp Tống Ninh bọn họ, lại có chút không yên tâm nàng một người ở nhà, liền hỏi, mẹ, ngươi cùng ta cùng đi đi. chương 1048 cổ thị gia tộc, 4. Thính, ngươi hôm nay có việc muốn nội, ta liền không đi thêm phiền. Diệp Thanh ca nhưng thật ra thiện giải nhân ý, biết Thịnh Phong Hoa hôm nay có việc, không nghĩ đi theo đi quấy rầy nàng. Không có việc gì, ngươi liền cùng ta một khối đi thôi. Thịnh Phong Hoa tiến lên lôi kéo Diệp Thanh Ca, nói thật, nàng một chút cũng không yên tâm nàng một người ở nhà. Nàng biết, hiện tại cổ Nguyệt Sơn trăng người, hoặc là nói cổ thị gia tộc người đang ở tìm các nàng hai cái. Dựa vào cổ ra ở dê thị thế lực, thực mau là có thể biết các nàng ở địa phương nào. Thậm chí liền Diệp Thanh Ca một người ở nhà sự tình, cũng không cần hai phút là có thể chuyển tiến đối phương trong hai. Nếu bọn họ nhân cơ hội này tới làm điểm cái gì? nàng thật là một chút biện pháp đều không có. hiện tại, cổ ra sự tình, nàng còn không có cùng đình minh liền nói, nàng sợ hắn không tin, thậm chí sẽ cảm thấy nàng châm ngòi hắn cùng cổ ra quan hệ. không được, ta một người ở nhà ngốc, ngươi đi vội đi. diệp thanh ca lắc lắc đầu, như cũ không muốn cùng thịnh phong hoa một hồi đi ra ngoài. nàng là một cái truyền thống nữ nhân, cũng là một cái thiện giải nhân ý người. Nàng một chút cũng không nghĩ bởi vì chính mình mà chậm chế Thịnh Phong Hoa công tác, chậm trễ nàng chính sự. Mẹ, ngươi liền nghe ta đi. Ta bên kia một lát liền xong việc, tới rồi địa phương, ngươi có thể chính mình đi trước dạo một dạo, sau đó chờ ta xong việc, liền trực tiếp đi tìm ngươi. Như vậy cũng không cần qua lại chậm trễ thời gian. Thịnh Phong Hoa tận tình khuyên bảo khuyên, vô luận như thế nào cũng muốn khuyên Diệp Thanh Ca cùng chính mình một khối đi. Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa nói, nhìn nàng một bộ không mang theo thượng chính mình không bỏ qua bộ dáng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nhìn Diệp Thanh Ca đồng ý, Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó đi ga ra khai một chiếc xe, liền ra cửa. Rời đi biệt thự, tới rồi nội thành, Thịnh Phong Hoa trực tiếp hỏi Tống Ninh ở địa phương nào, sau đó trực tiếp đem xe chạy đến bọn họ chủ khách sạn. Tống An Hòa thủ hạ của hắn đã đang chờ Thịnh Phong Hoa vào khách sạn. Thịnh Phong Hoa tìm một người bồi diệp thanh ca đi phụ cận đại thương trường dạo, chính mình tắc cùng Tống Ninh thương nghị lên. Từ biết này sau lưng người là cổ thị gia tộc sau, Thịnh Phong Hoa nguy cơ cảm liền càng trọng. Nàng đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho Tống Ninh, sau đó hỏi hắn bảo toàn công ty còn có bao nhiêu người, tận lực đều điều đến bên này. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Tống Ninh nở nụ cười, nói, Tẩu tử, người ta đã điều tới, buổi chiều là có thể đến. Đêm qua đội trưởng đánh quá điện thoại, làm ta nhiều điều một ít người lại đây. Phải không? Vậy thật tốt quá. Thịnh phong hoa cao hứng lên, nếu nói như vậy, như vậy liền có thể nhiều phái một ít người ở Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca bên người bảo hộ. Bất quá, nàng vẫn là có chút lo lắng. Liền sợ chính mình một cái không cẩn thận làm cổ gia chui chỗ trống. Rốt cuộc này cổ gia đối Ninh Minh Liệt cùng với Ninh Minh Liệt trong nhà thật là quá chín, thực dễ dàng chui vào chỗ trống. Cho nên, Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là làm Tống Ninh đám người ở Diệp Gia trang bị một bộ an bảo hệ thống. Nghe xong Thịnh Phong Hoa ý tưởng, Tống Ninh đảo cũng tán thành. Rốt cuộc, người của hắn không có khả năng 24 tiếng đồng hồ bên người đi theo Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca bên người. Đặc biệt là bọn họ ở nhà thời điểm, càng là không có biện pháp vẫn luôn đi theo. Hơn nữa, bọn họ lại không ở Diệp Gia cho nên bọn họ ở nhà an toàn sẽ tương đối không có bảo đảm. Nhưng nếu có an bảo hệ thống liền không giống nhau, Diệp ra một có tình huống như thế nào, bọn họ liền sẽ biết, sau đó có thể trước tiên chạy đến. Thương nghị hảo sau, Tống Ninh làm thủ hạ trực tiếp đi Diệp ra ấn trang an bảo hệ thống. mà chính hắn, tắc cùng thịnh phong hoa thương nghị Diệp thị tập đoàn sự tình. chương 1049 cổ thị gia tộc, Nam, Nếu Thịnh Phong Hoa tính toán đem Diệp Thị Tập đoàn giao cho Tống Ninh trong tay, hắn tự nhiên phải hảo hảo đối Diệp Thị Tập đoàn làm một fan hiểu biết. Loại này hiểu biết cùng Ninh Minh Liệt hoặc là Diệp Thị Tập đoàn bên trong người nói cho hắn hiểu biết bất đồng, cũng coi như được với là đối tài sản cùng với nhân lực, cùng phát triển tiền cảnh một loại đánh giá. Đặc biệt là đối Diệp Thị Tập đoàn bên trong nhân viên, cơ hồ đều điều tra đến giành mạch. Cùng Thịnh Phong Hoa nói xong Diệp Thị Tập đoàn sự tình. Tống Ninh lại đem chính mình ở bên này đặt mua một bộ bất động sản sự tình cùng Thịnh Phong Hoa làm hội báo. Hắn đặt mua này phòng sản ly diệp ra không xa, cũng là một bộ biệt thự, ước chừng có thể ở lại đến hạ mười mấy người. Hắn tính toán làm thủ hạ cùng chính mình cùng nhau đến biệt thự đi trụ, như vậy vạn nhất diệp ra có việc, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai người thương nghị hơn một giờ, lúc này mới thương nghị xong rồi. Thịnh Phong Hoa cùng Tống Ninh nói xong lời từ biệt chuẩn bị đi cùng mẫu thân Diệp Thanh Ca hội hợp. Mà lúc này, Diệp Thanh Ca lại là gặp một ít phiền thoái. Nàng ở dạo thương trường thời điểm, nhìn đến một bộ quần áo, đặc biệt thích hợp thịnh phong hoa, cho nên tính toán mua tới. Lại nói tiếp, thịnh phong hoa lớn như vậy, nàng cái này đương mẫu thân còn chưa từng có cho nàng mua qua quần áo. Hôm nay khó được nhìn đến một bộ hợp nhãn duyên, lại thích hợp thịnh phong hoa quần áo, cho nên đặc biệt muốn mua tới, đưa cho nàng. Không nghĩ. Nàng mới vừa đối người phục vụ muốn nói mua kia bộ quần áo khi, một con tay ngọc đã trước một bước bắt lấy kia bộ quần áo, sau đó đối người phục vụ nói, này bộ quần áo, ta muốn. Chính mình nhìn chúng quần áo bị người khác đoạt, Diệp Thanh Ca tái hảo tính tình cũng nhịn không được nóng giận. Nàng quay đầu nhìn cái kia đoạt chính mình nhìn chúng quần áo nữ nhân, nói, vị tiểu thư này, này bộ quần áo là ta trước coi trọng, là người trước coi trọng. Nữ nhân trên giới đánh giá Diệp Thanh Ca liếc mắt một cái, nhìn nàng ăn mặc không phải thực hảo, lập tức liền coi khinh lên. Hơn nữa, đối với này dê thị có đầu có não nhân vật, nàng cũng dành mạch, nơi này căn bản là không có Diệp Thanh Ca như vậy nhất hào người. Vì thế, nữ nhân càng phát mà chướng mắt Diệp Thanh Ca, Chào Phung nói, ngươi biết này bộ quần áo bao nhiêu tiền sao? Ngươi có thể mua nổi sao? Đồ quê mùa? Ngươi như thế nào biết ta mua không nổi đâu? Diệp Thanh ca nhàn nhạt nhìn trước mắt nữ nhân, nàng là tính tình hảo, khá vậy không có để cho người khác đạp ở chính mình đầu là ị phân hăm mê. Tuy rằng, nàng không biết Ninh Minh Liệt có bao nhiêu tiền, khá vậy không biết cho nàng kia trường trong thể có bao nhiêu tiền, nhưng nàng biết mua này bộ quần áo là dư giả. Nhìn người này nghèo kiết hủ lậu dạng, có thể mua nổi mới là lạ. Nhìn xem chính ngươi trên người này bộ quần áo, giá trị mấy cái tiền. Nữ nhân vừa nói còn dùng tay đi xả diệp thanh ca trên người xuyên y hề phục. Nói thật, trên người nàng cái này quần áo sắc thật không đáng giá cái gì tiền, là trước đây ở trong sơn trang xuyên qua. Thật cũng không phải nàng không có quần áo xuyên, ninh minh liệt cho nàng đặt mua không ít quần áo, bất quá nàng không quá thích trưng dương, hơn nữa hôm nay cũng không có tính toán ra cửa, cho nên liền ăn mặc tùy tiện một chút. Nhưng ai biết, này vừa ra khỏi cửa, liền đụng tới một cái mắt cho xem người thấp nữ nhân. Kêu bồi Diệp Thanh Ca cùng nhau ra tới bảo hộ hắn Trương Giai Nam, chẳng qua nhìn đến Diệp Thanh Ca ở trọn quần áo, cho nên đi một chút toilet. Không nghĩ, vừa ra tới liền nhìn đến một nữ nhân đối Diệp Thanh Ca lôi lôi kéo kéo. Không khỏi trầm hạ sắc mặt, đi nhanh tiến lên đi. Dừng tay. Trương Giai Nam quát to một tiếng, sau đó dùng sức bắt được nữ nhân tay. Ngươi là người nào, dám quản buồn tiểu thư nhàn sự. Nữ nhân tay bị chảo đến sinh đau, tức giận không thôi. Chứng mắt Trương Giai Nam lớn tiếng chất vấn lên. chương 1050 cổ thị gia tộc, 6. Nhưng mà, Trương Giai Nam nhưng không đếm xỉa tới nàng, mà là túi đầu cung kính dò hỏi khởi Diệp Thanh Ca tới, Phu nhân, làm sao vậy? Không có việc gì. Diệp Thanh Ca nhìn Trương Giai Nam, không nghĩ đem sự tình náo đại. Cho nên, nàng cũng không có lại để ý tới nữ nhân kia, mà là đối người phục vụ nói, này bộ quần áo bao nhiêu tiền? 12 vạn. Ngươi phục vụ báo một số, chẳng sợ nàng cảm thấy Diệp Thanh Ca chưa chắc có thể lấy đến ra tới, vẫn là đem giá cả báo ra tới. Nghe xong giá cả, Diệp Thanh Ca không nói hai lời, mở ra túi sách, liền phải đem tạm cấp lấy ra tới. Không nghĩ, lúc này nữ nhân kia lại không làm, nàng trực tiếp tiến lên đem Diệp Thanh Ca hướng bên cạnh một tễ, lệnh một khuôn mặt đối kia người phục vụ nói: Ngươi người này sao lại thế này? Nay bộ quần áo bổn tiểu thư coi trọng, chạy nhanh bao lên. Cổ tiểu thư, nay quần áo là vị này nữ sĩ trước coi trọng, ngươi xem có thể hay không lại đi chọn một bộ. Ngươi phục vụ tự nhiên là biết sự tình trải qua, cho nên hảo tâm khuyên kia nữ nhân, cũng chính là cổ tiểu thư. Nếu ngươi biết bổn tiểu thư họ cổ, vậy ngươi còn dám đem quần áo bán cho nàng. Ta xem ngươi là không nghĩ ở dê thị hốn đi xuống đi. Cổ tiểu thư, ngươi lời này không khỏi quá nghiêm trọng chút đi. Ta chẳng qua dựa theo thứ tự đến trước và sau trình tự bán một bộ quần áo mà thôi, đến nỗi làm ta ở dê thị ngốc không đi xuống sao. Xem ra, ngươi thị phi muốn đem này bộ quần áo bán cho cái này đồ quê mùa. Cổ tiểu thư vẻ mặt tức giận giống nhìn kia người phục vụ, đối với nàng không thức thời thực bực bội. Đương nhiên, nàng càng bực bội chính là Diệp Thanh Ca, cũng dám cùng nàng đoạt quần áo, cũng không nhìn xem nàng là ai. Nàng chính là cổ gia đại tiểu thư. Nàng nhìn chúng đồ vật, còn chưa từng có người dám đoạn. Cổ tiểu thư, không phải ta một hai phải đem quần áo bán cho nàng, mà là nàng xác thật là trước tới. Người phục vụ lại lần nữa giải thích một lần. Hừ, đồ quê mùa, ngươi biết ta là ai sao? Cổ tiểu thư hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thanh Ca, lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi, ta chính là cổ gia đại tiểu thư, cùng ta đoạt đồ vật người, nhưng cho tới bây giờ không có kết cục tốt. Nguyên lai là cổ gia đại tiểu thư A. Diệp thanh ca nguyên bản bởi vì cổ thiệu dương, hơn nữa cổ gia người đã cứu ninh minh liệt mệnh, cho nên đối cổ gia người ấn tượng khá tốt. Lại không nghĩ thế nhưng đụng tới một cái như thế ngang ngược vô lý cổ tiểu thư, thật là làm nàng có chút thất vọng. Biết liên hảo, hiện tại ngoan ngoán đem quần áo nhường cho ta, bằng không ta muốn người đẹp. Cổ tiểu thư uy hiếp không được người phục vụ, lại quay đầu uy hiếp khởi diệp thanh ca tới. Ngươi muốn như thế nào cho ta đẹp đâu? Chẳng lẽ ngươi là cổ gia tiểu thư, liền có thể đoạt người khác coi trọng đồ vật? Dựa vào cái gì đâu? Chỉ bằng ta là cổ gia đại tiểu thư, phải không? Diệp Thanh ca cười lạnh lên, ta đây đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào cho ta đẹp. Diệp Thanh ca nói xong, trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho người phục vụ, nói: "Mua đơn." Nhìn đến nàng lấy ra tới tạp, người phục vụ kinh ngạc một chút. Nguyên tưởng rằng Diệp Thanh Ca ăn mặc không hiện, là cái không có gì tiền người. Nhưng nàng lấy ra tới lại là một trương hắc tạp, đây chính là có tiền cũng không nhất định có thể làm được. Vì thế, nàng đối Diệp Thanh Ca lập tức liền cung kính lên. Một bên cổ tiểu thư nhìn Diệp Thanh Ca cũng là một cái giàu muối không ăn người, đang muốn phát hỏa. Nhưng nhìn đến nàng lấy ra tới hát trong thẻ, vẫn là kinh ngạc một chút. Tuy nói nàng là cổ gia tiểu thư, nhưng trên người cũng không có một trương hắc tạp. Cho nên, nàng âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ, là nàng nhìn lờm? Trước mắt nữ nhân kỳ thật là cái có tiền có thân phận người. Nếu thật là nói như vậy, kia khả năng liền có chút phiền phức. chương 1051 cổ thị gia tộc, 7. Cổ gia tuy nói ở dê thị một tay che trời, nhưng đối bọn họ này đó tiểu bối vẫn là rất nghiêm khắc. Vạn nhất nàng đắc tội không nên đắc tội người, vậy thảm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này dê thị có tiền có thân phận người. Nàng đều nhận thức Lại trước nay không có gặp qua Diệp Thanh Ca Cho nên nàng hẳn là không phải trong vòng người Nàng cũng có nghĩ tới Diệp Thanh Ca Có thể là nơi khác tới kẻ có tiền Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng Bởi vì nàng gần nhất cũng không có nghe nói dê thị tới cái gì đại nhân vật Như thế nghĩ Cổ tiểu thư là gan lại lớn một ít Rồi tay chỉ vào Diệp Thanh Ca cái mùi nói Này tạp, không phải là ngươi trộm đi Một bên trương giai nam vừa thấy cổ tiểu thư thế nhưng chỉ vào diệp thanh ca, sắc mặt lại lần nữa không hảo, nói, nếu ngươi còn muốn ngươi tay nói, liền bông. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Phía trước, hai nữ nhân đấu võ muộn hắn một đại nam nhân không hảo ra tay, cũng không hảo chen vào nói. Nhưng hiện tại, nay cổ tiểu thư cũng dám chỉ vào phu nhân cái mũi, hắn như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Ta liền chỉ vào nàng làm sao vậy. Cổ tiểu thư ngẩn đầu nhìn trương giai nam liếc mắt một cái, vẻ mặt khiêu khích, nàng còn liền không tin, này nam nhân dám lấy nàng thế nào. Trương giai nam ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp ra tay. Theo nàng động tác, cổ tiểu thư trực tiếp kêu thảm thiết lên, lớn tiếng hô, hôn đảng, ngươi mau thả ta ra tay. Trương giai nam lạnh lùng nhìn cổ tiểu thư liếc mắt một cái, sau đó buông lỏng tay ra. Không nghĩ, hắn vừa buông ra tay, cổ tiểu thư liền trực tiếp hướng nàng huy nổi lên bàn tay. Bất quá, nàng bàn tay còn không có đụng tới Trương Giai Nam đã bị hắn lại lần nữa bắt được. Hắn bắt lấy cổ tiểu thư tay, lạnh lùng nói, cổ tiểu thư, đừng khiêu chiến ta nhẫn mại. Ngươi, ngươi! Cổ tiểu thư tức giận đến không được, trừng mắt Trương Giai Nam. Nếu con mắt hình viên đạn có thể giết người nói, Trương Giai Nam này sẽ phỏng chừng không biết đã chết bao nhiêu lần. Trương Giai Nam dù sao cũng là nam nhân, cũng không hảo cùng cổ tiểu thư nhiều làm so đo. Nhìn Diệp Thanh Ca đã đem chứng kết, tiếp nhận trên tay nàng quần áo, giúp nàng dẫn theo. Mua được quần áo, Diệp Thanh Ca cũng có chút mệt mỏi, tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vì thế, liền đi một bên quán cà phê. Vào quán cà phê, không nhiều lắm một lát sau, kia cổ tiểu thư cũng vào được, phía sau còn đi theo mấy nam nhân. Vừa mới nàng ở Diệp Thanh Ca cùng tôn dai nằm trên người ăn mệt, không cam lòng, cho nên gọi điện thoại hướng chính mình đại ca cổ thiệu dương mượn vài người. Tinh toán hảo hảo giáo hấn Diệp Thanh Ca cùng Trương gia Nam một đốn. Mới vừa uống thượng cà phê Diệp Thanh Ca nhìn cổ tiểu thư mang theo người tiến vào, sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng biết, này cổ tiểu thư là tới tìm nàng phiền thoái. Phiền thoái nàng nhưng thật ra không sợ, bất quá liền có chút lo lắng Trương gia Nam bị chính mình liên lụy. Vì thế, hắn nhìn canh giữ ở một bên Trương Giai Nam, có chút xin lỗi nói, tiểu tử, này phiền thoái là ta gây ra, ngươi đi đi. Phu nhân, ngươi này nói chính là nói cái gì, tẩu tử làm ta bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi như thế nào có thể rời đi. Trương Giai Nam vừa nói, một bên đứng ở diệp thanh ca trước mặt, làm ra bảo hộ tư thái. Chính là bọn họ, ta cấp hung hăng tấu bọn họ một đốn. Cổ tiểu thư đi đến hai người trước mặt, dơ tay một lòng tay, vẻ mặt đắc ý. Kêu nguyên bản ở quán cà phê uống cà phê người, vừa nghe đến cổ tiểu thư nói, lập tức bay nhanh uống xong cà phê chạy lấy người. Thần tiên đánh nhau, tương cập ao cá, bọn họ nhưng không nghĩ bị ương cập. Cho nên, thực mau, quán cà phê cũng chỉ dư lại Diệp Thanh Ca cùng Trương Giai Nam, cùng với cổ tiểu thư mang đến một đám người. Cổ tiểu thư, ngươi xác định muốn giáo hơn chúng ta. Diệp Thanh Ca nhìn cổ tiểu thư liếc mắt một cái, hỏi. Cổ tiểu thư cười lạnh lên, vẻ mặt trào phúng nhìn Diệp Thanh Ca, nói, như thế nào, sợ, xuất sắc. Trước 1052 cấp cái giao đái, một diệp thanh ca nhàn nhạt nhìn cổ tiểu thư liếc mắt một cái, sau đó lấy ra điện thoại. Nàng đem điện thoại trực tiếp đánh cho Ninh Minh Liệt, nói, Minh Liệt, ta bị người khi dễ. Một vị cổ tiểu thư mang theo vài người, nói muốn giáo hơn ta. Nhận được điện thoại Ninh Minh Liệt kinh hãi, nói, cái gì, ngươi bị khi dễ, ở địa phương nào? Ở vạn mậu quảng trường lầu ba, sơ tạ buộc quán cà phê. hảo Người chờ ta. Ninh Minh Liệt treo điện thoại sau, liền trực tiếp làm lầm phong lái xe đưa chính mình đi văn mộ. Cổ thiệu Dương vừa lúc tới tìm Ninh Minh Liệt, nghe được hắn gọi điện thoại, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Bởi vì phía trước hắn muội muội cổ thiệu ra gọi điện thoại cho hắn, nói bị khi dễ, làm hắn mượn vài người cho nàng. Cổ người nhà luôn luôn bênh bực người mình, hắn lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, cho nên trực tiếp khiến cho chính mình mấy cái bảo tiêu đi qua. Hiện tại vừa nghe Ninh Minh Liệt nói, hắn cảm thấy chính mình muội muội khả năng chọc phải Diệp Thanh Ca. Tưởng tượng đến cái này khả năng, cổ thiệu dương cũng theo sau rời đi công ty, hướng vạn mẫu quảng trường mà đi. Diệp Thị tập đoàn tổng bộ ly vạn mẫu quảng trường cũng không xa, lái xe mười mấy phút liền đến. Ở Ninh Minh Liệt bọn họ tới phía trước, thịnh phong hoa lại là trước một bước tới rồi địa phương. Đương hắn nhìn vài đại hán vây quanh chính mình mẫu thân cùng trương dài nam khi, sắc mặt khó coi lên. Nàng trực tiếp đi vào, nhìn đứng ở đằng trước cùng Diệp Thanh Ca rằng có cổ tiểu thư, lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là ai? Giám quản bổn tiểu thư nhàn sự. Cổ tiểu thư nhìn Diệp Thanh Ca gọi điện thoại viện binh, đang chuẩn bị cười nhạo đối phương một chút. Nhưng thỉnh phong hoa đột nhiên nhảy ra tới, cái này làm cho nàng là bực bội, không khỏi lớn tiếng chất vấn lên. Đem lên tiếng song, nàng mới thấy rõ thỉnh phong hoa diện bạo đương nàng nhìn Thịnh Phong Hoa kia trương cùng Diệp Thanh ca cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác lại tới mặt khi, nhíu mày hỏi, ngươi không phải là nàng nữ nhi đi, này cùng ngươi có quan hệ sao? Thịnh Phong Hoa lạnh lùng trở về một câu, sau đó nhìn cổ tiểu thư phía sau mấy cái đại hán, lạnh giọng hỏi, như thế nào? các ngươi tưởng lấy nhiều khi ít sao? chúng ta liền lấy nhiều khi dễ thiếu, ngươi có thể như thế nào đi? cổ tiểu thư nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt đắc ý nói. Căn bản không cảm thấy chính mình lấy nhiều khi ít có cái gì vấn đề, bởi vì loại chuyện này nàng làm được nhiều. Hơn nữa, cũng không có người dám nói cái gì. Bởi vì, tại đây dê thị, cổ ra là chân chính một tay che trời. Thật lớn khẩu khí A, chẳng lẽ này dê thị là người định đoạn. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn cổ tiểu thư, tuy rằng không biết nàng là cái gì địa vị. Nhưng nếu nàng dám khi dễ chính mình mẫu thân, vậy đừng trách nàng không nói tình cảm nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, cổ tiểu thư càng thêm đắc ý, nói, này Dê Thị tuy rằng không phải ta định đoạt, nhưng lại là ta cổ gia định đoạt. Nguyên lai là cổ gia tiểu thư, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Thịnh Phong Hoa không tưởng đối phương thế, nhưng là cổ gia người, trách không được như thế kiêu ngạo. Biết sợ rồi sao? Biết sợ nói, ngươi khiến cho ngươi phía sau nữ nhân ngoan ngoãn cho ta dập đầu xin lỗi, như vậy ta còn có thể khảo tha các ngươi một con ngựa. Nói cách khác. Hôm nay các ngươi liền chờ bị đánh đi. Ngươi dám động tay thử xem xem. Thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống dưới, này cổ ra người quá kiêu ngạo, xem ra không cho điểm giáo hấn còn không được. Động liên động, buồn tiểu thư sợ các ngươi không thành. Cổ tiểu thư sắc mặt cũng trầm xuống dưới, quay đầu đối phía sau người phân phó nói, thượng, cấp buồn tiểu thư hung hăng tấu bọn họ. Phong hoa, phong hoa, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi chạy mau đi. Diệp Thanh Ca vừa thấy những người này muốn động thủ, lập tức lo lắng lên, làm Thịnh Phong Hoa đi mau, xuất sắc. chương 1.053 cấp cái giao đái, nhị. Nàng chính mình từng cái đánh cái gì không quan hệ, nhưng nàng không thể làm Thịnh Phong Hoa cũng đi theo nàng bị đánh. Mẹ, không có việc gì. Thịnh Phong Hoa không chỉ có không có chạy, ngược lại an ủi khởi Diệp Thanh Ca tới. Bọn họ đều phải đánh người, như thế nào sẽ không có việc gì. Diệp thanh ca vẻ mặt suốt ruột, sau đó đem thịnh phong hoa hướng bên cạnh lôi kéo, chính mình đứng ở nàng trước mặt. Nhìn diệp thanh ca động tác, thịnh phong hoa trong lòng thực dâng lên một mặt tấm áp. Sau đó, đối nàng nói, mẹ, ngươi không cần vì ta chống đỡ, những người này không phải đối thủ của ta. Ngươi một bên ngồi, xem ta đem bọn họ đánh ngã. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói, ngươi một nữ hài tử, như thế nào là này những đại nam nhân đối thủ. Như thế nào đem bọn họ đánh a? Ngoan, nghe mẹ nó lời nói, đi mau chạy, không cần phải xen vào ta. Diệp Thanh ca như thế nào cũng không tin, Thịnh Phong Hoa có thể đánh thắng được này những đại nam nhân. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa vóc dáng là như vậy nhỏ sinh, chẳng sợ nàng đã từng gặp qua Thịnh Phong Hoa đánh nhau, vẫn là lo lắng nàng. Mẹ, người nữ nhi ta lợi hại đâu? Ngươi phải hảo hảo ngồi đi, một hồi ta khẳng định đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Thịnh Phong Hoa nói, đem Diệp thanh ca ấn ở một bên ghế trên ngồi xuống. Sau đó đem ống tay háo thượng nút thắt cởi bỏ, hướng lên trên một quyển, trực tiếp cùng những cái đó bọn bảo tiêu đánh lên. Trương Giai Nam cũng đã sớm cùng bọn bảo tiêu đánh vào cùng nhau, hai người đối thượng năm sáu đại hán, nhưng thật ra một chút đều không rơi hạ phong. Đương Linh Minh liệt cùng Lâm Phong đã đến, nhìn đến chính là như vậy một màn. Đương hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa bị mấy cái đại hán vây quanh. Chính đánh đến vui vẻ vô cùng khi, một lòng nháy mắt liền nhắc lên. Hắn chưa bao giờ biết chính mình nữ nhi sẽ đánh nhau, hơn nữa nhìn qua còn rất lợi hại. Nhưng cho dù là như thế này, hắn như cũ lo lắng, lo lắng thịnh phong hoa sẽ bị thương. Rốt cuộc, đối phương không chỉ có người nhiều, hơn nữa mỗi người đều là lưu cao mã đại hắn tử. Thịnh phong hoa nguyên bản liền vóc dáng nhỏ xinh, nay sẽ hướng những người này giữa vừa đứng, giống như là tiểu hài tử giống nhau. Thân cao thượng sai biệt, cho người ta đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Đứng xa xa nhìn, giống như là một đám đại nhân ở khi dễ tiểu hải tử. Ninh minh liệt trong lòng sốt ruột không thôi, nhanh hơn bước chân, đi vào quán cà phê, sau đó hô to một tiếng, dừng tay. Tiếng la vang lên, một bên quan chiến cổ tiểu ra, cổ tiểu thư nghe được kia quen thuộc thanh âm, mạnh đến hồi qua đầu tới, hướng tới cửa nhìn lại. Đương nàng nhìn ra hiện tại cửa người là ninh minh liệt khi. Trên mặt hơi kinh hãi, bước nhanh chiều hắn đi đến, sau đó hỏi, Diệp Thúc, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai like là tiểu gia A. Ninh minh liệt nhìn đến cổ tiểu gia, thế mới biết khi dễ chính mình thê tử người, là nàng. trách không được phía trước thê tử cùng chính mình nói, có một vị cổ tiểu thư khi dễ nàng, hóa ra chính là này cổ tiểu gia A. Đối với này cổ tiểu gia, Ninh minh liệt cũng không như thế nào thích. Một là không thích nàng tính tình. Nhị là không thích phương pháp, bất quá, nghĩ đến chính mình cùng cổ gia quan hệ, trên mặt hắn biểu tình nhưng thật ra hòa hoãn một ít, nhìn kêu nhân hắn kêu gọi mà dừng lại mọi người, hỏi, tiểu gia, đây là có chuyện gì? Diệp thúc thúc, nữ nhân kêu đoạt ta đồ vật. Cổ thiệu gia nhìn đến ninh minh liệt cho rằng tới cứu tinh, lập tức gác nhân trước cáo chẳng lên. Đoạt ngươi đồ vật. Ninh minh liệt như mày, chính mình thê tử tính tình hắn biết được rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không làm ra đoạt người đồ vật sự tình tới. Nhưng này cổ thiệu ra lại nói Diệp thanh ca đoạt nàng đồ vật, này đến tổn cùng là chuyện như thế nào. Đương nhiên, đối với cổ thiệu ra nói, hắn cũng hoàn toàn không như thế nào tin tưởng. Đúng vậy, Diệp thúc thúc, nữ nhân kia đoạt ta nhìn trúng quần áo, cho nên ta tính toán hảo hảo giáo hấn các nàng một đốn, xuất sắc. chương 1054 cấp cái giao đái, tam. Nghe xong lời này, Ninh minh liệt sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, hỏi, cho nên, ngươi liền tìm nhiều người như vậy tới, chuẩn bị tấu bọn họ một đốn. Cổ thiệu gia căn bản không có nhìn đến ninh minh liệt sắc mặt đã khó coi lên, đáp ý nói, đúng vậy, đúng vậy, nàng đoạt ta đồ vở, ta mới sẽ không bỏ qua bọn họ đâu. Cho nên, ta phải hảo hảo giáo huấn các nàng một đốn, làm các nàng biết, ta cổ thiệu gia nhìn chúng đồ vở, cũng không phải là ai đều có thể đoạn. Ninh Minh liệt lạnh lùng nhìn cổ thiệu ra liếc mắt một cái, sau đó hỏi, ngươi biết các nàng là ai sao? Cổ thiệu ra lắc lắc đầu, sau đó nói, ta quản bọn họ là ai, dám cùng ta đoạt đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không làm các nàng hảo quá. Nói xong, nàng quay đầu nhìn đã ngừng lại mấy cái đại hán, hô, các ngươi còn thất thần làm cái gì, cho ta đánh tiếp. Ninh Minh liệt nghe xong cổ thiệu ra phân phó thủ hạ người, còn muốn lại đánh, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Hét lớn một tiếng, ta xem ai dám. Cổ thiệu ra nghe xong ninh minh liệt tiếng quát, có chút không mừng, quay đầu nhìn hắn hỏi, Diệp thúc bước, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà, ninh minh liệt lại là không hề để ý tới nàng, bước đi tới rồi Diệp thanh ca trước mặt, nhìn nàng quan tâm hỏi, thanh ca, ngươi không sao chứ? Về sau, lại vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủi quất. Ta không có việc gì. Diệp thanh ca lắc lắc đầu. Sau đó hướng tới một bên Thịnh Phong Hoa nhìn lại, nếu có việc cũng là bọn họ nữ nhi. Vừa mới nàng chính là vẫn ngồi như vậy, mà Thịnh Phong Hoa lại cùng những người đó giao thủ. Cũng không biết nàng có hay không bị thương. Vừa mới trường hợp có chút hỗn loạn, nàng đều không có thấy rõ ràng. Nhìn đến Diệp Thanh ca ánh mắt, linh minh liệt như thế nào sẽ không biết nàng suy nghĩ, vì thế cũng nhìn về phía Thịnh Phong Hoa, hỏi, "Nữ nhi, ngươi không sao chứ?" Một tiếng nữ nhi Làm cổ thiệu ra chấn kinh rồi, nàng nhìn nhìn Ninh Minh Liệt, lại nhìn nhìn Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa, sau đó duỗi tay chỉ vào Thịnh Phong Hoa, hỏi, Diệp Thúc Thúc, ngươi vừa mới kêu nàng cái gì, nữ nhi? Nàng là ngươi nữ nhi? Cổ thiệu ra hoài nghi chính mình ngay lầm, Diệp Thúc Thúc như thế nào sẽ có nữ nhi đâu? Hắn không phải vẫn luôn không có kết hôn sao? Hỏi chuyện vừa ra, Ninh Minh Liệt quay đầu nhìn cổ thiệu ra liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện kia theo xong mà đến cổ thiệu dương lại là dẫn đầu mở miệng nói diệp thúc thím phong hoa muội muội các ngươi như thế nào đều ở chỗ này a đại ca sao ngươi lại tới đây nghe được cổ thiệu dương thanh âm cổ thiệu gia vừa mừng vừa sợ nàng không nghĩ tới chính mình huynh trưởng cũng tới thím phong hoa muội muội đây là ta muội muội cổ thiệu gia cổ thiệu dương không có trả lời cổ thiệu gia vấn đề Mà là đem nàng kéo đến Diệp Thanh Ca cùng thịnh phong hoa trước mặt, giới thiệu lên. Giới thiệu xong cổ thiệu ra, hắn lại đối nàng nói, tiểu ra, ngươi còn không quen biết các nàng đi. Đây là Diệp Thúc Thê Tử, Diệp Thẩm. Đây là Diệp Thúc Nữ Nhi, phong hoa muội muội Cổ thiệu ra bị này tin tức tạc hôn mê, nàng đầu óc thực loạn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình muốn tấu người, thế nhưng sẽ là Diệp Thúc Thê Tử cùng Nữ Nhi. Sao có thể đâu. Diệp Thúc không phải chưa từng có kết hôn, không phải không có con cái sao? Thậm chí phụ thân còn nghĩ làm đại ca đi làm Diệp Thúc nhi tử. Nhưng hiện tại Diệp Thúc thế nhưng có nữ nhi, đại ca phải làm sao bây giờ? Hắn cực cực khổ khổ ở Diệp Thị làm lâu như vậy, chỉ còn chờ kế thừa Diệp Thị. Nhưng hiện tại Diệp Thúc lại đột nhiên có nữ nhi, chẳng lẽ cuối cùng lại vẫn là vì người khác làm áo cưới? Cổ Thiệu Gia nhìn chính mình huynh trưởng. Trong lòng vì hắn không đăng giá, nhìn thịnh phong hoa ánh mắt càng là tràn ngập địch ý, xuất sắc. chương 1055 cấp cái giao đái, 4. Nàng cảm thấy, này thịnh phong hoa chính là tới cùng chính mình huynh trưởng đoạt diệt thị. Thiểu ra, phát cái gì lăng, mau gọi người A. Cổ thiệu dương nhìn chính mình muội muội ngẩn ngơ, nửa không có phản ứng lại đây, không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở nàng một câu. Cổ thiệu ra lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi địch ý ánh mắt sau đó nhìn Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hô Diệp Thẩm, Phong Hoa muội muội, không đảm đương nổi cổ tiểu thư này một tiếng Diệp Thẩm. Diệp Thanh Ca nhàn nhạt quét cổ thiệu ra liếc mắt một cái, vừa mới nàng hận ý, nàng không phải không có nhìn đến, người này đối Phong Hoa có ý, nàng không thích, huống chi còn đã xảy ra phía trước sự tình, trong lòng càng là có ngơ đáp, nói vừa mới cổ tiểu thư còn nói muốn tấu ta một đồ tới. Này Thanh Diệp Thẩm vẫn là miễn đi. Diệp Thẩm, thực xin lỗi a này lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Ta phía trước không không biết Diệp Thẩm là người một nhà, nhiều có đắc tội, còn thỉnh Diệp Thẩm tha thứ. Cổ thiệu gia tuy nói tính cách có chút ứng ngạnh, nhưng lại không phải một cái không đầu óc người. Nàng thức thức thời, biết này sẽ chính mình không thể lại dùng phía trước thái độ đối đãi Diệp Thanh Ca. Hơn nữa... Nàng cũng đã nhìn ra ninh minh liệt đối Diệp Thanh Ca thực để ý, cho nên lập tức liền nói khởi khiển tới. Cùng phía trước ngang ngược gương ngạnh so sánh với, quả thực chính là khác nhau như hai người. Tha thứ. Diệp Thanh Ca cười lạnh lên, nếu không phải nữ nhi của ta sẽ điểm quyền cước, này sẽ chúng ta ba cái nói không chừng đã bị các ngươi đánh cho tàn phế. Chỉ là, Diệp Thanh Ca lại không nghĩ cho nàng cái này mặt mũi, một khác trước còn đối chính mình kêu đánh kêu giết người. Ngay sau đó liền tha thứ, nàng làm không được. Cổ thiệu ra nhìn Diệp Thanh Ca cũng không có biến chiến tranh thành tơ lùa ý tứ, không khỏi quay đầu nhìn về phía ninh minh liệt, nói, Diệp Thúc, ngươi giúp ta trò chuyện đi. Ta thật sự không biết nàng là thê tử của ngươi. Nếu là sớm biết rằng, ta cũng sẽ không như vậy. Tiểu ra, không phải Diệp Thúc không cho ngươi mặt mũi, mà là ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới khi dễ thê tử của ta cùng nữ nhi. Ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi nói chuyện? Ninh Minh liệt sắc mặt có chút trầm, nói, chính như thanh ca theo như lời, nếu không phải phong hoa có điểm thân thủ, hiện tại ta thế nữ nói không chừng phải ở bệnh viện nằm. Diệp thúc, thiểu ra cũng là vô tâm. Nhìn Ninh Minh liệt cùng diệp thanh ca bọn họ không muốn đem việc này bốc quá, cổ thiệu dương nhịn không được liền rút khởi cổ thiệu ra lai. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là hắn muội muội Thân là ca ca đến vì muội muội suốt đầu hơn nữa cổ người nhà bên vực người mình cũng hổ thói quen bọn họ khi dễ người khác có thể người khác khi dễ bọn họ kia tuyệt đối không được hào một câu vô tâm a vẫn luôn không có mở miệng thịnh phong hoa đột nhiên liền mở miệng nói rõ ràng đã làm sai chuyện lại cảm thấy đương nhiên các ngươi cổ ra chính là như vậy hành sự thật sự chính là rất tốt a phong hoa muội muội ngươi đây là có ý tứ gì Cổ Thiệu Dương như mày, này quan cổ gia cái gì sự? Chỉ là nàng cái này muội muội bị trong nhà người Triều hư mà thôi, cho nên hành sự có chút hướng nặng. Nhưng hiện tại Thịnh Phong Hoa lời này, tương đương đem cổ gia mọi người đều bao gồm đi vào. Cổ Thiếu sẽ nghe không rõ sao? Bên ngoài đồn đãi tại đây dê thị, cổ gia một tay che trời. Mặc kệ có lý không lý, đều là cổ gia định đoạt. Phong Hoa muội muội, ngươi lời này liền nói quá lời. Ta cổ ra đều không phải là không nói lý địa phương. huống chi, bên ngoài truyền phương cũng hoàn toàn không có thể tin. Ta tưởng, Phong Hoa muội muội cũng không phải như vậy nông cạn người đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Cổ thiệu ra liếc mắt một cái, cười lạnh nói, "Là, bên ngoài đồn đãi là không thể tin. Nhưng lời này nếu là từ các ngươi cổ người nhà trong miệng nói ra đâu?" Chương 1056 cấp cái dao đãi. Nam. Phong Hoa muội muội Ngươi nói lời này chính là phải có chứng cứ. Ta cổ ra người, như thế nào sẽ nói loại này lời nói? Còn thỉnh muội muội không cần bôi nhọ chúng ta cổ ra người. Cổ Thiệu Dương trầm hạ mặt, cảm thấy Thịnh Phong Hoa là tự cấp cổ ra bắt nước bẩn. Ngươi cảm thấy ta ở bôi nhọ? Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nhỏ dài ngón tay ngọc hướng tới cổ Thiệu ra một lóng tay, nói: Lời nói của ta, nhưng đúng là từ vị này cổ tiểu thư trong miệng nghe tới đâu vừa mới vị này cổ tiểu thư chính là chính miệng đối ta này dê thị là cổ gia định đoạt còn làm chúng ta thức thời một chút cho nàng dập đầu xin lỗi đâu cổ thiệu dương nhìn thịnh phong hoa những mày hắn nhìn ra thịnh phong hoa đều không phải là nói dối vì thế quay đầu nhìn chính mình muội muội hỏi tiểu gia ngươi phía trước nói gì đó đại ca nàng lời nói ngươi cũng tin tưởng cổ thiệu gia vẻ mặt chỗ dạ, chỉ vào thịnh phong hoa nói nàng đây là bơi nhọ ta Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét cổ thiệu ra liếc mắt một cái, nói cái gì đều không có nói. Trực tiếp từ chính mình trong túi móc ra di động, sau đó ấn lên. Bất quá một lát sau, một đoạn ghi âm mọi người ở đây trong thai văng lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là ai? Dám quản bổn tiểu thư nhàn sự. Ngươi không phải là nàng nữ nhi đi. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Như thế nào? Ngươi tưởng lấy nhiều khi ít. Ta liền lấy nhiều khi ít. Ngươi có thể như thế nào đi? Thật lớn khẩu khí a! chẳng lẽ này dê thị là ngươi định đoạn? Này dê thị tuy rằng không phải ta định đoạn, nhưng lại là ta cổ gia định đoạn. Nguyên lai like là cổ gia tiểu thư, ta còn tưởng rằng là ai đâu? Biết sợ rồi sao? Biết sợ nói, ngươi khiến cho ngươi phía sau nữ nhân ngoan ngoãn cho ta dập đầu xin lỗi, như vậy ta còn có thể khảo tha các ngươi một con ngựa. Nói cách khác, hôm nay các ngươi liền trở bị đánh đi. Ghi âm phóng tới nơi này, thịnh phong hoa ấn nút tạm rừng, sau đó nhìn cổ thiệu ra cười hỏi, cổ tiểu thương, ngươi còn cảm thấy ta là ở bôi nhỏ ngươi sao? Ngươi, ngươi như thế nào sẽ có ghi âm? Cổ thiệu ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn thịnh phong hoa, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng đem bọn họ phía trước đối thoại đều cấp ghi lại xuống dưới. Một bên cổ thiệu dương cũng có chút ngoài ý muốn, thịnh phong hoa cách làm có chút không hợp lẽ thường. Hắn suy nghĩ. Thịnh phong hoa vì cái gì muốn ghi âm, nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ gần là vì hiện tại, vì đánh cổ thiệu ra mặt? Cái này ý niệm vừa xuất hiện, hắn thực mau liền phủ nhận. Nếu chỉ là vì và mặt, nàng căn bản không có cần thiết ghi âm. Kia nàng làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nhằm vào cổ ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Nếu thật là như vậy, kia hắn đến nhắc nhở chính mình người nhà phải cẩn thận cẩn thận. Diệp thúc cùng Diệp thẩm, hắn không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Thịnh Phong Hoa. Nàng không chỉ có không giống như là ở nông thôn lớn lên cô đường càng không giống như là một cái bình thường nữ nhân. Húng chi, phía trước bọn họ quả nàng thời điểm, tra được tin tức cũng không nhiều lắm. Trước kia hắn không có nghĩ nhiều, nhưng từ hôm nay Thịnh Phong Hoa làm sự tỉnh tới xem, nàng tin tức rất có thể bị người che giấu. Như thế nghĩ đến, Thịnh Phong Hoa thân phận càng thêm không đơn giản. Về sau bọn họ hành sự, đến càng thêm cẩn thận. Cái này kêu lo trước khỏi họa, hiểu không? Thịnh Phong Hoa hơi hơi cong cong môi, đem điện thoại thu lên, sau đó nhìn cổ thiệu ra nói, này không, đảo mắt liền có tác dụng. Ngươi, ngươi đề tiện tiểu nhân. Cổ thiệu ra hung hăng trừng mắt nhìn thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, ra đây liền kêu đề tiện. Khi không biết cổ tiểu thư phía trước hành vi lại gọi là cái gì đâu. Xuất sắc. chương 1057 cấp cái giao đái. 6. Người. Cổ thiệu ra tức giận đến không được. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người làm nàng ăn nghẹn. Làm nàng bực đến không được. Cũng hận đến không được. Nhưng thịnh phong hoa hiện tại lại là diệp mặc đường nữ nhi. Làm nàng không thể không có điều cố kỵ. Nói cách khác nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp làm người tiến lên tấu nàng là được. Mà lúc này, ninh minh liệt lại mở miệng, nhìn cổ thiệu ra lạnh giọng hỏi, tiểu ra, ngươi vừa mới nói làm thành ca cho ngươi dập đầu xin lỗi. Diệp thúc, ta, ta cổ thiệu ra nhìn ninh minh liệt, tưởng biện giải, nhưng có ghi âm làm chứng, nàng cũng biện giải không được. Muốn giải thích, lại không biết muốn như thế nào giải thích. Nhưng thật ra một bên cổ thiệu dương nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, sau đó tiến lên hướng tới diệp thành ca thật sâu cúc một cùng, nói, thiểm. Ta muội muội không hiểu chuyện, ta đại nàng hướng ngài xin lỗi. Nàng đều bao lớn rồi, một câu không hiểu chuyện liền kết. Thịnh phong hoa lạnh lùng quét cổ thiệu dương liếc mắt một cái, việc này tưởng như vậy hiểu rõ, không có cửa đâu. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Cổ thiệu ra nguyên bản chính là cái tính tình đại, này sẽ nhìn đến đại ca vì chính mình, mà hướng diệp thành ca không lưng xin lỗi, trong lòng đã thực không thoải mái. Nhưng thịnh phong hoa lại còn bắt lấy không bỏ, nàng tức khắc liền phát hỏa. Còn muốn thế nào? Cổ tiểu thư, ngươi phía trước kêu đánh kêu giết, này sẽ nói nói mấy câu liền tưởng đem việc này hiểu rõ. Ngươi cảm thấy sự thượng có như vậy tiện nghi sự tình. Nếu như vậy cũng có thể nói, kêu hành à, ta trước cho ngươi một đao, sau đó lại cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi dám? Cổ tiểu ra mắt đẹp trận mắt, trừng mắt thỉnh phong hoa. Như thế nào? Cổ tiểu thư cũng cảm thấy không được phải không? Đã là như thế, chúng ta đây lại dựa vào cái gì muốn tha thứ người đâu. Người muốn thế nào? Cổ thiệu ra trừng mắt thỉnh phong hoa, giống lên một câu. Nàng quả thực muốn chọc giận hòng rồi, đường đường cổ ra đại tiểu thư, thế nhưng bị người bước tới rồi cái này phân thượng, này thật đúng là cuộc đời đệ nhất tao a. Nguyên bản còn nghĩ xem ở diệp mặc đường cùng cổ ra là cũ thức, ca ca lại ở diệp thị đi làm phân thượng, nhìn một chút. Nhưng ai biết lời hay cũng nói, khiểm cũng nói. Nhưng hiện tại, Diệp Thanh ca không chỉ có không tiếp thu, Thịnh Phong Hoa còn hùng hổ doa người, làm nàng có chút nhịn không nổi nữa. Muốn thế nào? Thịnh Phong Hoa nhẫn nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua cổ Tiểu dương, nói, lấy nhiều khi dễ thiếu, hầu cường lăng lược, cổ thiếu có phải hay không nên cho ta cùng mâu thân một cái giao đái? Cổ thiệu dương sắc mặt biến đổi, hắn biết hôm nay nếu không xử trí cổ thiệu ra, việc này khẳng định không để yên. Cổ gia thật vất vả làm ninh minh liệt hoàn toàn tín nhiệm, cũng không thể cổ thiệu gia nhất thời xúc động mà hủy hoại. Không biết phong hoa muội mội nghĩ muốn cái gì dạng giao đái. Cổ thiệu dương nhìn thỉnh phong hoa, hỏi. Hắn ánh mắt có chút lánh, tựa ở cảnh cáo thịnh phong hoa, tốt nhất không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng mà, thịnh phong hoa lại phản phất không có nhìn đến cổ thiệu dương trong mắt lạnh leo giống nhau. Nhà nhạt nói, vừa mới cổ tiểu thư nói như thế nào. Dập đầu xin lỗi. Vậy ấn cổ tiểu thư phía trước nói tới làm đi. Lời này vừa nói ra, Cổ Thiệu Dương sắc mặt nháy mắt biến đổi, mà Cổ Thiệu gia trực tiếp liền phát hỏa, chỉ vào Thịnh Phong Hoa cái mũi, lớn tiếng nói: "Tiện nhân, ngươi nói cái gì?" Nghe Cổ Thiệu gia mắng chửi người nói, nhìn kia chỉ vào chính mình cái mũi tay, Thịnh Phong Hoa mặt nháy mắt trầm xuống, dưới tay vừa nhấc trực tiếp bắt được Cổ Thiệu gia tay dùng sức đi xuống một vạn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Có bản lĩnh lặp lại lần nữa Tiện người tự còn không có nói ra Thịnh Phong Hoa thủ hạ một cái dùng sức Đau đến cổ thiệu ra tức khắc liền Thay đổi sắc mặt Người tự như thế nào cũng mắng không ra Xuất sắc chương 1058 cấp cái giao đái 7 Cổ thiệu dương tuy rằng bực chính mình muội muội xuất khẩu Mắng chửi người Nhưng thịnh Phong Hoa ngay trước mặt hắn đối cổ thiệu ra động thủ Cái này làm cho trên mặt hắn rất là không vui Mặc kệ nói như thế nào Cổ Thiệu Gia là hắn muội muội, là bọn họ cổ người nhà. Liên tính muốn giao hấn, cũng là từ hắn, hoặc là cổ gia tới làm, mà là không thịnh Phong Hoa. Cho nên hắn tiến lên một bước, bắt được Thịnh Phong Hoa tay, nói: Phong Hoa muội muội, tiểu gia đã làm sai chuyện tình, ta cái này làm, ca ca sẽ giao hấn, liền không nhọc ngươi ra tay. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Cổ Thiệu Dương liếc mắt một cái, sau đó buông ra Cổ Thiệu Gia. Không nghĩ, tay nàng vừa buông ra, tự cho là có huynh trưởng chống lưng cổ thiệu gia liền trực tiếp giơ tay hướng tới thịnh phong hoa trên mặt phiến đi nàng một bên động thủ còn một bên mắng tiện nhân ngươi dám vặn tay của ta cũng không ước lượng ước lượng chính mình phân lượng ta đường đường cổ gia đại tiểu thư cũng là ngươi cái không biết nơi nào chạy ra tiện nhân có thể khi dễ chỉ là tay nàng không không có đụng tới thịnh phong hoa mặt đã bị thịnh phong hoa cấp bắt được thịnh phong hoa bắt được cổ thiệu gia tay sau đó không nói hai lời trước cho nàng mấy cái tác bạch bạch vài tiếng ròn vang làm cổ thiệu gia sắc mặt khó coi lên nàng hung hăng chừng mắt thịnh phong hoa nếu ánh mắt có thể giết người nói hiện tại nàng đã không biết đem thịnh phong hoa cấp giết mấy lần đón cổ thiệu gia kia hận ý mười phần phảng phất muốn giết người ánh mắt thịnh phong hoa nhàn nhạt mở miệng nói cổ thiệu gia liền tính ngươi là cổ gia đại tiểu thư ngươi cũng không nên không coi ai ra gì làm người đâu vẫn là điệu thấp một ít hảo Người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, sợ ngươi cổ ra, nhưng ta không sợ. Nói xong, Thịnh Phong Hoa lại quay đầu nhìn một bên khiếp sợ cổ Thiệu Dương, nói, ngượng ngùng nhất thời không nhìn xuống. Về sau, nàng cũng không hề xem cổ ra hai huynh muội liếc mắt một cái, mà là đối ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca nói, Phụ thân, mậu thân, chúng ta trở về đi. Ninh minh liệt gật gật đầu, sau đó đối vẫn luôn không có ra tiếng lâm phong phân phó nói, lâm phong ngươi nhìn xem này quán cà phê tổn thất nhiều ít, đổi cho bọn hắn. tốt, lão bản. Lâm Phong ứng hạ, sau đó hướng tới kia không biết khi nào ra tới giám đốc đi đến. nhìn Lâm Phong đi xử lý chuyện này, Ninh Minh liệt nhìn cổ Thiệu Dương cùng cổ Thiệu Gia liếc mắt một cái, mang theo Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa xoay người đi rồi. trước kia, hắn thật sự đối cổ Gia người ấn tượng khá tốt, đặc biệt là cổ Thiệu Dương, càng là đương Nhi tử giống nhau đợi. nhưng hôm nay. Nhìn hắn ở đối mặt cổ thiệu gia khi dễ chính mình thê tử chuyện này thượng, lại đột nhiên minh bạch một vấn đề. Đó chính là, đại đối phương lại hảo, không phải thân sinh trước sau không phải thân sinh. Chuyện này, từ đầu đến cuối, sai đều là cổ thiệu gia, nhưng cổ thiệu dương lại là vẫn luôn che chở nàng. Quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn. Xem ra, hắn cùng cổ gia quan hệ, cũng đến một lần nữa xem kỹ một lần. Nếu Thịnh Phong Hoa biết Ninh Minh Liệt nghĩ như vậy lời nói hẳn là sẽ thật cao hứng. Nàng hôm nay sở dĩ náo loạn như vậy một hồi, cuối cùng mục đích chính là muốn cho Ninh Minh Liệt đối cổ gia có ý kiến, do đó không như vậy tín nhiệm bọn họ. Chờ tới rồi chân tướng vạch trần kia một khắc, cũng sẽ không như vậy thương tâm cùng khổ sở. Người một nhà gia thương trưởng trực tiếp liền về tới trong nhà. Trong nhà mặt, an bảo hệ thống đã trang hảo. Cho nên, về đến nhà chuyện thứ nhất Thịnh Phong Hoa liền nói cho hai cái chuyện này. Hơn nữa, nàng còn cố ý giao đái hai người, nói nơi này trang an bảo hệ thống sự tình, trừ bỏ bọn họ ba người bên ngoài, không thể để cho người khác biết. Ninh Minh liệt nghe xong thịnh Phong Hoa nói, thật sâu nhìn nàng một cái, hỏi, Phong Hoa, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? chương 1059 tìm về bãi, một, không có A. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu không nghĩ nhanh như vậy đem chính mình biết đến sự tình nói cho hắn. Rốt cuộc, buổi tối chính là cổ thiệu dương vì bọn họ một nhà ba người cử hành đón gió tết tối. Nếu Ninh Minh Liệt đã biết sự tình chân tướng, đối cổ người nhà thái độ thay đổi nói, thực dễ dàng khiến cho cổ người nhà cảnh giác. Thật sự không có. Ninh Minh Liệt rõ ràng không tin, hắn cảm thấy khẳng định là có chuyện gì, bằng không hảo hảo thịnh phong hoa sẽ không làm người trang an bảo hệ thống, còn không cho nói cho người khác. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa ở đề phòng cái gì, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy yêu cầu đề phòng. Mấy năm nay, cổ thiệu Dương Bồi ở hắn bên người, là một cái cái dạng gì người, hắn biết rõ. Ba, thật sự không có, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hành, ta không nhiều lắm tưởng. Ninh minh liệt không có lại truy vấn đi xuống, mà là nhìn Diệp Thanh Ca, đầy mặt xin lỗi nói, Thanh Ca, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì. Diệp Thanh Ca lắc lắc đầu, cổ gia tiểu thư làm sự tình cùng hắn không có quan hệ. Chẳng qua, nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút chính mình trợ phu, này cổ gia vẫn là không cần quá mức với tin tưởng hảo. Vì thế, Diệp Thanh Ca nhìn Ninh Minh Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói, Minh Liệt, tuy nói cổ gia đối với ngươi có ân cứu mạng, nhưng ta cảm thấy chúng ta cùng cổ gia vẫn là không cần đi được thân cận quá. Làm sao vậy? Ninh Minh Liệt có chút khó hiểu, nhìn chính mình thê tử. Cổ gia muốn hắn công ty sự tình, hắn biết. Nhưng hắn cũng không để ý, rốt cuộc đối phương đã từng cứu hắn một cái mệnh. Nếu không có cổ gia, cũng liền không có hiện tại ninh minh liệt. Hơn nữa, hắn cảm thấy cổ gia sẽ đánh hắn công ty chủ ý, cũng là vì hắn không có hài tử. Hiện tại hắn có chính mình nữ nhi, bọn họ hẳn là sẽ không lại có loại này ý tưởng. Ta cũng nói không tốt, chính là cảm thấy này cổ gia không quá thích hợp. Diệp Thanh Ca cũng không có cái gì chứng cứ. Nhưng nữ nhân trực giác nói cho nàng, này cổ gia hẳn là không phải cái gì người tốt. Nếu không phải người tốt, bọn họ lại như thế nào sẽ cứu ninh minh liệt đầu? Phải biết rằng, lúc trước tình huống, chính là không có bất luận cái gì một người ra tay. Mà này cổ gia lại ở lúc ấy ra tay, này thuyết minh cái gì? Nếu không phải cổ gia người biết đối phương là ai, do đó căn bản không đem đối phương đặt ở trong mắt, đó chính là cổ gia rất có thể chính là sau lưng người. Những năm gần đây, nàng bị nhốt ở địa lao bên trong, không có gì sự tình. Có rất nhiều thời gian đem lúc trước sự tình suy nghĩ một lần lại một lần, vì chính là tìm được trong đó sơ hở, do đó muốn tìm ra sau lưng người là ai. Trừ này bên ngoài, nàng cũng từng bộ quá Diệp Thanh Tuyền nói. Tuy rằng Diệp Thanh Tuyền không có nói qua, nhưng hắn lại từng lộ ra, kia tỏa Sơn Trang chính là sau lưng người thành lập. Cổ Nguyệt Sơn Trang. Trước kia... Nàng còn không có đem kia Sơn Trang cùng cổ gia liên hệ lên, chỉ cho rằng kia Sơn Trang kiến ở cổ gia thôn, cho nên mới sẽ gọi là cổ Nguyệt Sơn Trang. Nhưng hiện tại tới rồi dê thị, nhìn đến cổ người nhà hành sự tất phong, làm nàng nhịn không được liền nghĩ nhiều một ít. Nếu kia cổ Nguyệt Sơn Trang chính là cổ gia đâu? Như vậy hết thảy, có phải hay không cổ gia mới là phía sau màn độc thủ, mới là cái kia chân chính đầu sỏ gây tội? Ninh Minh Liệt nghe xong Diệp Thanh Ca nói nở nụ cười, dôi tay vô vỗ nàng mù bàn tay, nói, Thanh Ca, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nay cổ thiệu ra hành sự là có chút cái kia, nhưng cũng không đại biểu cổ gia người đều như vậy. Cổ gia cũng có người rất tốt, nếu không ta lúc trước liền đã chết, mà sẽ không sống đến bây giờ. Nhìn Ninh Minh Liệt cũng không có đối cổ gia sản sinh hiềm khích, Diệp Thanh Ca cũng không nói chuyện nữa. Nàng biết, hiện tại nói được lại nói cũng vô dụng. Trước 1060 tìm về bãi, nhị, chẳng sợ, bọn họ đã từng là phi thường yêu nhau một đôi, nhưng này hơn 20 năm phân biệt, cảm tình còn thừa nhiều ít đâu. Muốn cho ninh minh liệt như trước kia giống nhau hoàn toàn tin tưởng nàng, đó là không có khả năng. Cho nên, có chút lời nói, nàng điểm đến mới thôi liền hảo, nói nhiều ngược lại không đẹp. Thịnh Phong Hoa ngồi ở một bên, đem cha mẹ đối thoại đều nghe vào trong hai. Nhìn chính mình phụ thân như cũ đối cổ ra ôm có hy vọng, hơi hơi thở dài một hơi. Âm thầm may mắn cũng may chính mình không có đem cổ ra làm sự tình nói cho hắn, bằng không hắn khẳng định sẽ không tin tưởng, sẽ cho rằng chính mình ở châm ngòi ly gián Ninh minh liệt hướng diệp thanh ca tỏ vẻ xin lỗi sau, trực tiếp liền một chiếc điện thoại đánh cấp cổ yên vui. Hắn cùng cổ yên vui là bằng hữu, cũng là biết đã. Từ cổ yên vui cứu hắn kia một khắc khởi hắn liền đem hắn trở thành chính mình thân nhân trở thành huynh đệ. Nguyên bản, hôm nay cổ thiệu ra sự tình, hắn cũng không có cần thiết cùng đối phương nói. Nhưng cổ thiệu ra khi dễ lại là chính mình thê nữ, hắn liền không thể không nói vài câu. Điện thoại truyền được, Ninh Minh Liệt đem hôm nay phát sinh sự tình đại khái cùng cổ yên vui nói một chút, cùng với cổ thiệu ra nói những lời này đó, cũng đều nói cho cổ yên vui. Cổ yên vui nghe xong Ninh Minh Liệt nói sau, rất là bực bội. Đương nhiên, Hắn bực cũng không phải cổ thiệu ra khi dễ diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa sự tình, bực chính là nàng ở ngay lúc này khi dễ bọn họ. Nếu lúc này, làm ninh minh liệt đối cổ ra sản sinh cái nhìn, sinh hiếm khích, như vậy hắn phải làm sự tình liền sẽ khó tốt nhất nhiều. Cũng may nghe ninh minh liệt khẩu khí cũng không có bởi vậy mà bực cổ ra, vẫn là đem hắn đương đại ca. Bằng không, cũng sẽ không cố ý đánh cái này điện thoại. Cổ yên vui ở trong điện thoại hướng ninh minh liệt xin lỗi. Cũng làm hắn yên tâm, chính mình nhất định sẽ cho Diệp Thanh ca một cái giao đái. Treo ninh minh liệt điện thoại, cổ yên vui liền trực tiếp đem một chiếc điện thoại cấp cổ thiệu ra, làm nàng về nhà. Lại nói cổ thiệu ra, ở thịnh phong hoa bọn họ rời đi sau, lại không có lập tức trở về, mà là lôi kéo chính mình đại ca cổ thiệu dương ngồi xuống uống nổi lên cà phê. Nàng ngồi ở chính mình huynh trưởng đối diện, nhìn hắn, sắc mặt có chút không tốt, nói, đại ca... Ngươi phía trước như thế nào không giúp ta hảo hảo giáo huấn cái kia tiện nhân một đốn. Cổ thiệu dương nghe xong mội mội nói, như mày, lạnh lùng nói, tiểu ra, tính tình của ngươi phải sửa lại. Cái gì tiện nhân, đó là diệp thúc nữ nhi, ngươi về sau đối nhân ra khách khí một chút. Đại ca, ngươi còn có phải hay không ta đại ca? Phía trước không giúp ta liền tính, này sẽ còn vì cái kia nữ nhân hơn ta. Ta như thế nào không phải đại ca ngươi? Cổ thiệu dương tức giận nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, nói, nếu ta không phải đại ca ngươi, phía trước sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi cũng không nghĩ, vì giúp ngươi, Diệp Thúc đều đối ta có ý kiến. Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn mệnh đều là phụ thân cứu. Nếu không có phụ thân, hắn đã sớm đã chết. Hôm nay còn ở nơi đó cho ta bái trưởng bối phổ, cũng không nghĩ nếu không có phụ thân, không có chúng ta cổ gia, hắn hiện tại sẽ là bộ răng gì. Tiểu gia, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Cổ thiệu dương phát hỏa, giống lên cổ thiệu ra một câu. Hắn biết đến đồ vật so cổ thiệu ra nhiều, này ân cứu mạng là chuyện như thế nào? Hắn so cổ thiệu ra rõ ràng. Đại ca, ngươi giống cái gì giống A, ta lại không có nói sai. Chẳng lẽ, phụ thân không có cứu hắn? Vẫn là nói, hắn có thể có hôm nay cái này thành kiểu, không phải dựa vào cổ ra. Thiểu ra, ngươi câm miệng cho ta. Xem ra là chúng ta đem ngươi chiều hư, cho nên ngươi nói chuyện đều chẳng phân biệt nặng nhẹ. Cổ thiệu dương mặt trầm xuống dưới, cũng may nơi này không có người khác. Bằng không nếu bị người khác nghe qua, hoặc là bị diệp mặc đường đã biết, còn không biết sẽ gặp phải bao lớn sự tình tới đâu. chương 1061 tìm về bãi, Tam. Cổ thiệu dương nhìn chính mình đại ca thật sự sinh khí, lúc này mới ngầm miệng lại, không hề nói chuyện này. Bất quá! Nàng tưởng tượng đến phía trước bị thịnh phong hoa và mặt sự tình, lại hận đến không được. Vì thế, nàng rôi tay sờ soạn một chút chính mình kêu còn không có tiêu đau mặt, nói, Đại ca, cái kia tiện nhân hôm nay đánh ta, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta đem cái này bãi tìm trở về. Ngươi tưởng ta như thế nào tìm trở về? Đánh nàng một đốn. Cổ thiệu dương trừng mắt chính mình muội mội, có chút vô ngữ. Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ muốn đi đánh nữ nhân? Không nghĩ, cổ thiệu ra nghe xong lời này, lại là cao hứng lên, nói, cái này chủ ý không tồi. Ngươi thật đúng là muốn cho ta đánh nàng một đốn A. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi, cái này ta nhưng làm không tới A. Đại ca, ngươi không hạ thủ được. Không phải là coi trọng nữ nhân kia đi. Cổ thiệu ra vẻ mặt hồ nghi nhìn chính mình huynh trưởng, lại tưởng tượng thịnh phong hoa diện mạo. Nàng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng, đều không phải là không có khả năng. Ngươi nói bậy gì đó, ta chính là có vị hôn thê người, như thế nào còn sẽ coi trọng người khác đâu. Cổ thiệu dương trừng mắt nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, không nói hắn đã trong lòng có người. Liên tính không có, hướng về phía cổ Gia đối diệp mặc đường làm những cái đó sự tình, hắn liền không khả năng cùng thịnh phong hoa ở bên nhau. Đại ca, ngươi biết liền hảo. Ta nhưng không nghĩ cái kia tiện nhân trở thành ta đại tẩu. Cổ thiệu Gia gật gật đầu. Nếu cổ thiệu dương thích nữ nhân kia nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu ra, được rồi, đừng một ngụm một cái tiện nhân, giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Cổ thiệu dương như mày, nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, nói, còn có, gần nhất người tốt nhất không cần theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc. Vì sao? Cổ thiệu ra đầy mặt khó hiểu. Không có vì cái gì, không được chính là không được. Nếu ta càng muốn đâu... Ta đây liền nói cho phụ thân. Đại ca, ngươi. Hai anh em đang nói chuyện đâu, cổ thiệu ra điện thoại văng lên. Nàng túi đầu vừa thấy điện báo biểu hiện, sắc mặt liền thay đổi. Làm sao vậy? Cổ thiệu dương hỏi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cổ thiệu ra nói xong, lúc này mới ấn xuống tới đón nghe kiện. Điện thoại một hồi, bên thai chuyển đến cổ yên vui bi nghiêm thanh âm. Tiểu ra, ngươi ở địa phương nào? Cho ta chạy nhanh trở về. Nói xong, cũng không đợi cổ thiệu ra trả lời, trực tiếp liền treo điện thoại. Tình huống như thế nào? Cổ thiệu dương nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, hỏi. Phụ thân làm ta về nhà. Không phải là huynh muội hai nhìn nhau liếc mắt một cái, cổ thiệu ra sắc mặt khó coi đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Lao nhân tới điện thoại, nàng cần thiết đến trở về. Cổ thiệu dương nhìn, cũng đứng lên tới, cùng nhau đi trở về. Về đến nhà, tiến ra môn. Cổ Thiệu Gia còn không có tới kịp đem giày đổi đi, liền nghe được chính mình phụ thân ở lầu 2 nói: đến phòng tới." Cổ Thiệu Gia sắc mặt một suy sụp, đổi hảo giày liền trực tiếp hướng lầu 2 phòng đi. Vào phòng, liền nhìn đến Cổ Yên vui vẻ mặt âm trầm ngồi ở ghế trên, nhìn chính mình. Ba. Cổ Thiệu Gia hô một tiếng, sau đó sợ hai đứng ở cửa không dám đi vào. Đối với cái này phụ thân, nàng vẫn là rất sợ hãi. Đứng làm cái gì? Lăn tới đây. Cổ yên vui nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, quắt, là. Cổ thiệu gia cúi đầu lên tiếng, lúc này mới nâng tiến bước phòng. Nói nói, ngươi hôm nay đều làm gì đi. Cổ yên vui lạnh giọng hỏi, sắc mặt có chút không tốt. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình thiếu chút nữa bị cổ thiệu gia cấp quấy giày, trong lòng rất là bực bội. Không, không làm gì, chính là đi đi dạo phố. Cổ thiệu gia nhỏ giọng trả lời. Trong lòng lại càng thêm khẳng định chính mình phụ thân đã biết chút cái gì. chương 1062 tìm về bãi, 4. Đi dạo phố. Đi dạo phố ngươi là có thể đánh cổ ra cơ hiệu, mang theo bảo tiêu đi khi dễ người. Quả nhiên, chính mình suy đoán đúng rồi. Cổ thiệu ra trong lòng đem kia mách lẻo người mắng trăm ngàn biến, trên mặt lại là một bộ ta sai rồi bộ dáng, thấp giọng nói, ba Ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Cổ yên vui lạnh một khuôn mặt, nhìn chính mình nữ nhi, cũng không như thế nào hơn nàng, mà là giao đai nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi hôm nay buổi tối cùng ta cùng đi Diệp ra, hướng ngươi Diệp thúc cùng Diệp thẩm xin lỗi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải làm cho bọn họ tha thứ ngươi. Hôm nay chuyện này, nếu hắn không cho ra một cái thái độ, như vậy Diệp mặc đường khẳng định trong lòng không thoải mái, do đó đôi hắn cái này đương đại ca có ý kiến. Kể từ đó. Muốn hoàn thành mặt trên dao cho hắn nhiệm vụ, liền có chút khó khăn. Rốt cuộc, hiện tại hắn cũng không biết đổ vật đến tột cùng là ở ai trong tay. Cho nên, vẫn là muốn cùng diệp ra ba người đánh hảo quan hệ mới được. Ba, ta. Cổ thiệu ra sắc mặt biến đổi, muốn cự tuyệt. Nhưng vừa tiếp xúc với cổ yên vui kia âm trầm con ngươi khi, đến khẩu nói chỉ có thể nuốt trở vào. Đi xuống đi. Cổ yên vui phất phất tay, làm cổ thiệu ra rời đi. Cổ thiệu ra vừa ly khai không nhiều lắm một hồi công phu, cổ thiệu dương liền vào phòng. Hắn nhìn chính mình phụ thân, nói, ba, ngươi thật sự muốn cho mỗi mỗi buổi tối cùng đi. Nàng gây ra sự tình, nàng không đi sao được. Ta là lo lắng nàng sẽ đem sự tình làm tạp. Nàng dám. Nếu sự tình làm tạp, ta chịu chết nàng. Nói xong, cổ yên vui nhìn cổ thiệu dương nói, đúng rồi, ngươi cùng kia hai nữ nhân tiếp xúc quá, cảm giác thế nào? Diệp thanh ca nhưng thật ra nhìn không ra tới sâu cạn. Bất quá, cái kia Thịnh phong hoa nhưng thật ra cái không dễ đối phó. Thỉnh phong hoa sau lưng hẳn là có người chống lưng, hơn nữa thân phận của nàng khả năng cũng không đơn giản. Kia làm sao bây giờ? Trước thử một chút bọn họ, nhìn nhìn lại tình huống. Nếu đồ vật ở Thịnh phong hoa trên tay đâu? Vậy giết nàng. Minh Bạch. Phụ tử hai cái thương nghị một hồi, đặt thành chung nhận thức lúc này mới nói lên chuyện khác hiện tại diệp Mặc đường đã trở lại khẳng định sẽ tiếp nhận trong công ty sự tình. cổ yên vui ý tứ là làm cổ thiểu dương nhanh hơn tốc độ mau chóng hư cấu diệp Mặc đường miễn cho đêm giải lắm ngộ yên tâm đi Phu thân Diệp thị ta hiện tại đã không chế 80% dư lại 20 đã sớm bắt đầu lớn bài chờ lần này sự tình xong rồi Diệp thị liền chân chính trở thành chúng ta cổ ra ngươi năng lực vi phụ tin tưởng Bất quá ngươi vẫn là đến nói thêm phòng một chút Diệp mặc đường, hắn cũng không phải một cái ngốc tử. Nếu hắn tra giác tới rồi ngươi ý đồ liền phiên toái Phụ thân yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. đảo mắt liền đến buổi chiều, Ninh Minh liệt người một nhà thu thập hảo sau, cùng nhau đi trước yến hội địa điểm, diệp thị công ty yến hội đại sảnh. Đây là cổ thiệu dương vì Ninh Minh liệt cử hành tiếp phong yến sẽ, cũng là vì chúc mừng hắn trở về. Hơn một năm trước, Linh Minh Liệt rời đi Diệp Thị đi dưỡng bệnh, hiện tại đã trở lại đến làm công nhân nhóm cùng toàn bộ dê thị người biết. Tuy rằng, phía trước Lâm Phong đã ra thông cáo, buổi sáng Ninh Minh Liệt cũng tham dự công ty cao tầng hội nghị, có biết người cũng không phải rất nhiều. Vì thế, lần này hiến hội mở tiệc chiêu đãi không chỉ là công ty công nhân, còn có hợp tác nhà máy hiệu buôn cùng với chính phủ quan viên. Cổ Yên vui vì làm dê thị một tay, tự mình trình diện. Làm trận này hiến hội càng thêm làm người coi trọng lên. Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa là lần đầu tiên tới Diệp Thị, nhìn trước mắt ba mươi mấy tầng cao Đại Lâu, nhìn Đại Lâu thượng Diệp Thị tập đoàn mấy chữ, vẫn là có chút kinh ngạc, xuất sắc. Trước 1063 tìm về bãi, Nam, tuy nói trước kia cũng xem qua tư liệu, biết Diệp Thị tình huống hiện tại. Nhưng chân chính nhìn đến trước mặt Đại Lâu khi, Thịnh Phong Hoa vẫn là thực vì chính mình phụ thân kiêu ngạo cùng tự hào. Công ty thật đại. Thịnh Phong Hoa cảm thán một câu, lại là một bên linh minh liệt nở nụ cười, nói, về sau đây đều là ngươi. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa cười cười không nói gì. Theo nàng tra được tin tức, này Diệp Thị tập đoàn đã đại bộ phận đều không chế ở cổ thiệu dương trong tay. Cũng chỉ có chính mình phụ thân đối cổ thiệu dương như vậy tín nhiệm, chưa bao giờ hoài nghi hắn tưởng đem Diệp Thị đổi thành cổ thị. Bất quá này đó, nàng cũng không có trở thành nói ra. Có một số việc, vẫn là từ từ tới đi. Chờ đã đến giờ, Ninh Minh Liệt tự nhiên sẽ biết cổ Thiệu Dương cùng với cổ người nhà gương mặt thật. Một nhà ba người vào đại sảnh, lập tức có trong công ty công nhân đón đi ra ngoài, đánh chiêu nói, Diệp Đồng Hảo. Diệp Đồng Hảo. Ninh Minh Liệt chiều kia chào hỏi người gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa bay thẳng đến trước đi đến. Hắn đem hai người trực tiếp đưa tới công ty cao tầng trước mặt, làm giới thiệu. Nghe xong ninh minh liệt giới thiệu, công ty người rất là khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn biết chính mình chủ tịch cả đời không có kết hôn, cũng không có hài tử. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên toát ra một cái thê tử cùng nữ nhi, cái này làm cho đại gia khiếp sợ không thôi. Có người thậm chí hoài nghi diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa là hướng về phía ninh minh liệt tài sản đi. Bất quá, trong lòng tưởng nỗi nhớ nhà trung tưởng, trên mặt lại là không hiện. Một đám đều nhiệt tình cùng Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa chào hỏi, trong miệng kêu phu nhân cùng tiểu thư. Thịnh Phong Hoa hướng tới đại gia nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người tìm Tống Ninh đi. Hôm nay, Tống Ninh cũng tới tham gia hiến hội. Bởi vì, một hồi ở hiến hội thời điểm, Ninh Minh Liệt sẽ tuyên bố một chút sự tình, trừ bỏ đem Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa giới thiệu cho dê thị chính khách nhân vật nổi tiếng bên ngoài, chính là nhân mệnh Tống Thà làm hắn đặc biệt trợ lý. Cái này nhân mệnh cổ thiệu dương còn không biết, cũng là thịnh phong hoa không cho ninh minh liệt trước tiên nói cho đối phương. Nàng sợ cổ thiệu dương sẽ từ giữa làm khó dễ, thậm chí làm ra một ít đối tống ninh bất lợi sự tỉnh tới. tẩu tử! Nhìn đến thịnh phong hoa, tống ninh trên mặt lộ ra ý cười. Hắn tới rồi có trong chốc lát, bất quá không có nhận thức người, cho nên một bên một mình rượu, một bên âm thầm quan sát đến tham gia hiến hội người. Tuy rằng, Hắn cũng không nhận thức dê thị chính khách nhân vật nổi tiếng. Nhưng tôi phía trước, lại là đã làm một ít hiểu biết. Không thể không nói, diệp thị trận này hiến hội, cơ hồ đem dê thị đại nhân vật đều thỉnh lại đây. Cổ yên vui mang theo nhi tử cùng nữ nhi là cuối cùng đến, mặc kệ là hắn cổ người nhà thân phận, vẫn là hắn hiện tại là dê thị một tay, vừa ra chàng liền hấp dẫn đại gia ánh mắt. Ở đây mọi người một đám tiến lên cùng hắn chào hỏi, Hàn huyên. Cổ yên vui cùng đại gia đánh một lời chào hỏi sau, liền trực tiếp mang theo nhi tử cùng nữ nhi hướng tới ninh minh liệt bọn họ đi đến. Ninh minh liệt nhìn đến cổ yên vui, cùng nói chuyện phiếm người ta nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, cũng mang theo diệp thanh ca đón qua đi. Yên vui. Mặc đường. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó cho nhau đánh giá liếc mắt một cái, cổ yên vui nói, đã hơn một năm không thấy, mặc đường ngươi khí sắc trở nên khá hơn nhiều. Xem ra. Này bệnh dưỡng đến không tồi. Thác yên vui phúc, ta này bệnh là xem như dưỡng hảo. Nghe xong lời này, cổ yên vui nội tâm rất là khiếp sợ. Tuy rằng phía trước nghe chính mình nhi tử nói qua, nhưng chân chính nhìn đến Diệp Mặc Đường, nghe hắn chính miệng nói bệnh đã hảo sau, vẫn là thực giật mình. Rốt cuộc, Diệp Mặc Đường tình huống không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Không nói hắn kia đã bị đẩy tàn thân thể, chính là trên người hắn trúng độc trừ bỏ bọn họ cổ ra hẳn là không có người sẽ giải mới là, xuất sắc. chương 1064 tìm về bãi, 6. Nhưng hiện tại, xem Diệp mặc đường bộ dáng, không chỉ có thân thể hảo, trên người độc cũng nên giải. Trong lòng khiếp sợ về khiếp sợ, cổ yên vui trên mặt lại là không hiện, giả bộ một bộ kinh hỷ bộ dáng, nói, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tự nhiên là thật. Diệp mặc đường nở nụ cười, nói, Không tin ngươi đánh ta vài cái thử xem, nhìn xem có phải hay không đã hảo. Hành, ta đây thử một lần. Cổ yên vui thật sự rỗi tay ở diệp mặc đường trên người chụp vài cái, bất quá lại không có dùng sức. chụt vài cái, cổ yên vui liền thu hồi tay, sau đó cùng diệp mặc đường cùng nhau cười ha ha lên. Sau khi cười xong, lúc này mới nhìn diệp thanh ca nói, mặc đường, bên cạnh ngươi vị này chính là. Đây là thanh ca, thê tử của ta. Diệp Mặc Đường nở nụ cười, sau đó đối Diệp Thanh Ca nói: Thanh Ca, ta chính là ta thường cùng ngươi nói ân nhân cứu mạng. Cổ Yên Vui cổ đại ca, cổ đại ca, đệ muội. Hai người đánh một tiếng tiếp đón. Cổ Yên Vui nhìn chính mình mấy đứa con trai liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ kêu người. Cổ Thiệu Bình thản, Cổ Thiệu Phong lúc này mới tiến lên, cùng Diệp Mặc Đường cùng với Diệp Thanh Ca chào hỏi. Đến nỗi Cổ Thiệu gia cũng ở hai cái huynh trưởng đánh xong tiếp đón sau. Tiến lên hướng tới Diệp mặc đường cùng Diệp thanh ca cúc một cung, nói, Diệp thúc, Diệp thẩm, thiệu ra phía trước không hiểu chuyện, nhiều có đắc tội còn thỉnh Diệp thúc cùng Diệp thẩm tha thứ. Một hồi ta tự phạt tam ly, hướng Diệp thẩm bồi tội. Cổ thiệu ra làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy một phen lời nói, làm mọi người trong lòng không khỏi có chút suy đoán, bất quá lại là ai cũng không nói gì, mà là nhìn Diệp thanh ca. Muốn nhìn một chút nàng sẽ làm sao? Ở cổ thiệu gia chiều chính mình không lưng thời điểm, Diệp Thanh Ca liền minh bạch nàng đánh chính là cái gì chủ ý, đơn giản chính là làm cho mọi người mặt hướng chính mình xin lỗi, làm chính mình không thể không tha thứ nàng bái. Nói thật, nàng cũng không tưởng tha thứ cổ thiệu gia, bất quá này sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt, rồi lại khó mà nói cái gì. Mà cổ thiệu gia cũng đúng là đánh cái này chủ ý, cho nên nàng không lưng lúc sau liền vẫn luôn nhìn Diệp Thanh Ca. Đương nàng nhìn đến Diệp Thanh Ca vẫn luôn trầm mặc ghi, trong lòng có chút không vui, nói, Diệp Thẩm, ngươi là không muốn tha thứ thiệu ra sao? Muốn thế nào, ngươi mới có thể tha thứ thiệu gia. ngươi nói. Lời này vừa nói ra, kia nhìn Diệp Thanh Ca ánh mắt liền càng thêm nhiều, làm Diệp Thanh Ca như mày. Nàng biết cổ thiệu ra đang ép chính mình, lại không thể không tỏ thái độ nói, nhìn cổ tiểu thư nói, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ta một cái đương trưởng bối còn có thể cùng ngươi so đo sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn Linh Minh Liệt, nói: mặc đường, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi không tiếp được. Hảo, ta bồi ngươi đi. Linh Minh Liệt nhìn cổ ra mấy người liếc mắt một cái, sau đó xin lỗi gật gật đầu, bồi Diệp Thanh Ca hướng bên cạnh nghỉ ngơi khu đi đến. Thịnh Phong Hoa nhìn đến phụ mẫu của chính mình mà tới, đứng dậy cười hỏi: phụ thân, mẫu thân. Các ngươi như thế nào lại đây Lúc này Không phải hẳn là ở bồi khách nhân sao Ninh Minh liệt cười cười Sau đó đỡ diệp thanh ca ngồi xuống Nói Phong Hoa Thiệu Dương phụ thân tới Một hồi ngươi cùng ta qua đi nhận thức một chút Hảo A Thịnh Phong Hoa gật gật đầu Nàng đã sớm tưởng nhận thức một chút Chính mình phụ thân vị này ân nhân cứu mạng Xem hắn đến tuột cùng là một cái cái dạng gì người Ninh Minh liệt bồi diệp thanh ca ngồi một hồi Lúc này mới mang theo thịnh phong hoa cùng đi cổ yên vui bên kia. Cổ yên vui lúc này đang cùng mấy cái nhi tử ở bên nhau, hơn nữa đối diện cổ thiệu ra nói cái gì. Đương hắn nhìn đến diệp mặt đường mang theo thịnh phong hoa tiến đến khi, lập tức ngừng lại, sau đó vẻ mặt ý cười nhìn hai người, xuất sắc. chương 1065 Yến Hội Phong 3, 1 Diệp mặt đường mang theo thịnh phong hoa tới rồi cổ yên vui mấy người trước mặt, không đợi hắn mở miệng giới thiệu. Cổ Yên Vui liền trước mở miệng nói, Mạc Đường, đây là người nữ nhi sao? Đúng vậy, đây là ta nữ nhi Phong Hoa. Diệp Mạc Đường cao hứng lên, Thịnh Phong Hoa không chỉ có là hắn nữ nhi, cũng là hắn kiêu ngạo. Phong Hoa, đây là cổ bà bá, thiệu dương phụ thân. Cổ bà bá hảo. Thịnh Phong Hoa hướng Cổ Yên Vui đánh một tiếng tiếp đón sau, lại đem ánh mắt dừng ở mặt khác mấy người trên người. Đón Thịnh Phong Hoa ánh mắt. Cổ ra hai huynh đệ trên mặt lộ ra một mặt ý cười, tiến lên một bước tự giới thiệu lên. Ngươi hảo, ta là cổ thiệu bình. Ngươi hảo, ta là cổ thiệu phong. Cổ thiệu ra. Thịnh phong hoa nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, nói, thịnh phong hoa. Không nghĩ, nàng vừa dứt lời hạ, cổ thiệu ra liền mở miệng, nói, ngươi là không diệp thúc nữ như sao. Như thế nào không họ diệp, họ thịnh đâu. Ngươi hẳn là không phải diệp thúc thân sinh đi lời này vừa nói ra, diệp mặc đường sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, chỉ là không đợi hắn mở miệng, một bên cổ yên vui liền trực tiếp khiển trách cổ thiệu gia một tiếng, nói, tiểu gia, ngươi có thể hay không nói chuyện, ta có nói sai sao? nếu là diệp thúc nữ nhi, không phải hẳn là họ diệp sao? vẫn là nói, nàng gái này nữ nhi kỳ thật chính là giả, căn bản không phải diệp thúc thân sinh. nói xong lời này, cổ thiệu gia vẫn là cảm thấy không đã gỉu, nói tiếp. Hiện tại chính là có chút kẻ lừa đảo, vì thượng vị, vì trở thành kẻ có tiền, chuyện gì đều làm được. Diệp Thúc, ngươi không phải là bị lừa đi. Diệp Mạc Đường nhìn cổ thiệu ra, tức giận đến nói không ra lời. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa lạnh lùng quét cổ thiệu ra liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp dơ tay cho nàng hai bàn tay. Thịnh Phong Hoa, ngươi tiện nhân này, ngươi lại đánh ta. Ta cùng ngươi không để yên. Nói xong, cổ thiệu ra liền phải đánh trở về. Nhưng thịnh phong hoa lại như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, trực tiếp chế trụ tay nàng, nói, cổ tiểu thư, ta đánh ngươi vẫn là nhẹ, đường đường một đại tiểu thư, nói chuyện chính là đánh giám giống nhau, lại xú lại khó nghe. Ta có phải hay không thân sinh, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Liên tính ta là kẻ lừa đảo, ta lừa ngươi sao? Thật là bắt cho đi cày sen vào việc người khác. Ngươi! Cổ thiệu ra tức giận đến không được. Đặc biệt là nhìn mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên ở mọi người trước mặt như thế mất mặt. Vì thế, nàng cũng cố không được nhiều như vậy, nâng lên một cái tay khác, huy trưởng liền hướng về phía thịnh phong hoa mà đi. Trận này tử, nàng đến tìm trở về. Một bên cổ gia phụ tử cùng Diệp mặc đường sợ ngây người, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thằng đến thịnh phong hoa lại lần nữa chế trụ cổ thiệu ra tay, cổ thiệu ra kêu thảm thiết lên lúc này mới hoàn hồn. Phong Hoa dừng tay. Diệp Mặc Đường dẫn đầu mở miệng, mặc kệ Cổ Thiệu gia như thế nào chán ghét, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hiện tại Thịnh Phong Hoa làm trò cổ người nhà mặt đánh Cổ Thiệu gia, một hồi hắn còn không biết như thế nào giảng hòa. Thịnh Phong Hoa ngừng lại, lạnh lùng nhìn Cổ Thiệu gia, nói: Cổ đại tiểu thư, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chớ cho ta. Cổ Thiệu gia nhìn Thịnh Phong Hoa, đối thượng nàng ánh mắt có chút khiểm đảm, nhưng lại lại nuốt không dưới khẩu khí này, quay đầu nhìn chính mình phụ huynh, nói: "Ba, nhị ca, tam ca, các ngươi xem nàng khi dễ ta." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét đầu, hướng tới cổ gia mấy người nhìn lại. Mấy người sắc mặt đều rất khó xem, bất quá bởi vì này sẽ người nhiều, đều chịu được. Diệp Mặc Đường biết Thịnh Phong Hoa hạ cổ gia mặt mũi, cổ gia phụ tử khẳng định sinh khí, vì thế vẻ mặt xin lỗi nói: "Yên vui, thực xin lỗi." Ta không có giáo hảo phong hoa, là ta sai. chương 1066 Yến hội phong ba, nhị. Cổ Yên vui nhìn Diệp mặc đường, tuy rằng biết việc này là chính mình nữ nhi có sai trước đây. Nhưng cổ người nhà luôn luôn bênh vực người mình, chính mình nữ nhi bị người khi dễ, chẳng sợ có sai, hắn cũng không cho phép. Cho nên, hắn nhìn thịnh phong hoa, lạnh lùng nói, chất nữ nhưng thật ra thật lớn tính tình, tiểu ra nói sai rồi lời nói. Tự nhiên có ta cái này đường phụ thân tới giao hấn, như thế nào cũng không tới phiên chất nữ ra tay có phải hay không. Thịnh phong hoa ngẩng đầu, đối thượng cổ yên vui kia âm lánh con người, hơi hơi còn con ngồi, nói, thực xin lỗi, cổ bà bá, phong hoa sai rồi. Không nên bởi vì vài câu bôi nhỏ nói mà động thủ đánh người, còn thịnh bá bá tha thứ. Dừng một chút, thịnh phong hoa còn nói thêm, lại nói tiếp, cũng có phong hoa từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Không có gì văn hóa, khi còn nhỏ bị người khi dễ thời điểm, thành thói quen trực tiếp dùng nắm tay còn trở về. Cho tới bây giờ, cái này thói quen cũng không đổi được, còn thỉnh cổ bá bá không cần cùng phong hoa so đo. Thỉnh phong hoa vừa nói, một bên quan sát đến cổ yên vui trên mặt biểu tình. Quả nhiên, đương nàng nói đến chính mình từ nhỏ ở nông thôn lớn lên thời điểm, đối phương ánh mắt lập loè một chút. Tốc độ tuy rằng thực mau nhưng thỉnh phong hoa vẫn là bắt giữ tới rồi. Nhìn ra được tới, chính mình cuộc đời đã sớm bị cổ gia tra xét. Bất quá, thịnh phong hoa đảo cũng không sợ, có thể tra được đều là có thể công khai đồ vật. Đến nỗi những cái đó không nên làm người biết đến, khẳng định hảo hảo bảo mật. Trừ phi bọn họ tìm trên thế giới đỉnh cực hacker, bằng không mơ tưởng tra được. Bất quá, cổ gia tra qua thịnh phong hoa tư liệu, cổ yên vui tự nhiên cũng là xem qua. Cho nên, hắn trên mặt hợp lại đúng rồi một mặt chào phúng, nói Chất nữ khiêm tốn, thịnh thế chế dược chủ tịch, cũng không phải là ai đều có thể đương. Thịnh thế chế dược. Ở đây một ít người nghe song cổ yên vui nói sau, sắc mặt hơi đổi, nhìn thịnh phong hoa ánh mắt trở nên phức tạp lên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng sẽ là thịnh thế chế dược chủ tịch. Nàng mới bao lớn, là có thể khai công ty. quải cái danh mà thôi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu. Cũng coi như là cam chịu cổ yên vui nói. Tuy rằng, nàng nói chỉ là quải cái danh mà thôi, nhưng tên này cũng không phải ai đều có thể quải. Thịnh phong hoa nếu có thể quải cái này danh, hoặc là chính là nàng chính mình có bản lĩnh, có năng lực, hoặc là chính là nàng sau lưng có người. Cũng mặc kệ là nào giống nhau, bọn họ cũng không dám coi thường. Cho nên, những cái đó nguyên bản bởi vì cổ thiệu ra nói mà coi khinh thịnh phong hoa người, một đám đều thay đổi sắc mặt. Nhìn nàng ánh mắt cũng không dám nữa có một phân coi kinh. Nhưng thật ra Diệp mặc đường nghe xong cổ yên vui nói sau, hơi hơi sửng sốt. Hắn cũng không biết thịnh phong hoa đến tuột cùng đang làm cái gì công tác, cũng không biết nàng chính mình khai công ty sự tình. Lại nói tiếp, nhưng thật ra hắn cái này đường phụ thân thất trách, thế nhưng liền chính mình nữ nhi đang làm cái gì cũng không biết. Chất nữ khiêm tốn, cái này danh cũng không phải là mỗi người đều có thể phải Cổ yên vui nhàn nhạt nói ánh mắt dừng ở thịnh phong hoa trên người. Nguyên tưởng rằng, thịnh phong hoa hẳn là sẽ đắc chí, nhưng lại không nghĩ trên mặt nàng một mảnh bình tĩnh, cái gì biểu tình cũng không có. Nghĩ đến phía trước cổ thiệu dương đối thịnh phong hoa đánh giá, cổ yên vui cảm thấy nàng không chỉ có không hảo sống chung, vẫn là một cái tâm tư thâm trầm người. Nho nhỏ tuổi tắc liền có này phân năng lực, xem ra thật sự không tốt lắm đối phó A. Thịnh phong hoa nhàn nhạt cười cười, bất trí cũng không. Cho nhau thử hai người, cũng chưa có thể dò ra đối phương chân chính chi tiết. Mặc kệ là cổ yên vui, vẫn là thịnh phong hoa, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương là một con hồ ly, một chốc một lát hai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai người đều là nhân tình, tham thí không ra, cũng liền không có dò xét, từng người thu hồi ánh mắt. Trước 1067 Yến hội phong ba, tam, cổ thiệu ra nhìn chính mình phụ thân ra ngựa, đều không có chiếm được cái gì tiện nghi. Trong lòng hận không thể hành, đối thịnh phong hoa cũng liền càng thêm nhìn không thuẫn mắt. Nàng sờ sờ chính mình kêu bị đánh sưng lên mặt, trong lòng đột nhiên có một cái quyết định, đó chính là hủy hoại đối phương. Kể từ đó, nàng không chỉ có ở dê thị ngốc không đi xuống, cũng có thể cho chính mình đại ca giải quyết một cái đối thủ. Cổ thiệu gia cảm thấy chỉ cần đem thịnh phong hoa làm hỏng, về sau này diệp thị liền nắm chắc là chính mình đại ca. Như thế nghĩ... Cổ thiệu gia nhẹ nhàng xả một chút chính mình hai vị huynh trưởng ống tay áo nói, nhị ca, tam ca, ta mặt đau, các ngươi bổi ta đi thượng điểm rực đi. Cổ thiệu gia vừa nói, một bên làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm kia nguyên bản xem nàng chê cười người, đều nhịn không được đau lòng lên, húng chi nàng huynh trưởng. Diệp mặc đường nhìn cổ thiệu gia liếc mắt một cái, quay đầu đối thịnh phong hoa nói, phong hoa, ngươi nhìn xem ngươi xuống tay nhiều trọng, tiểu gia mặt đều bị ngươi đánh xưng lên. Ngươi còn nhanh cho nàng xin lỗi. Là, phụ thân. Thịnh phong hoa nhìn Diệp mặc đường liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía cổ thiệu gia, nghiêm trang nói, cổ tiểu thư thực xin lỗi, chúng ta cũng coi như là huề nhau. Buổi sáng ngươi cùng ngươi bọn bảo tiêu ở vạn mẫu khi dễ ta mẫu thân, hiện tại coi như ta vì ta mẫu thân lấy lại công đạo đi. Ở đây mọi người nghe xong lời này, liên tưởng đến vừa mới cổ thiệu gia cấp Diệp thanh ca xin lỗi sự tình. Tức khác sáng tỏ, trách không được phía trước Diệp Thanh Ca sẽ không nghĩ tha thứ cổ thiệu gia, nguyên lai like là bị khi dễ nha. Mọi người nguyên bản có chút đồng tình cổ thiệu gia, cũng một đám đều thu hồi này phân tâm, cảm thấy nàng này hoàn toàn là gieo gió gật bão. Thịnh tiểu thư, ta phía trước chính là nói tạ tội, ngươi này lại xem như cái gì. Cổ thiệu gia nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, càng thêm ủy khuất lên. Cổ tiểu thư. Nếu mỗi cái làm chuyện xấu người đều có thể một câu thực xin lỗi, đã bị tha thứ, kia muốn cảnh sát làm cái gì? Nói xong, Thịnh Phong Hoa cũng không hề xem Cổ Thiệu Gia, mà là nhìn Cổ Yên Vui nói, "Cổ bà bá, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao?" Cổ Yên Vui ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời. Thịnh Phong Hoa nói xác thật là không sai, nhưng ở cổ gia nơi này lại không thể thực hiện được. Cổ gia người, chính là phạm vào sai, kia sai cũng là người khác. Đúng lúc này, cổ thiệu dương đã đi tới, nhìn không khí có chút không đúng, lập tức mở miệng nói, phụ thân, Diệp Thúc, tiến hội muốn bắt đầu rồi, chúng ta hãy đi trước đi. Lời này vừa ra, xem như giải đại ra vây. Cổ yên vui thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó đôi Diệp mặc Đường nói, mặc Đường, hôm nay ngươi là vai chính, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi đi. Hảo A. Diệp mặc Đường gật gật đầu, một bên là chính mình nữ nhi. Một bên là ân nhân cứu mạng nữ nhi, hắn nhất thời cũng không biết muốn đứng ở nào một bên. Cổ thiệu gia dù cho có sai, nhưng thỉnh phong hoa cũng có sai. Nàng không nên làm cho mọi người mặt không cho cổ gia thể diện, không nên đánh cổ thiệu gia. Hôm nay việc này, tuy rằng tạm thời bị áp xuống, mặt sau phiền toái lại là không ít. Mấy năm nay, hắn cùng cổ gia người đi được gần, cổ gia là cái dạng gì người, hắn biết rõ. Cho nên... Hắn có chút lo lắng Thịnh Phong Hoa sẽ có hại. Chỉ là, hiện tại nhiều người như vậy, hắn cũng không hảo nhắc nhở Thịnh Phong Hoa. Hơn nữa, hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa hôm nay làm sự tình, hình như là cô ý. Cổ Yên vui cùng Diệp Mặc Đường đi rồi, lưu tại cổ gia Tam Huynh muội cùng Thịnh Phong Hoa như cũ đứng ở tại chỗ. Cổ thiệu gia vẻ mặt vẻ mặt phẫn nội nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, họ Thịnh, ngươi đừng đắc ý, hôm nay này mới bàn tay ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ còn trở về. Tùy thời phục bồi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó xoay người tìm Diệp Thanh Ca đi. chương 1068 Yến hội Phong 3, 4. Yến hội đã bắt đầu rồi, các nàng cũng nên ngồi vào vị trí. Mẹ con hai cái hướng tới chủ tịch đài đi đến. Lúc này, người chủ trì đã đứng ở chủ tịch trên đài, bắt đầu nói chuyện. Hai người đến thời điểm, với lúc nghe được người chủ trì nói cho mời Diệp Thị tập đoàn chủ tịch Diệp Mặc Đường tiên Sinh lên đài nói chuyện. Theo vỗ tay vang lên, Diệp Mặc Đường đi lên đài. Diệp Mặc Đường đầu tiên nói cảm tạ từ, sau đó mới giới thiệu khởi Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa tới. Đương hắn giới thiệu đến hai người khi Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa hai mẹ con đi lên chủ tịch đài, cùng Diệp Mặc Đường đứng ở khởi tiếp thu đại gia ánh mắt. Giới thiệu xong rồi chính mình thê nữ Diệp Mặc Đường lại nói một chút quyết định của chính mình. Đó chính là nhâm mệnh tống thà làm chủ tịch đặc biệt trợ lý sự tình. Cái này nhâm mệnh vừa ra, Diệp thị tập đoàn người ngây dại. Đặc biệt là cao tầng những người đó, càng là giật mình không nhỏ. Hôm nay Diệp mặc đường ở cao tầng hội nghị nâng lên đều không có để chuyện này, nhưng lại tại đây sẽ tuyên bố ra tới. Mọi người thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, hắn đây là để phòng cổ thiệu dương đâu. Tại như vậy nhiều Diệp thị công nhân giữa, tâm tình nhất phức tạp liền thuộc cổ thiệu dương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp mặc Đường sẽ như vậy phòng bị hắn. Diệp mặc Đường tuyên bố xong, Tống Ninh cũng đi lên đài, xem như chính thức ở đại gia trước mặt lộ một cái mặt. Đợi cho Diệp mặc Đường nói xong lời nói, người chủ trì lúc này mới tuyên bố yến hội bắt đầu. Đương cổ thiệu ra cùng hai vị huynh trưởng đi thượng quá dược trở về, yến hội đã bắt đầu rồi. Ba người cũng không có nghe được Diệp mặc Đường nói chuyện, cho nên nhìn đến chính mình đại ca cùng phụ thân sắc mặt không tốt. Không khỏi có chút kỳ quái. Đại ca, làm sao vậy? Cổ thiệu ra nhìn cổ thiệu dương, hỏi. Một hồi lại nói. Cổ thiệu dương nói một câu sau, liền đánh lên tinh thần đi xa giao. Nhìn hắn như vậy, cổ thiệu bình thản cổ thiệu phong hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn chính mình phụ thân. Cổ yên vui cũng không nghĩ tới diệp mặc đường sẽ làm chuyện như vậy, cho nên tâm tình cũng không tốt lắm. Bất quá, hiện tại người nhiều. Cũng không phải nói chuyện thời điểm. Cho nên, hắn cấp mấy đứa con trai xử một cái ánh mắt, sau đó mang theo bọn họ đi xa giao. Cổ thiệu ra nhìn phụ thân cùng huynh trưởng đi rồi, cùng một người phục vụ sinh đánh một cái ánh mắt sau, cũng rời đi. Đợi cho cổ thiệu ra rời đi, kia phục vụ sinh bưng rượu vang đỏ, hướng tới thịnh phong hoa đi đến. Bởi vì Diệp Mặc Đường tuyên bố Diệp Thanh Ca cùng thịnh phong hoa thân phận, cho nên không ít phu nhân vây quanh ở hai người bên người. Cùng các nàng nói chuyện gì đó. đương kia phục vụ sinh bưng rượu vang đỏ đi đến thỉnh phong hoa bên người thời điểm. Thỉnh phong hoa trên tay rượu vang đỏ vừa lúc uống xong. Phục vụ sinh hướng tới thỉnh phong hoa cười cười. Sau đó bưng lên một chén rượu đưa tới thỉnh phong hoa trên tay. Thỉnh phong hoa cũng không có nghĩ nhiều. Cười tiếp nhận rượu. Sau đó chuẩn bị uống một ngụm. Đã có thể ở rượu phóng tới bên miệng thời điểm. Nàng nghe thấy được trong rượu phát ra một sợi hư khí. Vì thế, nàng châm hạ mặt. Quay đầu nhìn hắn còn đứng ở một bên, vẻ mặt ý cười nhìn hắn phục vụ sinh, nói, phiền toái cho ta đổi một chén lĩnh rượu. Thịnh tiểu thư, làm sao vậy? Chính bồi thịnh phong hoa nói chuyện một vị phu nhân, nhìn thịnh phong hoa đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, có chút khó hiểu, hỏi. Không có gì. Thịnh phong hoa cười cười, sau đó đem trên tay rượu đưa cho kia phục vụ sinh. Nhìn đến thịnh phong hoa đệ hồi tới rượu, phục vụ sinh sắc mặt hơi đổi. Lại rất mau chấn định xuống dưới, sau đó cấp Thịnh Phong Hoa thay đổi một chén rượu. Đổi qua đi, Thịnh Phong Hoa đem rượu đặt ở chóp mũi nghe nghe, xác thật không có nạp liệu sau, lúc này mới uống lên lên, sau đó lại lần nữa cùng những cái đó các phu nhân nói chuyện với nhau lên. Bất quá, ở nàng xoay người thời điểm, cấp âm thầm bảo hộ nàng người xử một cái ánh mắt. Trước 1069 Yến Hội Phong Ba, Nam Đương kia phục vụ sinh bưng rượu chuẩn bị đào rất thời điểm, bị bắt vừa vặn. Trương Giai Nam đem phục vụ sinh đưa tới một bên, thẩm vấn lên. Không nhiều lắm một lát sau, hắn liền thẩm ra phía sau màn làm chủ người là ai. Trương Giai Nam đem phục vụ sinh tạm thời nhốt lại, sau đó tiến đến tìm Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa tuy rằng đang cùng vài tên phu nhân đang nói lời nói, nhưng lại như cũ chú ý sự tình tiến triển. Đương nàng nhìn đến Trương Giai Nam đang theo chính mình nháy mắt ra dấu khi. Đối các phu nhân nói một tiếng xin lỗi không tiếp được sau đó hướng tới Trương Giai Nam đi đến. tẩu tử, kia tiểu tử chiêu. Là ai sai xử? Cổ gia tiểu thư. Xem ra, kia cổ đại tiểu thư rất là hận ta. a tẩu tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Gậy ông đập lưng ông. Thịnh Phong Hoa nói một câu, Trương Giai Nam gật gật đầu, sau đó đi xuống chuẩn bị đi. Không nhiều lắm một lát sau, kia nhốt lại phục vụ sinh bị phóng ra. Sau đó bương rượu vang đỏ hướng tới cổ thiệu ra đi đến. Nhìn đến phục vụ sinh, cổ thiệu ra cho rằng hắn là tới tìm chính mình hội báo tình huống. Cho nên tránh đi chính mình hình trưởng, cùng phục vụ sinh đi đến một bên. Thế nào? Cổ thiệu ra dừng lại xuống dưới, liền gấp không chờ nổi hỏi. Kia thịnh tiểu thư không có uống kia ly rượu. Phục vụ sinh ăn ngay nói thật, lại làm cổ thiệu ra tức giận không thôi. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, nói... Ngươi làm sao bây giờ sự? Điểm này sự tình đều làm không xong, phế vật. Cổ tiểu thư, kế tiếp làm sao bây giờ? Phục vụ sinh một bên hỏi cổ tiểu ra, một bên cẩn thận đem kia bỏ thêm liêu rượu hướng nàng trước mặt đệ. Cổ tiểu ra đã phát trong chốc lát hỏa, cũng xác thật cảm giác có chút khác. Vì thế, không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp tiếp nhận uống rượu lên. Phục vụ sinh nhìn cổ tiểu ra đem uống rượu, ánh mắt lóe lóe. Sau đó một bên cùng nàng nói chuyện, Một bên hướng bọn họ phía trước tính toán tính kê thịnh phong hòa phòng nghỉ đi đến. Không đi bao xa, cổ thiệu ra liền có chút chóng vắng đầu, nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng chính mình uống nhiều quá rượu quan hệ. Vì thế, nàng đối kia phục vụ sinh nói, ngươi đi vội đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Tốt, cổ tiểu thư Phục vụ sinh lên tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đợi cho phục vụ sinh rời đi, cổ thiệu ra liền hướng phòng nghỉ đi đến. Càng đi nàng liền cảm thấy căng vượng. Cũng may, phòng nghỉ liền ở phía trước, cho nên nàng nhanh chống vào phòng nghỉ, tiến nghỉ ngơi. Cổ Thiệu gia cả người liền hôn mê bất tỉnh, đã không có chi giác. Đương cổ gia huynh đệ phát hiện chính mình muội muội thiếu khi, đã qua đi nửa giờ. Bọn họ mọi nơi tìm kiếm cổ Thiệu gia, cuối cùng đánh cổ Thiệu gia điện thoại, lại không người tiếp nghe, cái này làm cho bọn họ luôn cú lên. Sau đó âm thầm tìm kiếm nàng, đã có thể vào lúc này. Có người đẩy ra phòng nghỉ môn, thấy được bên trong kia một màn, vì thế kêu lên. Kể từ đó, nghe được động tĩnh người liền lập tức hướng phòng nghỉ mà đi. Tới rồi phòng nghỉ cửa, nhìn kia thét trói thay người, hỏi, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Bên trong người nọ chỉ vào phòng nghỉ, lại không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Lúc này, phụ trách hiến hội người tới, sau đó đẩy ra phòng nghỉ môn. Đẩy cửa ra. Bên trong cảnh tượng bại lộ ở mọi người trước mắt. Trời ạ, như thế nào sẽ? Kia không phải cổ tiểu thư sao? Không biết ai hô một tiếng, lập tức liền có người phụ hợp lên, nói, là cổ tiểu thư. Theo sau mà đến cổ gia huynh đệ vừa nghe mọi người nói, sắc mặt biến đổi, sau đó đẩy ra đám người hướng tới phòng nghỉ nhìn thoáng qua. Khi bọn hắn nhìn đến bên trong người đúng là chính mình muội mỗi khi, sắc mặt trở nên khó coi lên. Trước 1070 hiến hội phong ba 6, bọn họ tìm cổ thiệu ra một hồi lâu, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ tại đây phòng nghỉ bên trong, lại còn có đã xảy ra chuyện như vậy. Huynh đệ hai cái vào phòng nghỉ, sau đó giữ cửa một quan, một bên giúp đỡ cổ thiệu ra mặc quần áo, một bên đem kia ghé vào cổ thiệu ra trên người nam nhân ném đi trên mặt đất, cũng hung hăng đá hai chân. Làm người cha một cha tiểu tử này là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cổ thiệu bình nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, phân phó cổ thiệu phong. Đáng chết nam nhân, cũng dám làm bẩn cổ ra tiểu thư, bọn họ muội muội quả thực tìm chết. Yên tâm đi, đại ca, ta nhất định sẽ tìm ra tiểu tử này sau lưng người là ai? Cổ thiệu phong vừa nói, một bên dẫn theo nam nhân ra phòng nghỉ. Cổ thiệu phong trở ra phòng nghỉ môn, nhìn thoáng qua kia còn đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt mọi người, nói, tan đi. Nơi này không có việc gì. Cổ thiệu phân chấn lời nói, đại gia tuy rằng còn tưởng bắt quái một chút, nhưng lại sợ hãi cổ ra thế lực, một đám đều xoay người, tính toán rời đi. Nhìn mọi người rời đi, cổ thiệu phong lại nói một câu, sự tình hôm nay, ta không hy vọng chuyển ra đi. Nghe được lời này, những cái đó đang chuẩn bị rời đi người bước chân một đốn, sắc mặt hơi đổi, lúc này mới lại lần nữa nâng bước bay nhanh rời đi. Bọn họ chỉ lo xem diễn thế nhưng đã quên cũng không phải ai trò hay đều có thể xem. cổ gia ở dê thị thế lực bọn họ biết, liền tính cổ thiệu phong không nói, bọn họ cũng không dám nói ra đi. nhìn mọi người rời đi, cổ thiệu phong lúc này mới quay đầu lại đối phòng nghỉ huynh trưởng nói một tiếng nhị ca người đi rồi, đem muội muội mang xuất hiện đi. không nhiều lắm một lát sau, cổ thiệu bình ôm hôn mê bất tỉnh cổ thiệu ra đi ra, sau đó trực tiếp hướng bãi đỗ xe mà đi. đem cổ thiệu ra bế lên xe. Cổ thiệu bình lại không có trực tiếp về nhà, mà là hướng bệnh viện mà đi. Cổ thiệu ra cái dạng này, vừa thấy chính là bị người hạ dược, cho nên hắn đến mang nàng đi bệnh viện nhìn một cái. Lại nói cổ thiệu phong dẫn theo cái kia làm bẩn cổ thiệu ra nam nhân, ra hội trường, tìm một cái đất chống liền trực tiếp đánh thức đối phương, thẩm vấn lên. Đương hắn từ nam nhân kia ngoài miệng nghe được nói là cổ thiệu ra tìm hắn tới, là dùng để hãm hại Thịnh phong hoa khi. Tức khác minh bạch chính mình muội muội là bị phản tính kế. Cổ thiệu gia muốn tính kế thỉnh phong hoa sự tình, bọn họ biết. Nguyên tưởng rằng, chuyện như vậy cũng không cần bọn họ ra tay, cổ thiệu gia chính mình là có thể thu phục, lại không nghĩ kết quả cuối cùng lại là như vậy. Biết sớm như vậy, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không làm cổ thiệu gia chính mình đi làm chuyện này. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận ăn, sự tình đã đã xảy ra, hối hận cũng không thay đổi được gì. Đã biết cổ thiệu gia phản bị thịnh phong hoa tính kế, cổ thiệu phong trực tiếp đem nam nhân phế đi, sau đó lái xe về nhà đi. Tới rồi trong nhà, cổ thiệu bình đã mang theo cổ thiệu gia từ bệnh viện đã trở lại. Không nhiều lắm một lát sau, cổ yên vui cùng cổ thiệu dương cũng cùng nhau đã trở lại. Đương cổ yên vui cùng cổ thiệu dương trở về, nhìn ngồi ở trên sofa hút thuốc cổ thiệu bình thản cổ thiệu phong khi, nhíu như mày, hỏi, làm sao vậy? Thiệu gia đã xảy ra chuyện. Cổ thiệu phong nhìn chính mình phụ thân cùng huynh trưởng liếc mắt một cái, nói. Xảy ra chuyện gì? Cổ yên vui hỏi. Phía trước, hắn cùng cổ thiệu dương vẫn luôn ở cùng diệp mặc đường Chu toàn, cho nên cũng không biết cổ thiệu gia xảy ra chuyện sự tình. Thiệu gia bị Thịnh phong hoa cấp tinh kế. Cổ thiệu phong đang nói lời này thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo sát ý này Thịnh phong hoa cũng dám tinh kế hắn muội muội quả thực chính là tìm chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cái gì? Nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ thiệu dương sắc mặt biến đổi, nhìn cổ thiệu phong hỏi, hảo hảo thịnh phong hoa vì cái gì sẽ tinh kế tiểu ra? chương 1071 thử phong hoa, 1. Đại ca, ngươi đừng động vì cái gì? Tóm lại ai dám đụng đến bọn ta cổ ra người, ai chính là chúng ta kẻ thù? huống chi, nàng nguyên bản chính là chúng ta kẻ thù? Tam đệ, ngươi nhưng đừng xúc động. Cổ Thiệu Dương nghe xong lời này, biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, vì thế nói, kia Thịnh Phong Hoa cũng không phải là cái thiện tra, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn cái gì a? Cổ Thiệu Phong vẻ mặt không để bụng, nói, đây chính là chúng ta cổ ra địa bàn, nàng một cái ngoại lai cũng dám không đem chúng ta cổ ra đặt ở trong mắt, tuyệt đối không thể làm nàng hảo quá. Tam đệ, ngươi trước bình tĩnh một chút. Cổ Thiệu Bình cũng đi theo khuyên một câu. Hắn cũng tưởng giáo hấn Thịnh Phong Hoa, nhưng lại biết chính mình đại ca cổ Thiệu Dương không có nói sai. Nay Thịnh Phong Hoa vừa tới, hơn nữa cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở diệp thị tập đoàn, thế nhưng có thể phản tính kế đến chính mình muội muội, người này năng lực cùng thủ đoạn đều không dung coi thường. Hơn nữa, phía trước Thịnh Phong Hoa vẫn luôn ở bọn họ tầm mắt giữa, cho nên không có khả năng là đối phương tự mình động thủ, nàng hẳn là còn có giúp đỡ. Nhị ca... Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Cổ thiệu phong coi chút bực, tưởng tượng đến chính mình phụng ở lòng bàn tay yêu thương muội muội bị như thế đại vũ nhục cùng ý khuất, hắn liền một chút cũng bình tĩnh không xuống dưới. Bình tĩnh không được, cũng đến bình tĩnh. Cổ yên vui cuối cùng là lên tiếng, nhìn thoáng qua cổ thiệu phong nói, không thể nhân tiểu thất đại, ra chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi tưởng như thế nào vì tiểu gia báo thủ, ta đều sẽ không chống đỡ. Nghe xong cổ yên vui nói, cổ thiệu phong cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Phu thân nói rất đúng, trước mắt tới nói, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa gia chủ đã đáp ứng rồi bọn họ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn cùng huynh trưởng chức vị đều sẽ điều động một chút, thăng lên một thăng. Như thế nghĩ, cổ thiệu phong lại lần nữa mở miệng, nói, Ba, ngươi cảm thấy bọn họ một nhà ba người, ai mới là có khả năng nhất cầm kia đổ vật người. Nhưng mà... Cổ yên vui lại là không có lập tức trả lời, mà là nhìn mấy cái nhi tử, hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Cổ thiệu dương, ta cảm thấy hẳn là không ở diệp thanh ca trên người. Cổ thiệu bình, ta cũng cảm thấy. Cổ thiệu phong, ta nhìn kia đồ vật khả năng ở thỉnh phong hoa trên người. Vì cái gì? Cổ yên vui nhìn chính mình tiểu nhi tử, hỏi. Cổ thiệu phong tuy rằng là tam huynh đệ giữa tuổi nhỏ nhất, lại là nhất ngạy bén. Hắn nhìn vấn đề thường thường có thể nhất châm kiến huyết, phát hiện bản chất. Đây cũng là hắn vì sao tuổi nhỏ nhất, lại là thành tiểu tối cao một cái. Ba người giữa, hắn nhất vãn tiến vào quan trường, lại là thăng nhanh nhất một cái. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ thỉnh phong hoa thân phận. Không đợi cổ yên vui trả lời, cổ thiệu dương liền trực tiếp đại đáp, nói, này còn dùng hỏi sao. Nàng còn không phải là diệp thúc nữ nhi, thịnh thế chế dược chủ tịch sao. Không sai. Nàng là thịnh thế chế dược chủ tịch. Đại ca cảm thấy, nàng dựa vào cái gì có thể lên làm cái kia chủ tịch, dựa vào nàng tuổi trẻ, vẫn là dựa vào nàng lớn lên xinh đẹp. Này! Cổ thiệu dương nói không ra lời, hắn chưa từng có đi thâm tưởng vấn đề này. Hắn chỉ là suy đoán, thịnh phong hoa có thể lên làm thịnh thế chế dược chủ tịch có thể là bởi vì sau lưng có người. Nhìn cổ thiệu dương nói không ra lời, cổ thiệu phong lại hỏi tiếp nói, đại ca còn nhớ rõ. Ngươi từng nói qua diệp mặc đường bệnh là thỉnh phong hoa chưa khỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Diệp thúc nói, nếu không phải Thịnh phong hoa, hắn phải đi gặp Diêm Vương. Đây là, nàng mới bao lớn, sao có thể chưa khỏi diệp mặc đường bệnh đâu? Cổ thiệu Dương nhìn cổ thiệu phong, hỏi, kia tam đệ ý tứ là. Trước 1072 thử phong hoa, nhị. Ta suy đoán là kia kiện bảo vật nổi lên tác dụng, bằng không nàng một cái hai mươi mấy tuổi nha đầu. Sao có thể có như vậy lợi hại, liền chuyên gia đều trị không hết bệnh, nàng lại trị hết. kia nếu không, chúng ta thử một lần. Như thế nào thí, Chúng ta tìm cá nhân thử một chút. Biện pháp này ta xem hành. Cổ yên vui nhìn mấy cái nhi tử liếc mắt một cái, đồng ý cái này đề nghị. Phụ thân, người này cũng không cần tối lại. Theo ta chính mình đi, ta tự mình đi thử nàng. Cổ thiệu dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Vì cái gì? Cổ thiệu bình hỏi một câu, bọn họ cổ ra muốn tìm một người còn không đơn giản, vì cái gì muốn chính mình đi đâu. Ta cảm thấy thịnh phong hoa bọn họ đã tại hoài nghi là ta hạ độc, nếu muốn đánh mất hoài nghi, ta chính mình nhất định phải trúng độc. Cổ yên vui nghĩ nghĩ, cảm thấy cổ thiệu dương nói có lý. Hôm nay Diệp mặc đường hành động, đã ở đề phòng cổ thiệu dương. Nay cũng tỏ vẻ, hắn không hề tin tưởng cổ thiệu dương. Cho nên, muốn một lần nữa lấy được hắn tín nhiệm nhất định phải phải làm chút cái gì mà chúng độc chính là biện pháp tốt nhất như vậy có thể dễ dàng đánh mất diệp mặc đường hoài nghi đại ca chính là kia độc là mạn tính nếu bị tra ra ngươi chỉ là hiện tại chúng độc vẫn là sẽ bị hoài nghi yên tâm đi ta trên người đã sớm chúng độc chẳng qua không có diệp thúc như vậy nghiêm trọng mà thôi cổ thiệu dương nở nụ cười phía trước cấp diệp mặc đường hạ độc thời điểm hắn kỳ thật cũng chúng độc Chẳng qua mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ăn giải độc dược. Chỉ là kia dược lại không thể hoàn toàn giải rất thân thể độc tính, chỉ là làm độc tính không hề lan tràn, sẽ không tăng thêm mà thôi. Cái gì, đại ca, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Cổ thiệu phong nghe xong cổ thiệu dương nói sau, vẻ mặt khiếp sợ. Không có việc gì, ta có chừng mực. Cổ thiệu dương cười cười, sau đó đối cổ yên vui nói, ta đây liền đi dịp ra, sau đó làm bộ chúng độc. Với lúc thịnh phong hoa ở nhà, Diệp thuốc hẳn là sẽ làm nàng giúp ta nhìn xem. Kêu hành, chính ngươi tiểu tâm một chút. Một khi xác định thịnh phong hoa chính là người kia, như vậy Diệp mặc đường cùng Diệp thanh ca liền không có cái gì dùng, ngươi biết như thế nào làm đi. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Vô dụng người, là không xứng sống ở trên đời này. Cổ thiệu dương vẻ mặt ngoan tuyệt, cùng hắn nguyên bản bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Ngươi minh bạch liền hảo. Nghe xong cổ thiệu dương nói, cổ yên vui thực vui mừng. Hắn vẫn luôn lo lắng cổ thiệu dương sẽ bởi vì cùng diệp mặc đường đi được thân cận quá, cho nên sinh ra cảm tình sẽ không đành lòng xuống tay. Ta là cậu người nhà. Cổ thiệu dương vẻ mặt chính xác, hắn vĩnh viễn nhớ do chính mình là cậu người nhà. Nếu là cậu người nhà, tự nhiên sẽ đem ra tộc ích lợi đặt ở đằng trước. thực hảo! Cổ yên vui vẻ mặt tán thưởng nhìn như tử, rôi tay vô vô bờ vai của hắn, nói. Vậy ngươi đi thôi. Nếu có việc, nhớ do nói cho chúng ta biết, đừng quên chúng ta là người thân nhân. Ta đã biết. Cổ thiệu Dương gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi cổ ra, lái xe hướng Diệp ra mà đi. Thịnh Phong Hoa đám người đã sớm về tới trong nhà, Diệp mặc đường đem Thịnh Phong Hoa kêu vào thư phòng, hai cha con nói đến tâm. Phong Hoa, ngươi thành thật cùng ta nói, có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Ninh minh liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Ninh Minh Liệt không phải ngốc tử, hôm nay ở trong yến hội phát sinh sự tình, làm hắn sinh ra một loại hảo giác. Cảm thấy Thịnh Phong Hoa hình như là cố ý đối thượng cổ gia. Hắn không biết Thịnh Phong Hoa vì cái gì muốn làm như vậy, cho nên muốn biết nguyên nhân. Nói thật, hắn cùng Thịnh Phong Hoa mới vừa tương nhận không lâu, đối nàng cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá hắn biết, Thịnh Phong Hoa sẽ không hại hắn là được rồi. Chương 1073 Thử Phong Hoa Tam. Nhưng là, hắn không nghĩ bị chẳng hay biết gì, hắn muốn biết nguyên nhân. Muốn biết, Thịnh Phong Hoa vì cái gì muốn làm như vậy, có phải hay không có chuyện gì gạt bọn họ? Thịnh Phong Hoa không có lập tức trả lời Ninh Minh liệt nói, mà là hỏi, Phụ thân, ngươi cảm thấy cổ ra là một cái cái dạng gì nhân ra? Cường thế bá đạo, ngang ngược vô lý, cao cao tại thượng. Ninh Minh liệt tưởng đều không có tưởng, liền buộc miệng thốt ra nói mấy câu. Nay cổ gia tại đây dê thị, hoặc là nói ở toàn bộ dê tỉnh đều là một tay che trời. Kia phụ thân cảm thấy như vậy một người ra, vì sao sẽ cứu người đâu? Thịnh Phong Hoa hỏi lại một câu, hôm nay trong yến hội phát sinh sự tỉnh cổ gia khẳng định cũng sẽ làm ra phản ứng, cho nên bọn họ đến hảo hảo đề phòng mới được. Vì thế, thịnh Phong Hoa cảm thấy cần thiết đem một ít ninh minh liệt chưa từng có nghĩ tới vấn đề, nói ra, làm chính hắn hảo hảo suy nghĩ tưởng tượng miễn cho bị người ta bán, còn cho người khác đếm tiền. này, linh minh liệt chấn động, nói không ra lời. hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. cho tới nay, hắn đều nhớ rõ ở chính mình sắp chết thời điểm, là cổ yên vui mạo hiểm đem chính mình cứu ra, lại tiêu tiền đưa chính mình đi nước ngoài chỉnh dung. chỉnh dung sau khi trở về, lại là cổ yên vui vay tiền cho chính mình kinh thương. cho nên, ở hắn ấn tượng bên trong. Đó chính là mặc kệ cổ ra ở bên ngoài thanh danh thế nào, đối người khác thế nào, đối hắn chính là hảo đến không lời gì để nói. Vì thế, chẳng sợ cổ ra lại mạnh mẽ, lại bá đạo, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn xa cách. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ kia ơn cứu mạng, thậm chí nghĩ nếu chính mình có một ngày không còn nữa, liền đem Diệp thị đưa cho cổ ra, cũng coi như là báo đáp cổ yên vui cứu hắn một hồi. Thịnh phong hoa cũng không thúc giục hắn, lảng lặng chờ chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Trước kia, Ninh Minh Liệt không thèm nghĩ, là không có người để điểm hắn. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa như vậy vừa nhắc nhở, hắn liền nhịn không được hướng kia phương diện suy nghĩ. Thịnh Phong Hoa nói đúng, này cổ gia gia tới người, sao có thể sẽ không cầu hồi báo đâu? Hơn nữa, lúc ấy hắn dừng ở cái kia hoàn cảnh, là ai dính lên hắn, ai liền xui xẻo. Người khác đều e sợ cho tránh còn không kịp, vì sao Cổ Yên vui lại còn chủ động tiến lên? Hơn nữa, hắn cứu hắn lại là một chút sự tình đều không có. Ý của ngươi là ninh minh liệt suy nghĩ một hồi lâu, mới ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Phong Hoa, ngươi có phải hay không đã biết chút cái gì? Thịnh Phong Hoa nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, sau đó nói, Phụ thân, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi phòng, không nhiều lắm một lát sau, liền đem chính mình máy tính ôm lấy, sau đó mở ra biểu kiện. Phụ thân, ngươi nhìn xem cái này, Thịnh Phong Hoa đem máy tính xoay một phương hướng, làm Ninh Minh Liệt chính mình xem. Đó là phía trước tư chiến Bắc truyền tới về Cổ Nguyệt Sơn Trang một ít tư liệu. Ninh Minh Liệt biết Diệp Thanh Ca đã từng nốt ở Cổ Nguyệt Sơn Trang địa lao, cũng đang âm thầm làm người đi cha đó là ai sáng nghiệp. Nhưng lại vẫn luôn không có cha được, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại, Thịnh Phong Hoa này phân tư liệu lại là nói cho hắn, Cổ Nguyệt Sơn Trang kỳ thật cũng không phải Diệp ra người danh nghĩa mà là cổ người nhà cô ý kiến ở cổ gia thôn một chỗ chuyên môn dùng cho giam giữ cùng giám sát thịnh gia thôn cùng với cổ gia thôn ngoại lai người địa phương. Xem qua lúc sau, ninh minh liệt tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn thuê tử bị đóng lâu như vậy, cổ yên vui rõ ràng biết lại trước nay không có đã nói với hắn, điểm này làm hắn đối cổ yên vui hoàn toàn sinh ra hoài nghi. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa hoài nghi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nay cổ yên vui cứu hắn thật là mục đích không thuần. Đương nhiên, ninh minh liệt tự nhiên là biết chính mình trên người không có gì nhưng đồ. chương 1074 thử phong hoa, 4. Cho nên, bọn họ mục đích, rất có thể chính là diệp ra thứ gì, cũng chính là tạo thành diệp ra diệt môn kia đổ vật. Nghĩ đến này, ninh minh liệt lại nghĩ tới chính mình phía trước lưu lại chứng cứ, cùng với kia chứng cứ thượng danh sách. Hiện tại suy nghĩ một chút. Những cái đó đều là cổ gia nhất phái người. Hơn nữa hiện tại, những người đó hơn phân nửa đều ở địa vị cao. Phong Hoa, người như thế nào sẽ có mấy thứ này? Ninh Minh Liệt có chút ngoài ý muốn hỏi, cũng không phải hắn hoài nghi thịnh Phong Hoa, mà là mấy thứ này cũng không dễ dàng làm cho đến. Tuy rằng, thịnh Phong Hoa là thịnh thế chế dược chủ tịch, nhưng mấy thứ này đừng nói thịnh Phong Hoa, hắn cũng lộng không đến. Chiến Bắc giúp ta cha. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem sự tình ném cho Tư Chiến Bắc, đối với Tư Chiến Bắc, hoặc là nói Tư ra năng lực ninh minh liệt biết. Kỳ thật mấy thứ này, nếu làm ninh ra ra mặt, cũng nên có thể tra được. Chỉ là hiện tại, hắn đã không làm ninh ra người vài thập niên. Hai người mới vừa nhắc tới Tư Chiến Bắc, liền nghe được Diệp Thanh Ca Thanh Âm từ dưới lầu truyền đi lên. Minh liệt, Phong Hoa, Chiến Bắc tới. Diệp Thanh Ca tuy rằng không có gặp qua Tư Chiến Bắc, nhưng lại là gặp qua hắn ảnh chủ. Cho nên đương hắn tìm được cửa thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đối với vị này lần đầu tiên gặp mặt con rể, Diệp Thanh Ca rất có hảo cảm. Nghe được Diệp Thanh Ca nói, thịnh phong hoa nào nào. Sau đó chạy như bay ra phòng, đi xuống lầu thang, liền máy tính đều quên đóng. Nhìn chạy như bay rời đi nữ nhi, ninh minh liệt trong lòng hơi hơi có chút phiền toan. Sau đó đem thịnh phong hoa máy tính đóng lại, lúc này mới chậm rãi ra phòng. Đương thịnh phong hoa từ phòng chạy ra, đi vào phòng khách thời điểm, liền nhìn đến Tư Chiến Bắc đã ngồi ở trên sofa. Mà chính mình mẫu thân, đang ngồi ở Tư Chiến Bắc đối diện, cùng hắn nói cái gì? Nhìn ra được tới, mẫu thân thực thích Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc đang cùng Diệp Thanh Ca nói chuyện, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, lại cũng không cảm thấy mới lạ. Đang nói đâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến. Vì thế, Tư Chiến Bắc hơi hơi ngẩng đầu lên tới. Hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa chạy chậm tiến đến. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc đứng lên. Chiến Bắc, sao ngươi lại tới đây? Thịnh Phong Hoa chạy tới Tư Chiến Bắc trước mặt, vẻ mặt ý cười hỏi. Đối với Tư Chiến Bắc tiến đến, nàng thật là vừa mừng vừa sợ. Nguyên tưởng rằng, chính mình lúc này đây sẽ đơn đả độc đấu. Lại không nghĩ, Tư Chiến Bắc thế nhưng tới, thật sự là quá tốt. Tư Chiến Bắc gần nhất. Nàng tự tin lại đủ vài phần. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa cười cười, không nói gì. Diệp Thanh Ca nhìn đến Thịnh Phong Hoa vừa thấy đến Tư Chiến Bắc, trong mắt nói không còn có những người khác, không khỏi hiểu ý cười. Sau đó đứng dậy, lặng lẽ rời đi, này đem phương không gian để lại cho này đối người trẻ tuổi. Tư Chiến Bắc dư quang nhìn đến Diệp Thanh Ca rời đi, cảm kích hướng tới nàng cười cười. Sau đó không hề có điều cố kỵ, trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa cấp kéo vào trong lòng ngực. Hán gắt gao ôm Thịnh Phong Hoa, trong mắt che kín yêu thương chi sắc, nói, tức phụ, thực xin lỗi, ta đã tới trưởng. Không muộn, không muộn, người tới vừa vặn tốt. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, nàng bên này còn không có bắt đầu cùng cổ gia chính diện đối thượng đâu. Tư chiến bắc lúc này tiến đến, vừa lúc vì nàng chống lưng. Thịnh Phong Hoa biết, hôm nay tiệc tối nàng phản tính kế cổ thiệu gia, cổ gia người nhất định sẽ có điều hành động. Chỉ là, nàng hiện tại còn không biết cổ gia sẽ như thế nào ra chiêu, đang chờ đâu. Người hôm nay không có việc gì đi. Tư Chiến Bắc hơi hơi buông lòng ra thịnh Phong Hoa, hắn đã sớm tới, chẳng qua không có trước tiên tiến đến tìm thịnh Phong Hoa, mà là đi tìm Tống Ninh, xuất sắc. Trước 1075 thử Phong Hoa, Nam. Từ Tống Ninh nơi đó, Tư Chiến Bắc đã biết cổ gia đối thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca làm sự tình. Trong lòng có chút bực bội, đang muốn như thế nào còn trở về đâu. Hán tư chiến bắc tức phụ cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Cũng may Thịnh Phong Hoa không có xảy ra chuyện, còn phản tính kê trở về, bằng không hắn tuyệt đối lập tức muốn cổ ra đẹp. Chỉ là, tuy rằng biết Thịnh Phong Hoa không có xảy ra chuyện, tưởng tượng đến nàng thiếu chút nữa bị tính kế đến, vẫn là lo lắng không thôi. Ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa lắc đầu, nói, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai tức phụ, như thế nào sẽ bị dễ dàng tính kế đến. Nhìn vẻ mặt đắc ý cùng tiểu ngạo Kiều Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc nhịn không được liền nở nụ cười. Dôi tay, xoa xoa mái tóc của nàng, sau đó hỏi: đúng rồi, nhạc phụ đâu?" "Ở trên lầu phòng." Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó rời khỏi tư chiến Bắc ôm ấp. Tư Chiến Bắc buông lòng ra Thịnh Phong Hoa, sau đó nói: "Đi thôi, tức phụ, mang ta đi thấy nhạc phụ." Nói xong, hai người liền phải đi lên lầu, không nghĩ vừa nhấc đầu Ninh Minh Liệt vừa lúc xuất hiện ở cửa thang lầu. Thực hiện nhiên, hắn vẫn luôn đứng ở mặt trên, nhìn hai người nói xong lời nói, lúc này mới hiện thân. Nhạc Phụ Tư Chiến Bắc hướng tới Ninh Minh Liệt hô một tiếng. Người đã đến rồi. Ninh Minh Liệt gật gật đầu, từ trên lầu đi xuống tới. Đợi cho Ninh Minh Liệt hạ đến lâu tới, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cùng hắn cùng nhau, ở trên sofa ngồi xuống. Ba người mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Diệp Thanh Ca liền từ phòng bếp bưng một mâm trái cây lại đây. Nàng đem trái cây buông sau, cũng ở một bên ngồi xuống. Chiến Bắc, ngươi không phải muốn đi học sao, như thế nào lúc này tới? Ninh Minh liệt nhìn Tư Chiến Bắc, cười hỏi. Hắn nhớ rõ Tư Chiến Bắc là ở trường quân đội tiến tu, mà lúc này còn chưa tới nghỉ thời điểm. Thỉnh mấy ngày giả. Tư Chiến Bắc cười trở về một câu, sau đó hỏi, ba gần nhất thế nào, thân thể hào chút sao? Đã sớm hảo đến không sai biệt lắm. Nói lên thân thể của mình, ninh minh liệt trên mặt ý cười dày đặc lên. Hắn hiện tại thân thể là càng ngày càng tốt, đúng như bắt đầu thời điểm thịnh phong hoa theo như lời, sống cái 10 năm 8 năm, không có một chút vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tư chiến bắc yên lòng. Chỉ cần Linh minh liệt thân thể không có vấn đề, hắn cùng thịnh phong hoa cũng có thể yên tâm một ít. Đúng rồi, chiến bắc, người ăn qua cơm chiều sao. Nếu không, Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Diệp Thanh Ca đột nhiên mở miệng, làm đang cùng Tư Chiến Bắc nói chuyện ninh minh liệt ngừng lại, nói, không ăn cơm nói, khiến cho ngươi nhạc mẫu đi lộng một ít. Không cần, ta đã ăn qua. Vậy ngươi ăn chút trái cây. Diệp Thanh Ca đem trái cây hướng Tư Chiến Bắc trước mặt đẩy đẩy, đối với cái này con rể, nàng là càng xem càng vừa lòng. Cảm ơn mẹ. Tư Chiến Bắc nói một tiếng tạ, sau đó nhéo một cây quả nho bỏ vào thịnh phong hòa trong miệng. Thịnh Phong Hoa chừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, rõ ràng là làm hắn ăn, hắn rồi lại cho chính mình ăn. Tư Chiến Bắc cười cười, không nói gì. Một nhà bốn người đang nói chuyện, trong viện chuyển đến ô tô thanh âm. Ai tới? Thịnh Phong Hoa nhìn một chút trên vách tường trung, đều đã 9 giờ nhiều. Lúc này, ai còn xe đến? Ninh Minh liệt hơi hơi như mày, sau đó nói, hẳn là Thiệu Dương đi. Hắn nghe ra cổ Thiệu Dương ô tô thanh âm. Hắn lúc này tới làm cái gì? Thịnh phong hoa có chút khó hiểu. thầm nghĩ, nàng mới vừa tính kế cổ thiệu ra, này cổ thiệu dương không phải là tiến đến hương sư vấn tội đi. Đang nghĩ ngợi tới, cổ thiệu dương đẩy ra đại môn, đi đến. Cổ thiệu dương vào nhà, hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, đương hắn nhìn đến trong phòng nhiều một người nam nhân khi, ánh mắt hơi hơi trật lóe xuất sắc. chương 1076 thử phong hoa, 6. Diệp Thúc. Thím, phong hoa muội muội. Cổ thiệu dương một bên chào hỏi, vừa đi đến huyền quan thay đổi một đôi giày, lúc này mới hướng tới mấy người đi đến. Diệp thúc, ta như vậy vẫn lại đây, không có quấy giày các ngươi đi. Không có. Ninh minh liệt lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có cách nào thay đổi đối cổ thiệu dương thái độ. Rốt cuộc, cổ thiệu dương là hắn nhìn lớn lên, lại bồi hắn ngần ấy năm, cảm tình so người khác đều thâm. Về sau. Cổ Thiệu Dương lại đem ánh mắt dừng ở tư chiến bắc trên người, hỏi, "Vị này chính là?" Ninh Minh Liệt cười rộ lên, đối Cổ Thiệu Dương nói, "Thiệu Dương, tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Phong Hoa Trưởng Phu, ta con rể tư chiến bắc. Phong Hoa muội muội kết hôn." Cổ Thiệu Dương sững sốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hắn đều mau 30, đều còn không có kết hôn. Hắn muội muội Cổ Thiệu gia cũng muốn 25, như cũng không có đối tượng. Nhưng thịnh phong hoa mới bao lớn, nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng chỉ có 20 tuổi, lại là đã kết hôn. Nhìn nhìn lại tư chiến bắc, rõ ràng so thịnh phong hoa lớn hơn nhiều. Ninh Minh liệt nghe được cổ thiệu dương nói như vậy, nở nụ cười, nói, đúng vậy, phong hoa đều kết hôn đã hơn một năm. Cái gì, đã hơn một năm, nàng như vậy tiểu liền kết hôn. Cổ thiệu dương lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Đúng vậy, nông thôn nữ hải tử kết hôn đều sớm. Ninh minh liệt cười giải thích một câu, sau đó nhìn cổ thiệu dương còn ở đứng, hô, mau ngồi xuống nói chuyện. Cổ thiệu dương phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống, sau đó chính thức đánh giá phô mai chiến bắc tới. Ở cổ thiệu dương đánh giá tư chiến bắc thời điểm, tư chiến bắc cũng ở đánh giá hắn, bốn mắt nhìn nhau, vừa chạm vào liền tách ra. Cổ thiệu dương âm thầm kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy lãnh nam nhân, vừa mới hắn ánh mắt. Quả thực chính là muốn đông chết người tiết tấu. Bất quá, hán đảo cũng bước đầu phán đoán ra tư chiến Bắc là một người quân nhân. Cái loại này khí chất, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra tới. Không biết tư tiên sinh ở đâu thăng trước. Cổ thiệu dương ngồi xuống sau, liên bắt đầu cùng tư chiến Bắc Hàn huyên lên. Tư chiến Bắc nhàn nhạt quét cổ thiệu dương liếc mắt một cái, nói, xem ra, cổ công tử đối ta chức nghiệp thực cảm thấy hương thú. Không có, không có. Chỉ là hỏi một chút. Cổ thiệu dương vấy vây tay, hắn không nghĩ tới tư chiến Bắc như vậy khó mà nói lời nói. Nếu nói thịnh phong hoa giống như là một cây thứ, như vậy tư chiến Bắc giống như là một khối băng, hơn nữa vẫn là cái loại này có thể đông chết người. Không hợp ý, cổ thiệu dương cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa, hắn hôm nay tiến đến mục đích đều không phải là là tìm hiểu tư chiến Bắc chức nghiệp, mà là thử thịnh phong hoa y địa thuật. Lúc này, Ninh Minh Liệt nhìn Tư Chiến Bắc cũng không muốn cùng cổ Thiệu Dương nói chuyện, vì thế đánh lên giảng hòa, rời đi đề tài, hỏi, Thiệu Dương, đã trễ thế này, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta nghe nói, phía trước Tiểu Gia đã xảy ra chuyện, có phải hay không thật sự? Tuy nói lúc trước cổ Thiệu Phong Hạ cấm khẩu lệnh, nhưng Ninh Minh Liệt làm Diệp thị chủ tịch, loại chuyện này thủ Hạ cũng không dám giấu hắn. Đã không có việc gì. Cổ Thiệu Dương vừa nói, Ánh mắt hướng tới Thịnh phong hoa phương hướng nhìn thoáng qua. Không có việc gì liền hảo, ngày mai ta làm phong hoa chịu cái thời gian đi xem tiểu gia. Nàng 2 tuổi sắp xỉ, nếu có thể đua bỏ trước ngại, trở thành bằng hưu thì tốt rồi. Ninh minh liệt căn bản là không biết cổ thiệu gia tính kế Thịnh phong hoa sự tình, cho nên mới sẽ nói như vậy. Diệp thúc yên tâm, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ tiểu gia. Ta cũng muốn cho nàng cùng phong hoa muội muội trở thành bằng hưu. Cổ Thiệu Dương cười phù hợp nhau Ninh Minh Liệt nói tới. Đang nói, sắc mặt của hắn đột nhiên liền trở nên khó coi lên, sau đó rũ tay để lại chính mình bụng vị trí, một bộ thống khổ bộ dáng. Chương 1077 thử phong hoa 7. Nhìn đến hắn như vậy, Ninh Minh Liệt tức khắc liền nóng nảy, lo lắng hỏi, "Thiệu Dương, ngươi làm sao vậy?" "Diệp thúc, ta thân thể có chút không thoải mái, bụng rất đau." Có thể hay không phiền toái ngươi làm người đưa ta đi bệnh viện nhìn xem." Cổ thiệu Dương vừa nói, một bên giả bộ một bộ đau đến không được bộ dáng. Nhìn hắn như vậy, Ninh Minh Liệt đột nhiên liền nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ xem bệnh sự tình. Vì thế hắn quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, "Phong Hoa, mau, mau giúp thiệu Dương nhìn xem." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét cổ thiệu Dương liếc mắt một cái, đối với hắn đột nhiên nói đau bụng vẫn là có chút hoài nghi. Nàng cảm thấy thời gian có chút xảo. Sớm không đau, vãn không đau, lúc này đau, hơn nữa vừa vẫn vẫn là ở nàng trước mặt đau, làm nàng nhịn không được liền nghĩ nhiều. Bất quá, ninh minh liệt mở miệng, chính mình cũng không thể không giúp đỡ xem. Vì thế, nàng cùng tư chiến bắt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiến lên giúp đỡ cổ thiệu dương bắt mạch. Một phen mạch, thỉnh phong hoa trên mặt biểu tình có chút cổ quái, làm ở đây mọi người thực khó hiểu. Cổ thiệu dương là có chút trột dạ. Ninh minh liệt là có chút sốt ruột cùng lo lắng, diệp thanh ca nhưng thật ra có chút tò mò, đến nỗi tư chiến Bắc còn lại là hơi hơi nhướng nhướng chân mày. Hắn cùng Thịnh Phong Hoa ở bên nhau thời gian dài nhất, nàng một ít động tác nhỏ đại biểu ý tứ hắn đều biết. Nay sẽ, nhìn đến Thịnh Phong Hoa sắc mặt có chút cổ quái, hắn thực mau sẽ biết nguyên nhân. Vì thế, hắn đứng dậy, nói, ta đi lái xe. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó buông lỏng ra cổ thiệu dương tay. Đợi cho nàng buông lòng tay, ninh minh liệt lập tức suốt ruột hỏi, Phong Hoa, Thiệu Dương thế nào? Hắn khả năng ăn hỏng rồi đồ vật, trong chốc lát ta cùng Chiến Bắc đưa hắn đi bệnh viện. Ninh minh liệt nghe lời này điên lòng, sau đó đối tư Chiến Bắc nói, đi thị bệnh viện nhân dân một, nơi đó mặt chuyên gia nhiều, ta phía trước chính là ở nơi đó xem bệnh. Hảo! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đối cổ Thiệu Dương nói, cổ đại thiếu ra, kiên nhẫn một chút, một hồi tới rồi bệnh viện. Thì tốt rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Cổ thiệu dương nói một tiếng tạ, trong lòng lại là đối thịnh phong hoa có chút kiêng kỵ lên. Hắn tuy nói có trang thành phần, nhưng lại trên người vẫn là có chút đau. Chỉ là, xem thịnh phong hoa hình dáng này, giống như đã biết hắn là trang giống nhau. Chẳng lẽ, nàng y thuật thật sự như vậy thần. Hơn nữa, hắn khẳng định thịnh phong hoa đã biết hắn là trúng độc, nhưng vì cái gì nàng lại nói hắn chỉ là ăn hỏng rồi đồ vật đâu. Ở Cổ Thiệu Dương khó hiểu chung, Tư Chiến Bắc đã đem xe khởi động, sau đó trở lại phòng khách, đối Cổ Thiệu Dương nói, ta đỡ ngươi đi. Cảm ơn. Cổ Thiệu Dương nói một tiếng tạ, sau đó tùy ý Tư Chiến Bắc đỡ lên xe tử. Thịnh Phong Hoa cũng theo sau thượng ô tô, đang chuẩn bị rời đi là lúc, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thành Ca đi ra, nói, Chiến Bắc, Phong Hoa, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Diệp Thúc, không cần. Có phong hoa muội muội cùng muội phu đưa ta đi là được, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cổ thiệu dương nhìn ninh minh liệt muốn đi, giả bộ một bộ khuyên giải bộ dáng. Hắn biết, chính mình càng là nói như vậy, ninh minh liệt càng là sẽ đi. Quả nhiên, nghe xong hắn lời này sau, ninh minh liệt nói, thiệu dương, ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi đều như vậy, diệp thúc nào còn có tâm tình nghỉ ngơi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đưa ngươi đi bệnh viện, thuận tiện gọi điện thoại. Làm ngươi ba bọn họ lại đây. Diệp thúc, ta xem liền không cần cho ta biết ba đi. Ngươi đứa nhỏ này, sợ cái gì, ngươi là sinh bệnh, lại không phải khác. Thông chi hắn một tiếng lại làm sao vậy. Ninh Minh liệt nói cổ thiệu dương một câu, sau đó cùng Diệp thanh ca ngồi song song, lúc này mới làm tư chiến bắc lái xe. chương 1078 cố ý nhằm vào, một tư chiến bắc khởi động xe, hướng bệnh viện mà đi. Buổi tối trên đường xe tương đối thiếu, chỉ dùng 20 tới phút, đoàn người liền đến bệnh viện. Ninh Minh Liệt đối thị bệnh viện nhân dân một tương đối thuộc, vừa đến liền trực tiếp liên hệ bệnh viện viện, viện trưởng, làm hắn an bài người cấp Cổ Thiệu Dương tiến hành kiểm tra. Cổ Thiệu Dương bị mang đi kiểm tra rồi, hắn lúc này mới gọi điện thoại cho Cổ Yên Vui, nói cho hắn Cổ Thiệu Dương sinh bệnh sự tình. Cổ Yên Vui đã sớm biết Cổ Thiệu Dương kế hoạch, vừa nghe hắn sinh bệnh vẫn là giả bộ một bộ thực lo lắng bộ dáng, nói Cái gì, Thiệu Dương sinh bệnh? Ở đâu? Ra đây liền đuổi qua đi. Treo cổ yên vui điện thoại, Ninh Minh Liệt lúc này mới nhìn thịnh Phong Hoa, hỏi, Phong Hoa, Thiệu Dương thật sự chỉ là ăn hỏng rồi đồ vật. Không trách Ninh Minh Liệt hoài nghi, thật sự là hắn phía trước cũng từng có loại tình huống này. Chỉ là, sau lại bệnh viện tra tới tra đi, cũng không tra ra cái gì tới. Thẳng đến thật lâu lúc sau, hắn mới biết được chính mình trúng độc. Hắn tại hoài nghi cổ Thiệu Dương cũng chúng cùng chính mình giống nhau độc. Tuy nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có cha ra trên người độc đến tuột cùng là như thế nào chung. Nếu cổ Thiệu Dương cũng chúng độc nói, vậy rất có thể là trong nhà ra cái gì vấn đề. Nếu thật là nói vậy, kia hắn phía trước liền hoài nghi sai rồi người. Liên ở không lâu trước đây, Đương Thịnh Phong Hoa nói cho hắn cổ Nguyệt Sơn Trang là cổ gia sản nghiệp thời điểm, hắn liền bắt đầu hoài nghi. Chính mình trên người chúng độc có thể hay không là cổ thiệu dương động tay. Hiện tại, hắn lại có chút giao động, cảm thấy chính mình khả năng nghĩ nhiều. Thịnh phong hoa cũng không biết ninh minh liệt suy nghĩ cái gì, nàng cùng tư chiến bắc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đi đến một bên nhỏ rộng cắn nổi lên lỗ thai. Chiến bắc, cổ gia người phỏng trường phải đối ta ra chiêu. Sao lại thế này? Tư chiến bắc sắc mặt ngưng trọng lên, hỏi. Một chốc một lát cũng nói không rõ. Chờ trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá kia cổ thiệu dương phòng trừng là ở thử ta, bởi vì ta phía trước giải phụ thân trên người đầu. Mà hiện tại, cổ thiệu dương chúng cùng phụ thân giống nhau như lúc đầu. Bọn họ tại hoài nghi ngươi. Không sai. Hai người đang nói, một trận tiếng bước chân chuyển đến. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ngẩn đầu vừa thấy, liền nhìn đến mấy cái thân xuyên áo bờ lật trắng tử bác sĩ chính hướng tới bọn họ đi tới còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, những cái đó bệnh viện liền đem Ninh Minh Liệt vây quanh lên. Diệp Đồng, nghe nói thân thể của ngươi hoàn toàn hảo. Bệnh viện viện trưởng dẫn đầu mở miệng, trên giới đánh giá Ninh Minh Liệt liếc mắt một cái, nhìn hắn khí sắc thật sự thực không tồi, căn bản nhìn không ra tới là sinh quá bệnh người, vì thế trong lòng càng thêm chấn kinh rồi lên. Phía trước, Ninh Minh Liệt gọi điện thoại cho hắn thời điểm, vừa lúc đã từng là Ninh Minh Liệt chủ trị bác sĩ Vương Bác sĩ cũng ở hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội làm ninh minh liệt hồi bệnh viện tới kiểm tra một chút, xem hắn có phải hay không như cổ thiệu dương nói như vậy, bệnh đã trị hết. Chẳng qua, ninh minh liệt vẫn luôn không có đồng ý, nói không có thời gian. Hiện tại, nghe nói hắn thế nhưng tới bệnh viện, vương bác sĩ như thế nào có thể vương tha cơ hội này, vì thế đem hắn bệnh trị hết sự tình cùng viện trưởng nói. Viện trưởng vừa nghe, cũng rất tò mò. Vì thế liền mang theo mấy cái đã từng cấp Ninh Minh Liệt đã làm hội trần bác sĩ tới. Nếu nói ngay từ đầu hắn còn có chút hoài nghi, như vậy giờ khắc này, nhìn đến Ninh Minh Liệt khí sắc, đã hoàn toàn tin tưởng hắn bệnh trị hết. Không sai. Ninh Minh Liệt gật gật đầu, tuy rằng đối viện trưởng đột nhiên mang theo nhiều người như vậy tiến đến, có chút khó hiểu, vẫn là cười trả lời hắn vấn đề. Diệp đồng, chúng ta bệnh viện tưởng cho ngươi lại làm toàn diện kiểm tra. Lấy xác định ngươi có phải hay không thật sự hoàn toàn hảo, không biết ngươi hay không nguyện ý. Không đợi viện trưởng lại lần nữa mở miệng, kia vương bác sĩ liền gấp không chờ nổi mở miệng. chương 1079 cố ý nhằm vào, nhị. Chẳng sợ hắn đã thấy được ninh minh liệt bản nhân, cũng nhìn ra thân thể hắn ở chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn vẫn là có chút không tin, hắn cảm thấy đôi mắt cũng là sẽ gạt người. Mà máy móc liền không giống nhau, có phải hay không thật sự hảo, vừa xem hiểu ngay. Càng quan trọng là, hắn đối kia trị hết ninh minh liệt bác sĩ sinh ra ghen ghét chi tình. Hắn cảm thấy chính mình là nước ngoài trở về, ý lý thuật luôn luôn cao siêu. Nhưng hắn đều trị không hết người bệnh, lại bị người khác trị hết. Hắn có chút không phục, không nghĩ thừa nhận người khác so với hắn lợi hại. Viện trưởng nghe xong vương bác sĩ nói, có chút không vui trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không nói thêm gì. Hắn kỳ thật cũng nhiều ít có cái này ý tưởng, làm ninh minh liệt lại làm kiểm tra. Nhìn xem có phải hay không thật sự hảo Không nghĩ Ninh minh liệt nghe xong lúc sau Cười lắc lắc đầu Nói Không cần Thân thể của ta tình huống ta chính mình biết Hơn nữa đi Phía trước kia cho ta chữa bệnh bác sĩ đã giúp ta kiểm tra qua Xác định thân thể của ta đã hoàn toàn hảo Vương bác sĩ nghe xong Ninh minh liệt lời này có chút không cao hứng Khuyên đủ Diệp đồng Không phải ta nói Những năm gần đây Kẻ lừa đảo rất nhiều Ta cảm thấy ngài vẫn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng, ai biết đối phương có phải hay không chỉ trị tiêu, mà không có chỉ tận ốc. Tựa như hiện tại một ít kháng ung thư dược vật giống nhau, người bệnh ăn tinh thần sẽ đột nhiên biến hảo, nhưng thời gian dài, người bệnh thân thể liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Lời này vừa nói ra, ninh minh liệt sắc mặt khó coi. Một bên đứng thỉnh phong hoa cũng bực bội không thôi, nếu đối phương chỉ là hoài nghi nàng y hề thuật, đảo cũng không có gì. Nhưng hắn nói những lời này đó, quả thực chính là nguyền rùa ninh minh liệt. Cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng Vị này bác sĩ, ngươi trong miệng kẻ lừa đảo là chỉ chính ngươi sao. Thịnh phong hoa một mở miệng, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nghe được hắn nói sau, chúng bác sĩ chuyển qua đầu tới. Khi bọn hắn nhìn đến mở miệng là một người tuổi trẻ cô nương khi, trên mặt đều hợp lại thượng không vui chi sắc. Vương bác sĩ chính là bọn họ bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ. Là thuộc về chuyên gia cực khác. Thịnh Phong Hoa nói vương bác sĩ là lừa người, kia chẳng phải là tương đương nói bọn họ sao. Bọn họ tuổi một đống, lại bị một người tiểu cô nương nói thành là kẻ lừa đảo, này tâm tình có thể hảo mới là lạ. Tâm tình không tốt, sắc mặt tự nhiên liền không hảo. Đặc biệt là tên kia vương bác sĩ, nghe xong Thịnh Phong Hoa nói càng là nổi trận lôi đình, nói, ngươi là nơi nào chạy ra hoàng bao nha đầu, cũng dám nói ta là kẻ lừa đảo. Ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, ở ta vương mộ trong tay chữa khỏi nhiều ít người bệnh. Phải không? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, trong ánh mắt mang theo một mạt khinh miệt chi sắc, nói, theo ta được biết, vương bác sĩ hẳn là đã từng là ta phụ thân chủ trị bác sĩ đi. Nhưng ngươi chữa khỏi hắn bị bệnh sao? Không có đi. Nếu ngươi không có chữa khỏi hắn bệnh, có cái gì tư cách ở chỗ này nói kia chỉ hết ta phụ thân bệnh người? Phụ thân ngươi. Ta khi nào là phụ thân ngươi chủ trị bác sĩ? Nha đầu thối ta khuyên ngươi vẫn là thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, bằng không ta một hồi làm bảo an đem ngươi đổi ra đi. Vương bác sĩ hung hăng trừng mắt Thịnh Phong Hoa, hắn căn bản không biết Thịnh Phong Hoa trong miệng phụ thân chính là Ninh Minh Liệt. Hắn còn tưởng rằng Thịnh Phong Hoa là từ đâu chạy ra quấy rối nha đầu thối đâu. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt trào phúng, dối tay hướng tới Ninh Minh Liệt một lòng tay, nói Ta phụ thân liền đứng ở chỗ này, ngươi không có thấy sao? Cái gì? Vương bác sĩ ngươi ngẩn cả người, nhìn ninh minh liệt hỏi, Diệp, Diệp Đồng, nàng là người nữ nhi. Không sai. Ninh minh liệt gật gật đầu, ánh mắt có chút lánh. Trước 1080 cố ý nhằm vào, tam. Này vương bác sĩ luôn luôn tiêu căng, hắn biết. Chẳng qua đối phương cũng xác thật có chút bản lĩnh, cho nên hắn cũng chịu được. Nhưng hắn hôm nay không chỉ có nghi ngờ thịnh phong hoa y nghệ thuật, còn ám chỉ thân thể hắn là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, ruột đông rách này nội, này không cho hắn có chút bực bội. Thân thể hắn thế nào, hắn rất rõ ràng. Trải qua thịnh phong hoa điều trị, thân thể hắn đã khôi phục lại đây. Nhưng trước mắt cái này vương bác sĩ, chỉ là bởi vì hắn không đồng ý kiểm tra cứ như vậy nguyền rủa hắn, thật sự quá đáng giận. Nhìn đến ninh minh liệt gật đầu, vương bác sĩ sắc mặt có chút xấu hổ. Lộng nửa ngày, thịnh phong hoa thế nhưng là ninh minh liệt nữ nhi Hắn không phải không có con cái sao Như thế nào đột nhiên liền nhiều một cái nữ nhi Chẳng lẽ là dưỡng nữ Khá vậy không đúng à Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở dê thị nốc Không có nghe nói ninh minh liệt có một cái dưỡng nữ à Không trách vương bác sĩ không biết Chỉ vì hôm nay buổi tối báo đạo còn không co ra tới Cho nên hắn căn bản không biết ninh minh liệt đã có thêm nữ sự tình Diệp, Diệp Đồng Thực xin lỗi, ta không biết vị cô nương này chính là ngài nữ nhi. Vương bác sĩ thực mau trở về qua thần tới, sau đó hướng Ninh Minh Liệt nói khởi khiếm tới. Tuy rằng, hắn y đi thuật sắc thật không tồi, nhưng đối với Ninh Minh Liệt vẫn là có chút kiên kỵ. Rốt cuộc, Ninh Minh Liệt chính là diệp thị tập đoàn chủ tịch, hơn nữa vẫn luôn cùng cổ gia giao hảo. Người không biết vô tội, này thanh thực xin lỗi liền miễn đi. Ninh Minh Liệt lạnh lùng nhìn vương bác sĩ, nói, bất quá. Vương bác sĩ vừa mới sở nghi ngờ vị kia bác sĩ, cũng chính là ta nữ nhi. Cái, cái gì? Vương bác sĩ hoài nghi chính mình ngay lầm, thịnh phong hoa mới bao lớn, thế nhưng sẽ xem bệnh. Hơn nữa, còn đem bọn họ tuyên bố vì vô trị người bệnh cấp hết bệnh rồi. Này không phải là gạt người đi. Nhưng xem ninh minh liệt trên mặt biểu tình lại không giống như là ở nói dối. Chẳng lẽ, hắn y ly thuật còn không bằng một cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu. Vương bác sĩ có chút tiếp thu vô năng. Không chỉ có là hắn, cùng hắn cùng nhau tới viện trưởng cùng mặt khác bác sĩ cũng vô pháp tiếp thu. Vì thế, viện trưởng nhìn thịnh phong hoa, hỏi, Diệp tiểu thương, không biết ngươi ở đâu ra bệnh viện thăng trước? Dương thị bệnh viện nói vậy nghe nói qua đi. Ta đã từng ở nơi đó công tắc một đoạn thời gian. Đến nỗi ta hiện tại ở nơi nào thăng trước, xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi. Nếu ngươi không tin... Có thể trực tiếp đem điện thoại cấp Dương Thị Bệnh viện viện trưởng, ta tin tưởng hắn rất vui lòng cho ngươi giải thích nghi hoặc. Thịnh phong hoa đảo cũng không có gạt, đem chính mình đã từng công tắc quá Dương Thị Bệnh viện cấp báo ra tới. Viện trưởng vừa nghe Dương Thị Bệnh viện, sắc mặt hơi đổi. Này Dương Thị Bệnh viện ở bọn họ này một hàng, vẫn là rất có danh khí. Rất nhiều người đều muốn đi Dương Thị Bệnh viện đi làm, bởi vì nơi đó không chỉ có đãi ngộ hảo, lại còn có tụ tập rất nhiều y học giới tinh Anh. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Thư ở Dương Thị Bệnh viện công tắc quá, thất kính thất kính. Viện trường nhìn thỉnh phong hoa thần sắc nháy mắt liền thay đổi. Nghĩ đến ninh minh liệt vừa mới lời nói, vì thế vẻ mặt tò mò hỏi, không biết Diệp Tiểu Thư là dùng cái gì phương pháp chữa khỏi lệnh đường bệnh. Nói thật, lệnh đường bệnh đã từng thực nghiêm trọng, thân thể hắn bị tàn phá rất lợi hại, hơn nữa hắn trên người còn có một loại không biết danh virus, vẫn luôn ở như tầm ăn lên thân thể hắn. Viện trưởng muốn biết ta là như thế nào chữa bệnh. Thịnh Phong Hoa cười như không cười nhìn viện trưởng, nói, ta đều không phải là quý bệnh viện bác sĩ, hẳn là không cần phải hướng viện trưởng báo cáo đi. Diệp Tiểu Thư, ta không có ý khác. Chỉ là ngươi cũng biết, làm ý giả, nếu tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, là có thể nhiều cứu lại một ít người bệnh sinh mệnh. Cho nên, còn thịnh Diệp Tiểu Thư xem ở chúng ta là đồng hành phân thượng, không lệnh chỉ giáo. Chương 1081 cố ý nhằm vào. 4. Viện trưởng, ngươi cũng không cần cho ta mang ca mũ, ta chữa bệnh phương pháp các ngươi chưa chắc có thể học được. Không muốn nói liền không muốn nói, còn nói cái gì chưa chắc có thể học được. Ta xem Diệp Đồng bệnh chưa chắc chính là ngươi trị, ngươi mới bao lớn, chữa bệnh kinh nghiệm chẳng lẽ so với chúng ta này đó đã nửa trăm người còn nhiều. Một người tuổi khá lớn bác sĩ nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, nhịn không được liền sát thanh Hắn tuổi tác tuy không nhỏ, nhưng tính tình lại là một cái thẳng. Hơn nữa, hắn luôn luôn chuyên với y y thuật, thích nghiên cứu một ít nghi nan tạp chứng. Mà ninh minh liệt bệnh, ở trong mắt hắn, chính là một cái đáng giá thực hảo nghiên cứu ca bệnh. Cho nên, hắn tự nhiên là hy vọng Thịnh Phong Hoa có thể đem chữa bệnh phương pháp nói ra, làm cho hắn nghiên cứu một chút. Vì thế, hắn liền trực tiếp đối Thịnh Phong Hoa sử dụng phép khích tướng, cho rằng Thịnh Phong Hoa tuổi trẻ. Kích một kích liền sẽ đem chữa bệnh phương pháp nói cho bọn họ. Đáng tiếc hắn bản tính như ý gọi lộn số, Thịnh Phong Hoa cũng không chịu kích. Mà là nhìn kia danh ý gì sinh nói, vị tiền bối này, ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng. Ta có hay không kinh nghiệm, có thể hay không chữa khỏi bệnh, đó là ta cùng người bệnh sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi kêu bác sĩ bị Thịnh Phong Hoa một câu, đổ đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa tuổi trẻ về tuổi trẻ. Nhưng lại một chút đều không chịu kích, hơn nữa liếc mắt một cái liền xem thấu hắn dụng ý. Thịnh Phong Hoa không nghĩ lại lý những người này, mà là đi tới Ninh Minh Liệt trước mặt, nói, Phụ thân, ngươi đừng vẫn luôn đứng, này bên cạnh có ghế dựa, ngồi xuống chờ đi. Nay cổ thiệu dương phỏng trừng còn có một hồi mới có thể ra tới. Cũng hảo. Ninh Minh Liệt gật gật đầu, ở một bên ghế dựa ngồi xuống, không có lại để ý tới viện trưởng cùng những cái đó bác sĩ nhóm. Vẫn luôn không quá cam tâm vương bác sĩ, nghe được thịnh phong hoa nhắc tới cổ thiệu dương, phía trước buồn bực chi sắc đảo qua mà quăng, nhìn nàng, chào phúng nói, diệp tiểu thư, ngươi không phải bác sĩ sao? Không phải đã từng ở dương thị công tắc quá sao? Không phải chị hết diệp đồng bệnh sao? Ngươi như thế nào không có cấp cổ thiếu nhìn một cái đâu? Nếu ngươi thật sự có như vậy lợi hại, trực tiếp cấp cổ thiếu trị còn không phải là, hà tất còn muốn đem hắn đưa đến chúng ta bệnh viện tới đâu? Ta vui, ngươi quản được sao? Thịnh phong hoa ngẩn đầu lạnh lùng quét vương bác sĩ liếc mắt một cái, đối hắn ấn tượng quả thực hư về đến nhà. Người này vừa thấy chính là không có gì đại bản lĩnh, chỉ biết ghen ghét đỏ mắt người khác người. Đối với người như vậy, nàng một chút cũng không thích, càng không nghĩ cùng người như vậy nói chuyện. Cho nên một mở miệng, nàng liền rất hướng. Vương bác sĩ bị lại lần nữa hạ mặt mũi, sắc mặt khó coi đến không được. Hắn tưởng nói cái gì nữa? Viện trưởng lại là nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay háo, nói, vương bác sĩ, ngươi bất tranh cãi. Viện trưởng. Vương bác sĩ đẩy mặt không cam lòng. Chẳng sợ Thịnh Phong Hoa nói chính mình đã từng là Dương Thị bác sĩ, nhưng hắn như cũ không tin ninh minh liệt bệnh là nàng chưa khỏi. Không chỉ có là hắn, mặt khác bác sĩ cũng là bán tin bán nghi. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa quá tuổi trẻ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không giống như là cái bác sĩ. Bất quá. Bọn họ cũng lại không có biểu hiện ở trên mặt, mà là cùng nhau nhìn viện trưởng, chờ hắn lên tiếng. Viện trưởng kỳ thật cùng đại gia ý tưởng cũng là giống nhau, chẳng qua hắn muốn đi trước chứng thực một chút. Vì thế, hắn đối đại gia nói, diệp đồng bình phục đó là chuyện tốt, chúng ta đại gia đừng ở chỗ này vây quanh, từng người đi vội đi. Viện trưởng lên tiếng, mọi người cũng không hảo nói nhiều cái gì, một đám nhìn ninh minh liệt liếc mắt một cái, trước sau rời đi. Đợi cho mọi người đi rồi, thịnh phong hoa lại lần nữa như mày. Nàng cảm thấy sự tình khả năng còn không có xong, kia viện trưởng rời đi trước kia liếc mắt một cái, rất là ý vị thâm trường. chương 1082 cô ý nhằm vào, Nam. Bất quá, thịnh phong hoa đảo cũng không có để ý nhiều, một cái không biết tên viện trưởng mà thôi, nàng cũng không đặt ở trong mắt. Hiện tại, nàng lo lắng chính là cổ gia. Chính mình phụ thân nói chuyện điện thoại xong đều qua đi nửa giờ, nay cổ ra người lại là một cái đều không có đến, đây là ly đến qua xa, vẫn là cố ý không tới đâu. Thịnh phong hoa đang nghĩ người tới, liền nhìn đến hành lang bên kia đi tới vài bóng người. Nhìn kỹ, đúng là nàng vừa mới ở nhắc đi nhắc lại cổ ra người. Đi ở phía trước chính là cổ yên vui, phía sau đi theo cổ gia hai gã huynh đệ. Còn có một người nữ nhân, nàng cũng không nhận thức. Bất quá từ tuổi thượng xem, hẳn là cổ yên vui phu nhân. Lời nói lại nói trở về, hôm nay buổi tối diệp thị trong yến hội cũng không có nhìn đến cổ yên vui phu nhân, cũng không thấy được cổ gia huynh đệ mang bạn nữ, nàng còn chính kỳ quái đâu. Như vậy trường hợp nói như vậy, đều sẽ mang bạn nữ. Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được cổ gia vị này phu nhân không ở diệp thị, mà là trở về tỉnh thành. Đến nỗi cổ gia mấy huynh đệ không mang bạn nữ cũng là vì bọn họ bạn nữ, hoặc là nói bọn họ vì hôn thê không ở dê thị, cho nên bọn họ mới chính mình một người tới. Mặc đường, Thiệu Dương làm sao vậy? Cổ Yên vui vừa đến, liền hỏi Diệp Mặc đường, vẻ mặt suốt ruột bộ dáng Nhìn đến Cổ Yên vui bọn họ tiền đến, Diệp Mặc đường cùng Thịnh Phong Hoa bọn họ sớm đã đứng lên. Nghe được Cổ Yên vui hỏi, Ninh Minh liền nói, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Phía trước Thiệu Dương nói đau bụng. Phong Hoa cấp nhìn một chút, nói có thể là ăn hỏng rồi đồ vật. Phong Hoa sẽ xem bệnh. Cổ Yên Vui giả bộ vẻ mặt ngoài ý muốn dạng, nhìn Thịnh Phong Hoa. Đối với Cổ Yên Vui làm bộ làm tịch, Thịnh Phong Hoa có chút khinh thường, lại vẫn là gật gật đầu, nói, sẽ một chút. Không tồi, nữ hài tử học y là khá tốt. Cổ Yên Vui nói xong, liền không có hỏi lại, mà là nhìn xoay người làm hai cái nhi tử đi hỏi một chút bác sĩ, xem Cổ Thiệu Dương tình huống thế nào. Đợi cho hai cái nhi tử rời đi, cổ yên vui lúc này mới hướng bên người thê tử, giới thiệu khởi diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa tới. Nếu vân, đây là mặt đường thê tử thanh ca, đây là hắn nữ nhi phong hoa. Nô nếu vân nhìn diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa liếc mắt một cái, vẻ mặt cao cao tại thượng bộ giáng, nói, nguyên lai like các ngươi chính là diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa à, ta nghe tiểu gia nhắc tới quá. Cổ phu nhân hảo. Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét một tiếng tiếp đón, này cổ phu nhân khinh thường các nàng, các nàng cũng không thích nàng này phó sắc mặt. Hảo. Các ngươi cảm thấy tiểu gia bị khi dễ, ta có thể hảo sao? Nô nếu vân sắc mặt trầm xuống dưới, chỉ vào Thịnh Phong Hoa nói, nghe nói ngươi đánh tiểu gia. Thịnh Phong Hoa nhìn cổ phu nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, không sai, ta là đánh cổ tiểu thư. Xem ra, ngươi là thừa nhận. Thật hảo. Nô Nêu Vân vừa nói, một bên nâng lên tay, nói, ta nữ nhi không phải ai đều có thể đánh. Chỉ là không đợi tay nàng rơi xuống, Tư Chiến Bắc cũng đã mau một bước chế trụ tay nàng, nói, ta Tư Chiến Bắc phu nhân, cũng không phải ai đều có thể đánh. Người là ai? Không có thể đánh tới thịnh phong hoa, cổ phu nhân có chút bực bội, trừng mắt kia bắt lấy tay nàng từ Hồ Bắc, lạnh giọng hỏi. Trượng phu của nàng. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói cũng không có lập tức buông ra cổ phu nhân tay. Lời này vừa nói ra, từ chính mình thê tử Triều Thịnh Phong Hoa cùng Diệp thành Ca làm khó dễ sao, liền không có ra tiếng cổ yên vui chấn kinh rồi. Hắn nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, quay đầu đối chính mình thê tử nói, Nếu vân, ngươi làm gì vậy? Tiểu ra nói sai rồi lời nói, Phong Hoa nhất thời tức giận mới ra tay, ta đã nói qua nàng. Hơn nữa mặc đường cũng đại Phong Hoa nói tạ tội, ngươi cần gì phải củ không bỏ đâu chương 1083 sau lưng nói bậy, một, ta củ không bỏ. Nô nếu vân sắc mặt trầm xuống dưới, nói, tiểu ra nói sai rồi lời nói, tự nhiên có ta cái này làm mẫu thân tới giáo, cần gì phải người khác động thủ. Húng chi, ta cái này đương mẫu thân đều chưa từng có đụng tới tiểu ra một đầu ngón tay, nàng một cái hoàng bao nha đầu dựa vào cái gì đánh nàng. Dựa vào cái gì đánh nàng. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nói. Chỉ bằng nàng khi dễ ta mâu thân, chỉ bằng nàng hầu ngôn loạn ngữ, nên đánh. Là, nàng là cổ gia tiểu thư, kia thì thế nào? Chẳng lẽ bởi vì nàng là cổ gia tiểu thư, liền có thể tùy tiện khi dễ người cùng hầu ngôn loạn ngữ? Cổ phu nhân không giáo hảo nữ nhi, liền không nên trách người khác giáo nàng. Ngươi, ngươi cái nha đầu thối, ngươi cũng dám chỉ trích ta. Cổ phu nhân tức giận đến không được, chưa từng có người như vậy chỉ trích quá nàng. Nhưng thịnh phong hoa khen ngược, thế nhưng như thế chỉ trách nàng, thật là tức chết nàng. Nàng muốn đánh người, nhưng tay lại bị tư chiến bắt cấp bắt được, căn bản lấy ra tới. Dùng đôi mắt trừng thịnh phong hoa nói, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Đã có thể như vậy tính, nàng lại không căm lòng. Vì thế, nàng đem ánh mắt rừng ở ninh minh liệt trên người, nói, mặc đường, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, thế nhưng như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, ngươi cũng mặc kệ quả sao. Tẩu phu nhân, xác thật là ta sai, phong hoa từ nhỏ liền không ở ta bên người, khuyết thiếu dạy dỗ, còn thỉnh tẩu phu nhân bất giận. Bất giận, ngươi làm ta như thế nào bất giận, nàng một cái vạn bối chỉ vào ta cái mũi nói ta. Cổ phu nhân trừng mắt ninh minh liệt, đối với hắn, nàng kỳ thật vẫn luôn là khinh thường. Bất quá, bởi vì chính mình trượng phu nói phải đối hắn khách khí một chút, nàng mới làm làm bộ dáng. Kỳ thật cổ phu nhân vẫn luôn không rõ. Vì sao chính mình trượng phu muốn cứu như vậy một người? Muốn ra thế không ra thế, đòi tiền tài không có tiền tài, cuối cùng vẫn là dựa vào cổ gia mới khai một cái công ty. Tuy nói hiện tại công ty phát triển không tồi, nhưng kia cũng đều là cổ gia công lao. Người cũng biết sinh khí. Kia cổ tiểu thư dẫn người khi dễ mẫu thân của ta, chúng ta liền không thể sinh khí sao. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, quay đầu nhìn cổ yên vui, lạnh lung nói, sách cổ nhớ. Xem ra, ở các ngươi cổ ra người trong mắt, mặc kệ là sự tình gì đều là song tầng tiêu chuẩn có phải hay không. Đây là điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Nhìn chất nữ nói, sao có thể đâu. Cổ yên vui sắc mặt có chút xấu hổ, nữ nhân này chi gian chiến tranh, hắn luôn luôn không đúng tay. Vừa mới hắn chỉ cho nên nói chính mình thê tử vài câu, cũng là vì tư chiến Bắc. Hắn nhìn ra tư chiến Bắc thân phận không đơn giản. Nhưng lại lại không biết hắn rốt cuộc là người nào. Nếu không phải, kia cổ phu nhân vì sao ở chỗ này hùng hổ dọa người đâu. Nếu vân thôi bỏ đi. Cổ yên vui quay đầu nhìn chính mình thê tử, nói một câu. Không nghĩ, cổ phu nhân nghe xong cổ yên vui nói sao, tức khắc liền bực, há mồm liền phải mang to. Lúc này, kia hỏi bác sĩ cổ gia huynh đệ đã trở lại, nhìn mấy người liếc mắt một cái, đối cổ yên vui nói, ba... Bác sĩ mời chúng ta qua đi một chút. Sao lại thế này? Có phải hay không đại ca ngươi bệnh tình tương đối nghiêm trọng? Cổ yên vui nhìn nhi tử, vẻ mặt lo lắng hỏi. Kia cổ phu nhân vừa nghe lời này, tức khắc liền nóng nảy, nào còn lo lắng tìm thịnh phong hoa phiền thoái, trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói, buông ta ra. Tư chiến bắc nhìn nàng một cái, sau đó buông lỏng tay ra. Tay một đạt được tự do. Cổ phu nhân lập tức vội vàng đi tìm bác sĩ đi. Phu thân, người đi sẽ biết. Cổ thiệu yên ổn biên nói, một bên nhìn ninh minh liệt liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi rồi. Cổ yên vui vừa nghe lời này, không có nói cái gì nữa, đi theo nhi tử cùng đi. chương 1084 sau lưng nói bậy, nhị. Hiện trường thực mau cũng chỉ dư lại ninh minh liệt người một nhà, hắn nhìn chính mình thê tử nữ nhi liếc mắt một cái, nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi xem. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó đi theo ninh minh liệt cùng nhau đi qua. Tới rồi địa phương, cổ thiệu dương đã an trì ở phòng bệnh, cổ gia người đã ở trong phòng, còn có vài tên bác sĩ. Bác sĩ, ta nhi tử tình huống thế nào? Sách cổ nhớ, cổ công tử khả năng cảm nhiễm một loại không biết tên virus. Này virus cùng phía trước diệp đồng cảm nhiễm có chút tương tự, chúng ta bệnh viện khả năng không có cách nào chữa khỏi các ngươi vẫn là mau chóng chuyển viện đi. Đúng rồi, ta phía trước nghe nói Diệp Đồng bệnh đã trị hết, các ngươi có thể hỏi hỏi Diệp Đồng, là vị nào bác sĩ giúp hắn trị? Cái gì? Cổ phu nhân nghe xong lời này, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Phía trước Diệp Mặc Đường tình huống thế nào, nàng cũng biết. Lúc ấy bác sĩ chính là nói, hắn nhiều nhất sống không quá 3 năm. Nếu chính mình nhi tử cũng được cùng Diệp Mặc Đường giống nhau như lúc bệnh, Như vậy có phải hay không cũng sống không quá 3 năm. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử khả năng sống không quá 3 năm, cổ phu nhân liền nóng nảy. Rồi tay bắt lấy cổ yên vui ống tay háo, nói, Lão công, người mau ngấm lại biện pháp, nhất định phải đem nhi tử bệnh chưa khỏi, mặc kệ hoa lại nhiều đại giới đều được. Nghêu vân, người trước bình tĩnh một chút. Người không nghe được bác sĩ nói sao. Mặc đường cũng chúng loại này vi rút, nhưng hắn hiện tại hết bệnh rồi. Chúng ta chỉ cần tìm được cái kia giúp đỡ mặc đường chữa bệnh người, nhi tử liền được cứu rồi. Thật sự, đương nhiên là thật sự, bác sĩ lời nói còn có thể có giả. Nếu ngươi không tin bác sĩ lời nói, có thể tự mình đi hỏi một chút mặc đường, xem hắn nói như thế nào. Ta, cổ phu nhân tưởng tượng đến một khắc trước chính mình còn cùng thịnh phong hoa châm phân tương đối, mà hiện tại liền phải có cầu với diệp mặc đường trong lòng cái kia tư vị liền không dễ chịu. phu nhân Ta biết ngươi không tiện mở miệng, ta chính mình tự mình đi hỏi hắn. Ở nhi tử bệnh không có chữa khỏi phía trước, tính tình của ngươi vẫn là khống chế một chút. Được rồi, ta đã biết. Cổ phu nhân tức giận nói một câu, sau đó quay đầu đi xem kia phòng bệnh thượng nhi tử. Lúc này cổ thiệu dương đã ngủ rồi, sắc mặt lại là không tốt lắm, một bộ sinh bệnh nặng bộ dáng. Phía trước bác sĩ xem hắn đau đến thật sự không được, liền cho hắn đánh một châm mang theo hiên giấc tính chất ngăn đau châm. Bác sĩ đang nói cổ Thiệu Dương bệnh tình thời điểm, Ninh Minh Liệt người một nhà vừa lúc đứng ở bên ngoài, nghe được bên trong nói xong liền không có lại đi vào. Đợi cho bác sĩ nói xong, Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Phong Hoa, ngươi phía trước không phải nói Thiệu Dương là ăn hỏng rồi bụng sao? Như thế nào này sẽ bác sĩ lại nói hắn chúng cùng ta giống nhau vì rút đâu? Phụ thân đây là không tin ta sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Minh Liệt, trong lòng có chút không thoải mái. Từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Minh Liệt cùng cổ thiệu dương chi gian hỗ động, nàng liền biết này cổ thiệu dương ở Ninh Minh Liệt trong lòng địa vị thực trọng. Nhưng hiện tại, nghe được Ninh Minh Liệt lời này, càng thêm chứng thực nàng ý tưởng. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình vắng họp gần 20 năm. Mà này 20 năm, là cổ thiệu dương bồi ở Ninh Minh Liệt bên người, cho nên bọn họ chi gian cảm tình tự nhiên không phải nàng cùng Ninh Minh Liệt chi gian cảm tình có thể so sánh. Không có. Ninh Minh Liệt lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua kia nằm ở trên giường bệnh cổ Thiệu Dương, lại vẫn là nói một câu, Phong Hoa, nếu ngươi có thể trị hảo Thiệu Dương bệnh, liền giúp hắn trị đi. Ta đã biết. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, này sẽ nhiều người nhiều miệng, nàng cũng không hảo hướng Ninh Minh Liệt giải thích cái gì. Nàng biết, cổ người nhà hiện tại nhất muốn nghe đến chính là Ninh Minh Liệt vừa mới lời nói. Bởi vì, đây đúng là bọn họ mục đích nơi. Trước 1085 sau lưng nói bậy, tam. Chỉ tiếp, ninh minh liệt căn bản không có hướng kia phương diện tưởng. Nay sẽ còn ở tự trách không nên hoài nghi cổ tiểu dương, không nên đem hắn nghĩ đến như vậy hư. Nhìn ninh minh liệt như vậy, thỉnh Phong Hoa có chút thất vọng. Lôi kéo tư chiến bắc đi, trực tiếp liền đi rồi. Phong Hoa, các người đi nơi nào? Diệp Thanh Ca nhìn đến thỉnh Phong Hoa phải đi, hỏi một câu. Về nhà, ngủ. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thanh Ca, hỏi, mẹ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Diệp Thanh Ca nhìn nhìn Thịnh Phong Hoa, lại nhìn nhìn Ninh Minh Liệt, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, vì thế nói, ta một hồi lại trở về, các ngươi về trước đi. Kêu hành, chúng ta liền đi về trước, ta đem xe để lại cho các ngươi. Thịnh Phong Hoa nói, từ tư chiến bắt trong tay lấy quá chìa khóa xe. Giao được rồi diệp thanh ca trên người Mà lúc này Ninh Minh Liệt đã vào phòng bệnh căn bản không biết Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc rời đi sự tình Tức phụ Đừng thương tâm Có ta ở đây đâu Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa tâm tình không tốt Rối tay ôm nàng bà vai An ủi nói con hảo có người Thịnh Phong Hoa cười cười Hồi ôm hắn vòng eo Hai người cùng nhau hướng thang máy đi đến Lại ở đi ngang qua bác sĩ văn phòng thời điểm Nghe được bên trong một trận nói chuyện Ta và các ngươi nói đi, phía trước cái kia Diệp Đồng Nữ Nhi thật đúng là cười chết người. Nàng thật là quá sẽ khoát lác, còn nói cái gì chính mình đã từng ở Dương Thị Bệnh viện ngốc quá. Như thế nào, nàng không ở Dương Thị ngốc quá? Liên nàng, sao có thể sẽ ở Dương Thị ngốc quá? Phải không? Nếu không có ngốc quá, nàng vì cái gì lại muốn nói như vậy đâu? Chẳng lẽ, gặt chúng ta hảo chơi sao? Trang mặt mũi mái. Phải không? kia còn có giả. Vương bác sĩ, ngươi như thế nào biết nàng không có ở Dương thị ngốc qua a? Vừa mới viện trưởng gọi điện thoại thời điểm, ta ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Kia Dương thị bệnh viện viện trưởng nói, bọn họ bệnh viện căn bản không có cái gì họ Diệp 20 tuổi tà hữu, ý thuật lại phi thường tốt nữ bác sĩ. Thật sự a? Đương nhiên là thật sự a, Dương viện trưởng còn sẽ gạt người sao? Chi nhân chi diện bất tri tâm a. Vừa mới ở bên kia kia Diệp Tiểu Thư nói thời điểm, còn rất giống như vậy hồi sự. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái kẻ lừa đảo. Nói như vậy, kia Diệp Đồng Bệnh cũng không phải nàng trước khỏi Đó là tự nhiên, Diệp Đồng Bệnh khẳng định là người khác trước khỏi Không nghĩ Diệp Tiểu Thư lại đem công lao hướng chính mình trên người ôm. Gặp qua không biết xấu hổ, lại trước nay không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Đúng rồi. Khi phía trước Diệp Đồng như thế nào sẽ nói là hắn nữ nhi chưa khỏi ai chẳng lẽ, hắn căn bản không biết chính mình bệnh là ai chị. Này còn không đơn giản, vì cho chính mình nữ nhi cọ mặt mũi bái. Này Diệp Đồng không phải là bị nàng nữ nhi cấp lửa gặt đi. Ta xem có cái này khả năng. Vương bác sĩ, ngươi là Diệp Đồng chủ trị bác sĩ, muốn hay không đi nhắc nhở hắn một chút ta. Tính, nhân ra chưa chắc cảm kích đâu. Thịnh phong hoa ở bác sĩ văn phòng ngoài cửa ngừng một hồi, sau đó đi tới cửa, hướng tới mặt nhìn thoáng qua. Nhìn đến nàng, văn phòng thanh âm đột nhiên im bật, nguyên bản náo nhiệt văn phòng, tức khác lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn thịnh phong hoa, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Nay đó bác sĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở sau lưng nói thịnh phong hoa nói bậy, thế nhưng bị nàng nghe xong cái rõ ràng. Thật đúng là vận số năm nay không may mắn à. Nói nói bậy thế nhưng bị đương sự cấp nghe được Một hồi lâu Mới có một người bác sĩ phản ứng lại đây Sau đó hỏi một câu Diệp, Diệp tiểu thư Sao ngươi lại tới đây chương 1086 sau lưng nói bậy 4 Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét đại ra liếc mắt một cái Ánh mắt ở vương bác sĩ trên người dừng một chút Nhẹ nhàng hộp ra hai chữ Đi ngang qua Nói xong Thịnh Phong Hoa cũng không hề để ý tới những người đó Xoay người cùng tư chiến bắc cùng nhau đi rồi. Lại nói Ninh Minh Liệt tiến cổ Thiệu Dương phòng bệnh, cổ người nhà ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, làm hắn có chút không được tự nhiên, hỏi một câu, Thiệu Dương thế nào? Diệp Đồng Nhìn đến Ninh Minh Liệt, phía trước đối cổ người nhà nói bệnh tình bác sĩ trên mặt hiện lên một đạo kinh hỉ chi sắc, nói, xách cổ nhớ, nếu Diệp Đồng ở chỗ này, vậy là tốt rồi làm. Ninh Minh Liệt nhìn kêu bác sĩ liếc mắt một cái, nói Yên vui, phía trước bác sĩ nói ta đều nghe được. Nếu ta bệnh có thể trị hảo, thiệu dương cũng có thể. Diệp Đồng nói đúng, cổ thiếu còn như thế tuổi trẻ, hơn nữa tình huống cũng không có Diệp Đồng lúc ấy nghiêm trọng. Chữa khỏi là chuyện sớm hay muộn, cho nên sách cổ nhớ các ngươi không cần quá lo lắng. Bác sĩ tiếp ninh minh liệt nói. Ta minh bạch, đà tạ bác sĩ. Cổ yên vui nhìn kêu bác sĩ liếc mắt một cái, nói tạ sau, mới quay đầu nhìn ninh minh liệt, nói. Mặc đường, ngươi cùng ta nói thật, phía trước bệnh của ngươi là như thế nào chưa khỏi, thật là ngươi nữ nhi giúp ngươi chưa khỏi. Yên vui, ngươi đây là không tin ta sao. Mạc đường, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có không tin ngươi, chỉ là phong hoa tuổi tắc quá nhẹ, làm người hoài nghi A hơn nữa. Phía trước thiệu dương là ngươi ở nhà phát bệnh, phong hoa đã làm kiểm tra, như thế nào không có điều tra ra đâu. Cổ Yên vui đúng lúc đem chính mình nghi vấn sách ra tới. Làm ninh minh liệt cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn bệnh sắc thật là thịnh phong hoa chữa khỏi, nhưng thịnh phong hoa vì cái gì lại nói cổ thiệu dương là ăn hỏng rồi đồ vận, cái này làm cho hắn thực khó hiểu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, têu phong hoa tiến vào hỏi một chút sẽ biết. Ninh minh liệt nói, xoay người ra phòng bệnh liền phải đem thịnh phong hoa cấp kêu tiến bảo. Nhưng mà, hắn vừa ra phòng bệnh chỉ nhìn đến diệp thanh ca một người đứng ở trên hành lang. Mà nữ nhi thỉnh Phong Hoa cùng con rể tư chiến cũng đã không thấy bóng người. Thanh ca, Phong Hoa bọn họ đâu? Ninh Minh Liệt nhìn Diệp Thanh ca, hỏi. Phong Hoa cùng chiến Bắc đã đi trở về, đây là chìa khóa xe, Phong Hoa lưu lại. Diệp Thanh ca đem thịnh Phong Hoa cho chính mình chìa khóa đưa tới Ninh Minh Liệt trên tay. Đi trở về. Ninh Minh Liệt sắc mặt có chút khó coi, hướng tới hành lang cuối nhìn thoáng qua lúc này mới lại trở về phong bệnh, cùng cổ yên vui nói đi. Cổ yên vui đám người nghe nói thịnh phong hoa đi trở về, sắc mặt có chút không tốt. Bọn họ cảm thấy thịnh phong hoa một chút đều không cho bọn họ mặt mũi, thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh, liền trực tiếp đi trở về. Chỉ là người đã không ở nơi này, sinh khí cũng không có gì dùng, chỉ dùng từ bỏ. Nhưng thật ra cổ phu nhân phía trước nghe xong cổ yên vui cùng ninh minh liệt lời nói, biết thịnh phong hoa là chưa khỏi ninh minh liệt bệnh người sau, sắc mặt càng thêm không hảo. Ngừng đầu hắn nhìn cổ yên vui nói lao công ta xem vẫn là đem tiểu dương đưa đến tỉnh thành bệnh viện đi thôi miễn cho ở chỗ này cấp chấm trễ không cần nếu mặc đường nói hắn bệnh là phong hoa chưa khỏi chúng ta đây liền tin tưởng hắn một lần canh chừng hoa tìm tới làm nàng giúp tiểu dương nhìn xem cổ yên vui lại là không đồng ý bởi vì hắn biết mặc kệ thịnh phong hoa có nguyện ý không ra tay cổ tiểu dương đều sẽ không có việc gì nhưng cổ phu nhân không biết ta Vừa nghe cổ yên vui thế nhưng muốn đem chính mình nhi tử mệnh giao cho một cái nha đầu trên người, nào còn ngồi được. Nàng đứng lên tới, nhìn cổ yên vui nói, Lao công, ngươi liền như vậy tin tưởng cái kia nha đầu thối sao? Ngươi xem kia nha đầu thối như là một cái sẽ chữa bệnh người sao? Trước 1087 sau lưng nói bệnh, Nam, ta cùng ngươi nói, ta không đồng ý làm kia nha đầu thối cấp thiệu dương xem bệnh. Ta muốn gọi điện thoại cấp 3. Làm hắn lao nhân ra tới bình phân xử, nhìn xem thiệu dương là ở chỗ này chậm chễ đi xuống, vẫn là đưa về tỉnh thành đi trị. Cổ yên vui nhìn chính mình thê tử, lại không biết muốn như thế nào hướng nàng giải thích chuyện này. Hơn nữa cổ ra làm sự tình, luôn luôn đều không cho nữ nhân tham dự tiến bảo. Một là không nghĩ làm các nữ nhân biết đến quá nhiều, bởi vì nữ nhân lắm mổn. Nhị là cái dạng này sự tình, nữ nhân đã biết cũng vô dụng. Được rồi, đừng náo loạn. Có chuyện gì chúng ta trở về lại thương lượng? Hôm nay buổi tối, liền trước làm thiệu dương ở nơi này. Chờ ngày mai làm phong hoa lại đây nhìn xem, nếu nàng nói chị không hết, chúng ta đây liền lại liên hệ tỉnh thành bệnh viện. Nghe xong cổ yên vui nói, cổ phu nhân không hề mở miệng, đứng lên tới, chuẩn bị về nhà. Cổ yên vui nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, phân phó nói, thiệu bình, hôm nay buổi tối ngươi lưu lại, ngày mai lại làm thiệu phong đổi ngươi. hành Cổ yên vui ấn lập hai người nhi tử, lúc này mới lại đối ninh minh liệt nói, minh liệt, còn phải phiền toái ngươi ngày mai làm phong hoa lại đây một chuyến, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi thiệu dương bệnh. Yên tâm đi, yên vui, ta sẽ làm phong hoa lại đây một chuyến. Bất quá, nàng có thể hay không chữa khỏi, ta cũng không dám cam đoan. Rốt cuộc, mỗi người tình huống thân thể không giống nhau. Ta minh bạch. Cổ yên vui gật gật đầu, sau đó nói, thời gian không còn sớm. Ngươi cũng trở về sớm chút nghỉ ngơi đi. Hành, ta đây liền đi trở về. Ninh Minh liệt nói, cùng cổ yên vui bọn họ cùng nhau ra phòng bệnh, đi xuống lầu. Lại nói Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, rời đi bệnh viện sau, cũng không có lập tức trở về, mà là đi dạo chợ đêm. Này dê thị chợ đêm cũng rất náo nhiệt, dạo chợ đêm, Thịnh Phong Hoa đem phía trước phiền não đều quên mất. Ninh Minh liệt cùng Diệp Thanh Ca về tới trong nhà. Mới phát hiện Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc bọn họ không có trở về, không khỏi có chút lo lắng lên. Vì thế, hắn đánh Thịnh Phong Hoa điện thoại, muốn hỏi một chút nàng hiện tại ở nơi nào. Thịnh Phong Hoa vừa thấy là Ninh Minh Liệt điện báo, có chút không nghĩ tiếp. Sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp điện thoại, nói cho Ninh Minh Liệt nói chính mình buổi tối không quay về, làm cho bọn họ sớm chút nghỉ ngơi. Ninh Minh Liệt vừa nghe Thịnh Phong Hoa không trở về nhà, sắc mặt có chút không tốt. Tưởng nói Thịnh Phong Hoa vài câu, lại bị một bên Diệp Thanh Ca cấp quy lại. Treo Thịnh Phong Hoa điện thoại, Ninh Minh Liệt nhìn chính mình thê tử, hỏi, Thanh Ca, ngươi vừa mới ngăn cản ta làm cái gì? Minh Liệt, ngươi không hiểu biết Phong Hoa. Diệp Thanh Ca nhàn nhạt nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái, nói, Phong Hoa có chính mình chủ kiến, hơn nữa nàng cũng gả chồng, tự nhiên, có người quản hắn ngươi cần gì phải thao cái này tâm? Húng chi? Nàng hiện tại cùng chiến bắc ở bên nhau, không trở lại trụ không phải thực bình thường sao. Ninh minh liệt nhìn chính mình thê tử, nói không ra lời. Một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa mở miệng nói, Thanh ca, ngươi có hay không cảm thấy phong hoa hôm nay buổi tối có chút kỳ quái, nàng giống như giận ta. Ngươi mới biết được a? Diệp Thanh ca trắng ninh minh liệt liếc mắt một cái, nói, ngươi ngẫm lại chính mình phía trước nói gì đó. Ta nói cái gì, ta cái gì cũng không có nói a. Ngươi lại cẩn thận ngắm lại. Ninh Minh Liệt đem buổi tối phát sinh sự tình cùng nói qua lời nói đều suy nghĩ một lần, như cũ không có phát hiện chính mình nói gì đó không nên lời nói, vì thế lại lần nữa lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Ngươi không biết. Diệp Thanh Ca hết trô nói rồi, nhắc nhở nói, ngươi phía trước nghi ngờ phong hoa y y thuật, ngươi không nhớ rõ. Ở phòng bệnh ngoại thời điểm. Trước 1088 sau lưng nói bệnh, 6 kia làm sao vậy, ta lại không có nói sai. Ninh minh liệt vì chính mình biện giải lên. Hắn chẳng qua là hỏi một câu mà thôi, như thế nào liền không tin phong hoa. Hắn chỉ là khó hiểu, cho nên mới hỏi a. Nay cùng hắn có tin hay không có cái gì quan hệ? Là, ngươi là không có nói sai, nhưng ngươi nghĩ tới phong hoa cảm thụ không có. Ngươi bởi vì bác sĩ nói, mà hỏi nàng, này không phải không tin nàng là cái gì nhưng đó là sự thật. Ta phong hoa y thì thuật có bao nhiêu lợi hại, ngươi là không biết, ta lại rất rõ ràng. nàng không nên nhìn không ra thiệu dương chúng độc sự tình, cho nên ta mới có thể hỏi a minh liệt, ngươi không cảm thấy chính mình đối cổ thiệu dương thật tốt quá sao? ngươi hoàn toàn là đem cổ thiệu dương trở thành nhi tử, không sai a, ta vẫn luôn đem thiệu dương đương nhi tử tới. ninh minh liệt có cái gì thì nói cái đó, một chút cũng không nghĩ giấu giếm diệp thanh ca. hơn nữa đây đều là sự thật, minh liệt. nhưng người ta chưa chắc đem ngươi đương phụ thân a ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. cổ thiệu dương mặt ngoài đối với ngươi thực hảo, nhưng ngươi lại trước nay không có xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn đến bản chất, có ý tứ gì? linh minh liệt khó hiểu, cổ thiệu dương đối hắn hảo, hắn vẫn luôn nhìn đâu. ta nhớ rõ ngươi đã nói, hôm nay buổi sáng cổ đại tiểu thư mang những cái đó bảo tiêu là cổ thiệu dương người đi. đúng vậy, làm sao vậy? Làm sao vậy? Diệp thanh ca sắc mặt có chút không tốt, đối với ninh minh liệt này không thông suốt đầu góc cũng là hết trô nói rồi. Hắn làm cổ tiểu thư mang theo người của hắn tới khi dễ thê tử của người, ngươi cảm thấy hắn có đem người đương phụ thân. Nếu hắn có đem người đương phụ thân, lại làm người tới khi dễ ta. Thiệu dương hẳn là không biết. Hảo, liền tính hắn ngay từ đầu không biết. Nhưng sau lại đâu? Sau lại, hắn đã biết, lại là như thế nào làm. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Diệp Thanh Ca nói xong, trực tiếp đứng dậy không hề để ý tới Ninh Minh Liệt về phòng đi. Nàng sinh khí. Khả năng thật sự ngoài cuộc tỉnh táo đi, nàng xem đến rõ ràng, cổ thiệu dương căn bản không có đem Ninh Minh Liệt đương phụ thân xem. Hắn nhiều nhất chẳng qua là ở lợi dụng hắn mà thôi, nhưng Ninh Minh Liệt lại căn bản không có ý thức được vấn đề này. Còn vẫn luôn đem hắn đương nhi tử tới, thậm chí vì hắn còn đi hoài nghi chính mình nữ nhi. Ninh Minh Liệt bị ném vào phòng khách, đem phát sinh sự tình nghĩ rồi lại nghĩ, hắn cảm thấy Diệp Thanh Ca phân tích có đạo lý. Nhưng cổ thiệu dương lại cố tình trúng độc, nếu hắn ẩn chưa ý xấu, lại như thế nào sẽ chúng cùng hắn giống nhau độc đầu. Nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không có lý ra cái manh mối, Ninh Minh Liệt chỉ phải buồn bực đứng dậy, cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ở Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt nói chuyện thời điểm, cổ yên vui cũng ở thư phòng cùng cổ thiệu phong nói chuyện. Hôm nay cổ Thiệu Dương độc phát, chẳng qua là bọn họ đối Thịnh Phong Hoa thử. Nhưng kết quả lại là như bọn họ ý nguyên tưởng rằng Thịnh Phong Hoa sẽ giúp đỡ cổ Thiệu Dương chữa bệnh, lại không nghĩ nàng không chỉ có không có hỗ trợ, còn nói cổ Thiệu Dương ăn hỏng rồi đổ vẩn, đem người đưa đến bệnh viện. Điểm này làm cho bọn họ có chút bực bội. Bọn họ tại hoài nghi Thịnh Phong Hoa có phải hay không đã biết chút cái gì? Còn có. Hôm nay bồi ở Thịnh Phong Hoa bên người cái kia tự xưng là nàng Trượng Phu người kia cũng là không dùng coi thường, nhìn căn bản không giống như là một người bình thường. Phụ thân, kia Thịnh Phong Hoa quá giả hoạt, thế nhưng không cho đại ca xem bệnh, ta cảm thấy vẫn là trước tìm vài người giao huấn nàng một đốn hảo. Hiện tại muốn giao huấn nàng chỉ sợ không dễ dàng. Đại ca ngươi nói nàng thân thủ thực hảo, so với hắn những cái đó bảo tiêu còn lợi hại. Hùng chi, hôm nay bên người nàng Nam Nhân kia. Nhìn dáng vẻ so thịnh phong hoa lợi hại hơn. Cho nên, lúc này, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. chương 1089 bức nàng giải độc, một kia làm sao bây giờ? Hiện tại nàng không chịu cho đại ca xem bệnh, chúng ta cũng không thể xác định đồ vật rốt cuộc có phải hay không ở tay nàng thượng. Cổ yên vui cũng đang giàu dĩ, gia chủ chính là chỉ cho bọn họ nửa tháng thời gian. Nếu tại đây trong vòng nửa tháng còn không thể đem đồ vật tìm được, Như vậy liền sẽ phái người khác tới chấp hành nhiệm vụ này. Đến lúc đó, bọn họ phụ tử mấy cái Nhật tử liền không hảo quá tới. Làm sao bây giờ đâu? Trong khoảng thời gian ngắn hai cha con đều không có cái gì ý kiến hay, nếu đổi thành là người khác, trực tiếp uy hiếp là được. Nhưng hiện tại, này Thịnh Phong Hoa thực rõ ràng căn bản không chịu uy hiếp. Hơn nữa, một khi bọn họ uy hiếp nàng cấp cổ Thiệu Dương chữa bệnh, thực dễ dàng làm nàng bắt được nhược điểm. Bọn họ nhưng không nghĩ Ở sự tình còn không có thành phía trước, bị thịnh phong hoa bắt ngược điểm, lại hoặc là đối bọn họ tâm sinh phòng bị. Ta xem vẫn là chỉ có thể từ diệp mặc đường trên người xuống tay. Hắn đối với ngươi đại ca có cảm tình, vẫn luôn đem đại ca ngươi đương nhi tử, hắn không có khả năng sẽ trơ mắt nhìn đại ca ngươi như vậy đi xuống. Tạm thời chỉ có thể như vậy, bất quá đến cho hắn gây một ít áp lực mới được. Ngươi có cái gì ý kiến hay? Phụ thân Làm kia cấp đại ca xem bệnh bác sĩ khuyết đại bệnh tình, sau đó vừa lúc làm diệp mặc đường nghe thấy. Bởi vậy, không cần chúng ta làm cái gì, chính hắn đều sẽ tìm Thịnh Phong Hoa tiến đến cấp đại ca xem bệnh. Không tồi, chúng ta liền như vậy làm. Kêu hành, một hồi, ta liền gọi điện thoại cấp nhị ca. Đúng rồi, chúng ta tuyến người tới báo nói, Thịnh Phong Hoa buổi tối không có hồi diệp ra. Phụ thân ngươi xem có phải hay không phải vài người tiến diệp ra thăm thăm tình huống. Vẫn là tính, kia đồ vật như vậy quan trọng, thịnh phong hoa không có khả năng mang theo nơi nơi chạy. Rất có thể sẽ lưu tại nàng thành phố ai trong nhà. Gia chủ bên kia đã phái người đi qua, bất quá tạm thời còn không có tìm được đồ vật. Cổ yên vui cùng cổ thiệu dương phụ tử hai cái nói thời gian rất lâu, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Dê thị bệnh viện nhân dân một, cao cấp phòng bệnh. Cổ thiệu dương ở đại gia đi rồi không lâu liền tỉnh lại. Sau đó nhìn thoáng qua canh dự ở trước giường đệ đệ, hỏi, ngươi như thế nào không trở về? Đại ca, ta đi trở về ai chiếu cấu ngươi? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho Diệp mặc đường nhìn ra miêu nị không thành? Cổ thiệu Bình nghe được cổ thiệu Dương nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói. Đều nói diện trò đến là nguyên bộ, bằng không lại như thế nào lửa đến quá người khác? Cổ thiệu Dương không nói, nghĩ nghĩ hỏi, bọn họ có phản ứng gì? Đại ca! Ngươi là hỏi Diệp Mặc Đường vẫn là hỏi Thịnh Phong Hoa, đều hỏi. Diệp Mặc Đường thực lo lắng ngươi, nói muốn cho hắn nữ nhi cho ngươi xem bệnh. Đến nỗi Thịnh Phong Hoa sao? Nàng không có tiến phòng bệnh liền đi rồi. Nhìn dáng vẻ, nàng giống như đã biết chút cái gì. Xem ra ta lần này thử thất bại. Cổ Thiệu Dương có chút thất bại, nguyên tưởng rằng chính mình lấy thân thử độc là có thể thử ra Thịnh Phong Hoa sâu cạn, tra ra nàng có phải hay không có kia kiện bảo vật? Nhưng lại không nghĩ, nàng là căn bản là không mắc lửa. Bởi vậy, bọn họ muốn như thế nào xác định đồ vật có phải hay không ở nàng trên người. Đại ca đừng nóng vội a Thịnh Phong Hoa không muốn, diệp mặc đường nguyện ý là được. Lấy hắn đối đại ca coi trọng cùng yêu thương, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thiệu Bình, ngươi quá lạc quan. Thịnh Phong Hoa chính là hắn nữ nhi, hắn sao có thể sẽ vì ta đi khó xử chính mình nữ nhi. Đại ca ngươi sai rồi. Diệp mặc đường vẫn luôn đem người đương nhi tử, hắn sẽ làm thịnh phong hoa đồng ý. Phải không? Chúng ta đây thí mục lấy lãi. Hai anh em nói trong chốc lát lời nói, cổ thiệu dương lại uống một ít thủy, lúc này mới lại lần nữa nằm xuống tới nghỉ ngơi. Thật đúng là đừng nói, độc phát thời điểm, vẫn là rất thống khổ. Tuy rằng thân thể hắn cường tráng, nhưng bị kia đau ý gặp lại ma, vẫn là có chút không tinh thần. chương 1090 bức nàng giải độc, nhị. Nghĩ đến ngày mai còn phải lại thừa nhận một đợt thống khổ, hắn quyết định vẫn là trước nghỉ ngơi tốt lại nói. Cổ thiệu bình nhìn cổ thiệu dương nghỉ ngơi, lúc này mới đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Điện thoại là cổ thiệu phong đánh tới, hắn đem phụ tử hai thương lượng sự tình cùng cổ thiệu bình nói, làm hắn tìm bác sĩ làm trang diễn. Bác sĩ nghe xong cổ thiệu bình nói sau, phi thường vui phối hợp. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút kia trị hết diệp mặc đường bệnh bác sĩ là bộ dáng gì. Phía trước hắn có nghe nói, nói là một người tuổi trẻ cô nương, vẫn là Diệp mặc đường nữ nhi, đáng tiếc chính là đối phương không có đi cổ thiệu dương phòng bệnh, làm hắn không có thể thấy. Cùng bác sĩ thương lượng hảo sau, cổ thiệu bình liền trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, Diệp mặc đường sáng sớm lên, liền đi dê thị một nhà cháo cửa hàng, mua cổ thiệu dương yêu nhất ăn cháo gà, hướng bệnh viện mà đi. Đi đến bệnh viện, đã không sai biệt lắm 8 giờ nhiều. Vừa lúc là bác sĩ đi làm kiểm tra phòng thời gian. Còn không có tiến phòng bệnh, hắn liền nghe được bác sĩ lời nói. Cổ đại thiếu, bệnh tình của ngươi có chút phức tạp, chúng ta là không có cách nào. Ngươi vẫn là mau chóng chuyển viện đi, bằng không như vậy đau đi xuống, liền tính ngăn đau dược cũng chưa chắc đối với ngươi hữu hiệu. Bác sĩ ngươi có ý tứ gì? Cổ thiệu bình thanh âm. Cổ nhị thiếu, tạm ý tứ đâu, là cổ đại thiếu bệnh tình tăng thêm, các ngươi vẫn là ngấm lại biện pháp. Bằng không lại kéo đi xuống, liền nguy hiểm. Đa tạ bác sĩ, ta minh bạch ngươi ý tứ. kia hành, chúng ta đi trước địa phương khác kiểm tra phòng đi. Không nhiều lắm một lát sau, bác sĩ mang theo trợ thủ cùng hộ sĩ đi ra, nhìn đến Diệp mặc Đường đứng ở cạnh cửa, cười cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Diệp mặc Đường tâm sự nặng nề dẫn theo cháu vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua kia nhìn qua so ngày hôm qua còn tiểu tụy cổ thiệu dương, trong lòng rất là dối rắm Hắn biết Thịnh Phong Hoa có thể chỉ thích cổ Thiệu Dương bệnh, nhưng Thịnh Phong Hoa đêm qua căn bản không có về nhà, hắn cũng không có hảo hảo cùng Thịnh Phong Hoa nói nói chuyện. Hiện tại nhìn cổ Thiệu Dương như vậy, hắn có chút ngồi không yên. Diệp thúc, người đã đến rồi. Nhìn đến Diệp mặc đường, cổ Thiệu Bình cười cười, cùng hắn chào hỏi. Chẳng qua kia cười, lại là có chút gương ép, có chút chua sót. Nguyên bản nhắm mắt lại cổ Thiệu Dương nghe xong cổ Thiệu Bình nói sau, cũng mở mắt nhìn đến đứng ở trước giường Diệp mặt Đường, nói, Diệp Thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không có đi công ty sao? Hiện tại ta sinh bệnh, công ty sự tình phải Diệp Thúc nhiều làm lụng vất vả. Công ty sự tình, ta đã giao cho người khác đi xử lý. Ngươi không cần lo lắng, hảo hảo đem bệnh chưa khỏi là được. Lời này vừa nói ra, cổ thiệu Dương cười khổ một tiếng, nói, Diệp Thúc, ta cũng tưởng ai nhưng bác sĩ nói ta này bệnh cùng ngươi phía trước chính là giống nhau. Căn bản trị không hết. Ai nói trị không hết, ta bệnh không phải trị hết sao. Ngươi đừng nghe bác sĩ nói vậy, cũng đừng nghĩ nhiều. Ngươi yên tâm, Diệp Thúc nhất định sẽ làm người đem bệnh của ngươi chưa khỏi. Diệp Thúc, chính là. Không đợi cổ thiệu dương nói nói xong, Diệp Mặc Đường trực tiếp ngắt lời nói, không có chính là. Về sau, Diệp Mặc Đường không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là đem mang đến cháo bưng ra tới, sau đó nói, tới. Trước đem này cháo cấp ăn, ngươi yêu nhất ăn cháo gà. Cảm ơn Diệp thúc. Cổ Thiệu Dương ngồi dậy, sau đó đoan quá cháo ăn lên. Cổ Thiệu bình nhìn, đối Diệp Mặc Đường nói, "Diệp thúc, phiền toái ngươi trước giúp ta chiếu cố một chút đại ca, ta đi ra ngoài ăn một chút gì, ta cũng giúp ngươi mang theo bánh bao, liền ở chỗ này ăn đi." Diệp Mặc Đường nói một tiếng, sau đó từ một bên trong túi lấy ra một hộp bánh bao. "Đa tạ Diệp thúc." Cổ Thiệu bình nói tạ Cầm bánh bao ăn lên. Chương 1091 bức nàng giải độc. Tam. Đợi cho Cổ Thiệu Dương uống xong cháo, Diệp Mặc Đường cũng không có nhiều ngốc, thực mau liền rời đi. Hắn vừa ly khai, Cổ Thiệu bình thản Cổ Thiệu Dương liền nói khởi lời nói tới. "Đại ca, chúng ta kế sách thấu hiệu, Diệp Mặc Đường khẳng định sẽ đem Thịnh Phong Hoa tìm tới. Ngươi liền như vậy có tin tưởng?" Cổ Thiệu Dương cười cười, nói thật chính hắn đều không có nắm chắc. Đối với Diệp Mặc Đường, Hắn sắc thật là có vài phần thiệt tình, nhưng càng có rất nhiều giả ý. Hắn vẫn luôn lo lắng đối phương sẽ nhìn ra tới, cho nên đối với hôm nay này ra diễn cũng không có gì nắm chắc. Khẳng định A đại ca, ngươi yên tâm, Diệp mặc đường quá không lâu liền sẽ đem thịnh phong hoa mang đến cho ngươi xem bị bệnh. Cổ thiệu yên ổn mặt chắc chắn. Vừa mới hắn đem Diệp mặc đường thần sắc xem đến rõ ràng, đối với chính mình đại ca bệnh tình, hắn căn bản làm không được thờ ơ. Cười cười. Cổ thiệu bình lại nói một câu, này sẽ, hắn phỏng trừng cũng đã cấp Thịnh phong hoa gọi điện thoại. Lại nói ninh minh liệt ra bệnh viện sau, quả thực như cổ thiệu bình theo như lời, vừa ra bệnh viện sau liền trực tiếp cấp Thịnh phong hoa gọi điện thoại, hỏi nàng ở địa phương nào. Có việc sao? Thịnh phong hoa nhàn nhạt hỏi, trong lòng kỳ thật minh bạch ninh minh liệt vì sao sẽ gọi điện thoại, bất quá là suy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Phong hoa, cái kia thiệu dương bệnh. Ngươi có thể hay không giúp giúp hắn? Ninh minh liệt do dự một chút, mới mở miệng. Phụ thân, ngươi ý từ đâu? Thịnh Phong Hoa không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại một câu. Phong Hoa, ta cảm thấy đi, nếu ngươi có thể trị hảo Thiệu Dương bệnh, vẫn là giúp hắn trị một chút đi. Rốt cuộc, cái này bệnh cũng không phải mỗi cái bác sĩ đều có thể chữa khỏi. Ta không nghĩ Thiệu Dương cuối cùng cùng ta giống nhau, bị bác sĩ thông chi nói sống không quá ba năm. Hắn còn trẻ, hắn còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Trâm mặt một hồi, Thịnh Phong Hoa đột nhiên mở miệng hỏi, Phụ thân, nếu đương có một ngày, ngươi phát hiện hết thể đều là giả, ngươi sẽ hối hận sao? Phong Hoa, ngươi đây là có ý tứ gì? Ninh minh liệt ngần ra, có chút phản ứng không kịp. Hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa rất có thể là ý có điều chỉ, trong lòng cũng có chút suy đoán nàng nói chính là ai. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không thể tin được. Hắn cảm thấy cổ thiệu dương hẳn là sẽ không lừa hắn. Tính, ta này sẽ có việc, chờ ta vội xong, liền sẽ qua đi. Thịnh phong hòa nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đến nỗi ninh minh liệt, treo điện thoại sau ngẩn ngơ một chút, sau đó xoay người nhìn nhìn phía sau bệnh viện, hướng tới xe đi đến. Hắn rời đi không bao lâu, cổ thiệu phong liền tới tiếp nhận cổ thiệu bình. Đại ca, nhị ca, sự tình làm được thế nào? Tam đệ, ngươi yên tâm đi. Này Diệp Mặc Đường đã bị lửa chỉ còn chờ hắn mang Thịnh Phong Hoa tiến đến. Bất quá, này Thịnh Phong Hoa khả năng sẽ tương đối rào hoạn, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng mắp hưu. Chúng ta còn phải thêm một phen hỏa mới được. Làm sao bây giờ? Bước nàng ra tay. Xem ra, Tam Đệ đã có chủ ý. Không sai, ta đã an bài đi xuống, nhất muộn buổi chiều các ngươi liền sẽ biết kết quả. Thịnh Phong Hoa treo ninh minh liệt điện thoại sau. Liền cùng Tư Chiến Bắc rời đi khách sạn, sau đó đi tống ninh bọn họ trụ địa phương. Tới rồi địa phương, không chỉ có Trương gia Nam bọn họ ở, còn có một ít không quen biết người xa lạ. Bọn họ đều là Tư Chiến Bắc tìm tới, vì chính là âm thầm bảo hộ nàng thịnh Phong Hoa cùng cha mẹ hắn. Lao Đại, Tầu Tử, nhìn đến hai người, mọi người đánh lên tiếp đón. Tư Chiến Bắc hướng tới Đại gia gật gật đầu, sau đó đi đến, ở ghế trên ngồi xuống. Đêm qua. Diệp ra bên kia có tình huống sao? Tư chiến Bắc mở miệng hỏi. Đêm qua, bọn họ không có trở về, cũng là cố ý vì này. Muốn nhìn một chút này, cổ gia người có thể hay không nhân cơ hội động thủ gì đó? chương 1092 bức nàng giải độc, bốn. Đương nhiên, cổ gia người không có như vậy nốc khẳng định sẽ không giết người gì đó. Nhiều nhất cũng chỉ là tìm xem đồ vật mà thôi. Bất quá, thủ hạ nhóm trả lời. Lại là tư chiến Bắc có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy là ở tình lý bên trong. Chỉ nghe thủi hạ nhóm nói, Lão Đại, chúng ta phát hiện có người theo dõi mục tiêu, nhưng những người đó lại không có hành động, chỉ là theo dõi. Chúng ta còn phát hiện có một ít người canh dự ở diệp ra cửa, nhìn dáng vẻ như là ở giám thị. Còn có, diệp mặc đường ra cửa thời điểm, cũng có người đi theo. Chúng ta người đâu, có đi theo sao? Lão Đại yên tâm. Chúng ta người đều đi theo đâu? Bất quá, tốt nhất vẫn là làm chúng ta người trực tiếp đi theo diệp đồng bên người, như vậy hệ số an toàn sẽ cao một ít. Cái này ta tới nghĩ cách. Đang nói, một cái thủ hạ chạy tiến vào nói, lao đại, tẩu tử, không hảo. Làm sao vậy? Tư chiến bắt như mày, nhìn kia mở miệng người nói chuyện. Lao đại, ngươi xem đây là hôm nay báo chí, báo đạo chính là về tẩu tử. Phải không? Ta xem xem đều báo đạo cái gì. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên đem kia báo chí triển mở ra, nhìn thoáng qua. Quả nhiên, báo chí đầu đề chính là thịnh phong hoa ảnh trụ, hơn nữa toàn bộ trang báo đều là nàng. Bắt đầu những cái đó báo đạo vẫn là chính diện, nhưng chuyển tới một khắc mặt, lại có một thiền chi ân không cầu báo, nói mỗi chủ tịch nữ nhi chí phụ thân ân nhân cứu mạng nhi tử với không mảng văn trương. Văn trương hết sức huyết đại thịnh phong hoa thần kỳ y kỳ thuật. Đem nàng trị hết phụ thân bị bác sĩ phán tử hình bệnh. Nhưng sau lại, phụ thân ân nhân cứu mạng nhi tử cũng được loại này bệnh, nhưng nàng lại khoanh tay đứng nhìn, liền xem đều không co xem một cái, càng đừng nói cứu trị. Nhìn đến nơi này, tư chiến bác sắc mặt khó coi lên, người sáng suốt lập tức là có thể nhìn ra, đối phương nói chính là Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa cũng thấy được này thiên báo đạo, không khỏi câu môi cười lạnh lên. Nàng vẫn luôn biết, này cổ ra không bức nàng ra tay, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hiện tại, bọn họ quả nhiên là ra tay, một bên làm diệp mặc đường cho nàng gây áp lực, nhìn nàng cũng không có nghe diệp mặc đường, lại bắt tay rồi hướng về phía dư luận. Nay cổ ra thật đúng là hảo tính kế, chẳng qua, nàng lại như vậy hảo tính kế sao. Cổ ra cho nàng một cái tác, nàng tự nhiên muốn còn trở về, bằng không liền không phải thịnh Phong Hoa. Phong Hoa, ngươi có ý kiến gì không? Tư chiến bắc ngẩn đầu nhìn thịnh Phong Hoa, Hỏi, tự nhiên này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Không đạo lý, bọn họ ra tay đánh người, chúng ta liền chịu không phải. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ngày mai ta muốn cho toàn thị người biết, cổ gia mơ đước diệp ra ra sản sự tình. Muốn cho toàn thị người biết, này cổ thiệu dương mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Tốt nhất là có thể phụ thượng chứng cứ, làm toàn thị người đều biết. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt lênh khóc nói, này cổ ra trước ra chiêu. Cũng đừng quái nàng đánh trả. Hảo. Việc này ta giao cho phía dưới người đi làm. Không cần chờ ngày mai, buổi chiều là được. Tư chiến bắc nở nụ cười, đây mới là hắn thế tử, là bọn họ tư ra người, ăn cái gì đều không thể có hại. Tư chiến bắc ra lệnh một tiếng, cùng ngày dê thị giờ ngọ báo chí liền đem thịnh phong hoa yêu cầu đồ vật đang ra tới. Nhìn đến báo chí, cổ ra người tự nhiên là tức giận đến muốn chết. Cổ Yên vui vừa thấy báo chí thượng báo đạo, còn có những cái đó chứng cứ, tức khắc liền luống cuống, trước tiên liền cứ gọi điện thoại cho Diệp Mặc Đường, hướng hắn giải thích, nói đây là người khác vu tội, là bịa đặt, không thể tin tưởng. Diệp Mặc Đường tuy nói tin tưởng cổ gia người, tin tưởng cổ Thiệu Dương, khá vậy không phải ngốc tử, xuất sắc. Chương 1093 bức nàng giải độc, nam. Những cái đó chứng cứ cũng không phải bài trí, muốn lộng giả cũng không dễ dàng. Hơn nữa, mấy thứ này vẫn là xuất hiện ở sớm báo lúc sau. Hắn trước tiên liền hoài nghi, sự tình cùng thịnh Phong Hoa có quan hệ. Mà thịnh Phong Hoa sở dĩ sẽ làm như vậy, tuyệt đối cùng buổi sáng sớm báo thoát không được quan hệ. Lúc này Diệp mặc Đường cảm giác có chút mỏi mệt hắn đã đã nhận ra thịnh Phong Hoa cùng cổ người nhà chi gian cái loại này đối địch quan hệ, nhưng hắn nhất thời lại tưởng không rõ. Chẳng sợ, phía trước thịnh Phong Hoa nhắc nhở qua hắn. Nhưng làm hắn lập tức liền đi hoài nghi tin vài thập nghiêng người, cũng là có chút khó khăn. Cho nên, hắn vẫn luôn đều không có minh xác tỏ thái độ, đặc biệt là ở đối cổ thiệu dương sự tình thượng, hắn còn ở tự trách, cảm thấy chính mình không nên hoài nghi đối phương. Lúc này hắn, có chút minh bạch vì sao thịnh phong hoa sẽ cái kia thái độ. Nàng hẳn là đã sớm biết đi, chỉ là vẫn luôn không có cùng chính mình nói rõ, là sợ chính mình thương tâm đi. Nhưng chính mình lại làm cái gì? Thế nhưng vì cổ thiệu dương bị thương nữ nhi tâm. Nghĩ đến này, ninh minh liệt trong lòng không dễ chịu. Vì thế, hắn có lệ cổ yên vui vài câu sau, liền trực tiếp treo hắn điện thoại, sau đó đánh cho thịnh phong hoa. Nữ nhi, ngươi ở nơi nào? Phu thân, có chuyện gì? Nữ nhi, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói nói chuyện, ngươi hiện tại về nhà được không? Ninh minh liệt trong giọng nói, kẹp một tia thỉnh cầu. Hảo, nửa giờ sau, ta sẽ trở về. Thịnh phong hoa thực sản khoái đáp ứng rồi. Liên tính ninh minh liệt không nói, nàng cũng sẽ chủ động tìm hắn nói nói chuyện. Hành, ta chờ ngươi. Ninh minh liệt treo điện thoại sau, liền ở nhà chờ. Chẳng qua, hắn biểu tình có chút thấp thỏm cùng bất an. Ngươi làm sao vậy? Diệp thanh ca nhìn hắn cái dạng này, rất là khó hiểu, hỏi, ngươi còn ở lo lắng cổ thiệu dương bệnh tình. Không phải. Ninh minh liệt lắc lắc đầu sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình thế tử nói thanh ca ngươi nói ta có phải hay không thực hỗn đảng ngươi hảo hảo như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới diệp thanh ca càng thêm khó hiểu này ninh minh liệt đều rối rắm ban ngày cũng không biết hắn ở rối rắm chút cái gì là ta không tốt ta thực xin lỗi nữ nhi ninh minh liệt nói xong dừng một chút lại nói tiếp ta đôi mắt mù tâm cũng mù vì người khác bị thương nữ nhi tâm ngươi nói nữ nhi còn sẽ tha thứ ta sao? Diệp Thanh Ca nghe xong lời này sửng sốt, lúc này mới minh bạch Ninh Minh Liệt đến tột cùng ở củ chút một ít cái gì. Vì thế nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Minh Liệt, vẻ mặt nghiêm túc nói: Minh Liệt, Phong Hoa không phải cái loại này keo kiệt người. Ngươi cách làm nàng có thể lý giải, chỉ là không tán đồng mà thôi. Ngươi là nàng phụ thân, vĩnh viễn đều là làm nữ nhi chính là sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ. Bởi vì mấy cái người ngoài mà ghi hận chính mình phụ thân. Thật vậy chăng? Ninh minh liệt có chút không thể tin được. Tự nhiên là thật. Diệp Thanh ca khẳng định gật gật đầu. Lúc này, sân bên ngoài truyền đến động tĩnh, hai người đỉnh chỉ câu chuyện, cùng nhau hướng tới trong viện nhìn lại. Viện môn mở ra, một chiếc xe khai tiến vào ngừng ở cửa. Không nhiều lắm một lát sau, Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc từ xe thượng đi xuống tới, hướng tới phòng khách đi đến vào phòng khách, hai người nhìn đến ngồi ninh minh liệt cùng diệp thanh ca cười đánh lên tiếp đón ba mẹ ba mẹ tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa hô hai người một tiếng ở bọn họ đối diện ngồi xuống đã trở lại ta đi cho các ngươi lộng chút trái cây lại đây diệp thanh ca đứng dậy đi phòng bếp lưu lại ninh minh liệt cùng tư chiến bắc vợ chồng ở phòng khách phong hoa thực xin lỗi phụ thân sai rồi ninh minh liệt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái Sau đó mở miệng hướng nàng nói khởi khiếm tới, xuất sắc. chương 1094 bức nàng giải độc, 6. Phụ thân, không có quan hệ. Ta biết ngươi không phải cố ý, hơn nữa ngươi cũng không có làm sai cái gì, chỉ là bị che mắt mà thôi. Thịnh Phong Hoa cười cười, đối với ninh minh liệt cách làm, nàng có thể lý giải. Nguyên tưởng rằng Thịnh Phong Hoa sẽ không tha thứ chính mình, không nghĩ nàng thế nhưng như thế dễ dàng liền tha thứ. Làm ninh minh liệt không khỏi kích động lên, nói, hảo hài tử, ủy khuất ngươi. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không ủy khuất. Chẳng qua, nàng lại không nghĩ làm ninh minh liệt vẫn luôn sai đi xuống, vì thế trên mặt biểu tình ngay sau đó trở nên nghiêm túc lên, nói, bất quá, phụ thân, ngươi đối cổ ra thật sự không thể lại như thế vô điều kiện tín nhiệm đi xuống. Lời này nói xong, thịnh phong hoa lo lắng ninh minh liệt sẽ nghĩ nhiều, vì thế giải thích một câu. Nói, ta nói lời này, đều không phải là là muốn châm ngỏi người cùng cổ gia quan hệ, mà là ta cùng chiến Bắc phát hiện một ít vấn đề, đó chính là cổ gia rất có thể chính là hơn 20 năm trước ông ngoại một nhà diệt môn thảm án hung phạm. Người nói cái gì? Ninh minh liệt cả kinh, nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc, mà kia bưng trái cây từ trong phòng bếp ra tới diệp thanh ca nghe được lời này sau, trong tay mâm đựng trái cây không có cầm chắc, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. nay động tính đem thịnh phong hoa bọn họ hoảng sợ, lập tức đứng dậy đi phòng bếp. Nhìn đến là mâm đựng trái cây ngã ở trên mặt đất, lúc này mới yên lòng, hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ? Thanh ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diệp thanh ca lắc lắc đầu, sau đó cũng không thu thập trên mặt đất đồ vật, mà lang ngẩn đầu nhìn thịnh phong hoa hỏi, phong hoa, ngươi vừa mới nói đều là thật vậy chăng? Mẹ, ngươi nghe được. Là, mẹ, nếu ngươi đều nghe được, chúng ta đây cũng liền không dối gạt ngươi. Trải qua trong khoảng thời gian này ta cùng chiến bắc kiểm chứng, rất nhiều manh mối đều chỉ hướng về phía cổ gia. Cổ gia, hảo một cái cổ gia A. Diệp Thanh ca trên mặt tràn ngập hận ý cả nhà diệt Môn Thảm Thống, mất đi trượng phu cùng nữ nhi thống khổ, cùng với bị quan mười mấy năm cơ khổ, làm nàng như thế nào có thể không hận. diệt Môn chi hận, huyết hải thâm thù A. Mẹ, Ngươi đừng kích động, trước ngồi xuống nghe chúng ta cùng ngươi nói. Thịnh Phong Hoa chấn an Diệp Thanh Ca, cũng đỡ nàng hướng phòng khách sofa đi đến. Tư Chiến Bắc giữ lại, đem phòng bếp thu thập một chút, lại lần nữa trang một mầm trái cây, lúc này mới đi ra ngoài. Diệp Thanh Ca ở trên sofa ngồi xuống, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta có thể chịu đựng. Phụ thân, mẫu thân, ta kế tiếp nói những lời này. Chỉ có chúng ta mấy cái biết. Nghe qua lúc sau, ngươi liền liền đã quên, ngàn vạn không thể ở cổ người nhà trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ta sợ các ngươi một khi biểu hiện ra ngoài, sẽ đưa tới nguy hiểm. Phong Hoa, ngươi yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Hảo. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đem nàng cùng tư chiến bắc cha được đồ vật nói cho hai người. Nghe qua lúc sau, hai người sắc mặt đều không tốt. Diệp Thanh Ca là khổ sở. Linh minh liệt còn lại là khí. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia vẫn luôn bị hắn trở thành đại ca, trở thành nhân nhân cứu mạng cổ yên vui, thế nhưng chính là đem hắn bức thượng tuyệt lộ hung thủ trí nhất. Ngần ấy năm, hắn thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Còn vẫn luôn đem hắn trở thành người tốt, trở thành nhân nhân, thậm chí nghĩ lấy chính mình sở hữu thân gia ra tới báo đáp hắn. Còn có cổ thiệu dương, trên người chúng độc, cũng là cố ý vì này. Một là vì đánh mất hắn hoài nghi, nhị là vì thử thỉnh phong hoa. Cũng may thỉnh phong hoa không có mắc mưu, bằng không bọn họ ra này sẽ khả năng liền tan. Nay cổ ra người thật sự hảo tâm kế, hảo thủ đoạn, không chỉ có đem hắn cấp lửa, còn làm hắn không hề có khả nghi. Trước 1095 nàng điều kiện, một câu nói kia nói như thế nào, bị người bán còn cấp đối phương đếm tiền. Nói chính là hắn đi. Ninh minh liệt tức giận đến không được ngẩng đầu đối thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, nếu cổ gia có giải dược, hơn nữa bọn họ cũng là cố ý, vậy ngươi liền không cần đi cấp cổ thiệu dương xem bệnh. Phụ thân, này chỉ sợ không được. Vì sao? Phụ thân, ngươi buổi sáng có phải hay không đã đáp ứng cổ gia người? Cái này, ninh minh liệt có chút ngượng ngùng, phía trước hắn không có tưởng nhiều như vậy, cho nên há mồm liền đáp ứng rồi. Ai có thể nghĩ đến, này hết thể đều là bọn họ tinh kế. Phụ thân không thể thất tín với cổ gia, cho nên này bệnh vẫn là đến chị. Bất quá muốn như thế nào chị, đó chính là chuyện của ta. Phong Hoa, ngươi tính toán như thế nào làm? Trước làm cho bọn họ trước mặt mọi người xin lỗi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt thuộc ra một câu. Cổ gia bức nàng, nàng cũng bức cổ gia. Thân là dê thị một bá, cổ gia nhất để ý khẳng định là mặt mũi. Làm cho bọn họ trước mặt mọi người xin lỗi kia tuyệt đối so với giết bọn họ còn khó chịu. Kể từ đó, cổ gia khẳng định sẽ hận không thể một cái tắt chụp chết nàng. Nàng làm như vậy cũng là bức cổ gia ra tay, rốt cuộc nàng thời gian hữu hạn, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chờ nàng rời đi, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca liền nguy hiểm. Như vậy có thể hay không cho ngươi mang đến nguy hiểm? Ninh Minh Liệt lo lắng hỏi, cổ gia là cái dạng gì nhân gia hắn biết được so với ai khác đều rõ ràng. Thịnh Phong Hoa như vậy buộc bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, hắn thực lo lắng, vạn nhất cổ gia người đối Thịnh Phong Hoa ra tay, phải làm sao bây giờ? Phụ thân, người yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, an ủi Ninh Minh Liệt. Cha mẹ hai nói tốt, Ninh Minh Liệt cầm lấy điện thoại đánh cho cổ yên vui. Cổ yên vui nguyên nhân chính là báo chi sự tình mà thấp vọng, vừa thấy đến Ninh Minh Liệt gọi điện thoại tới. Lập tức liền tiếp lên. Yên vui, phía trước ta nói làm phong hoa cấp thiệu dương xem bệnh, nàng đồng ý. Đồng ý, thật tốt quá. Cổ Yên vui có chút tiểu kích động, nguyên tưởng rằng sự tình nháo thành như vậy, thịnh phong hoa càng sẽ không ra tay, lại không nghĩ nàng thế nhưng đồng ý. Cái này làm cho hắn ngoại ý muốn đồng thời, cũng làm hắn cao hứng. Bất quá, nàng có một điều kiện. Cổ Yên vui cao hứng kính còn không có quá, nghe được ninh minh liệt lời này. Như bắt một chậu nước lạnh, hỏi, điều kiện gì? Yên vui, kêu báo chí sự tình, ta không nói ngươi cũng nên biết là chuyện như thế nào. Cho nên phong hoa yêu cầu các ngươi cổ gia công khai cho nàng xin lỗi. Cái gì, công khai xin lỗi? Cổ Yên vui sắc mặt khó coi lên, làm cổ gia công khai xin lỗi, kia không phải tương đương thừa nhận sự tình là cổ gia làm. Hơn nữa, cổ gia ở dê thị chính là có uy tín danh dự nhân ra, như thế nào có thể ném cái này mặt? một khi công khai xin lỗi, kia cổ ra mặt xem như mất hết. đúng vậy, minh liệt, cái này có thể hay không lại thương lượng thương lượng. cổ yên vui thay đổi một bộ khẩu khí, đối ninh minh liệt nói. yên vui, cái này ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi. ngươi cũng biết, phong hoa tuy nói là ta nữ nhi, nhưng từ nhỏ lại không phải ở ta bên người lớn lên. ta nói, nàng chưa chắc sẽ nghe. cho nên, ngươi lại suy xét một chút đi. nếu đồng ý ta khiến cho phong hoa tiến đến giúp thiệu dương chữa bệnh. Nói xong, ninh minh liệt liền cắt đứt điện thoại. Nghe di động truyền đến manh âm, cổ yên vui sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ đưa ra yêu cầu này, nàng cho rằng nàng là ai. Cho rằng thật sự không có nàng, con của hắn độc liền giải không được sao. Cổ yên vui sinh khí về sinh khí, bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn không có quên mặt trên giao cho hắn nhiệm vụ. Không có quên thịnh phong hoa trên người có mang bảo vật sự tình, xuất sắc. chương 1096 nàng điều kiện, nhị. Hiện tại, không nên là sinh khí có đôi khi, mà là muốn xác định đồ vật có phải hay không ở thịnh phong hoa trên tay. Cổ yên vui như thế nghĩ, sau đó lại gọi điện thoại cấp mấy cái nhi tử, hỏi hỏi bọn hắn ý kiến. Cuối cùng đại gia nhất trí cho rằng, tuyệt đối không thể xin lỗi. Đến nỗi muốn xác định thịnh phong hoa trên người hay không có bảo vật sự tình, chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Mà cổ thiệu dương cũng không thể ở bệnh viện tiếp tục trụ đi xuống, đến mau chóng chuyển viện, sau đó phục giải độc dược vật, để tránh đối thân thể hắn tạo thành tổn thương. Cổ thiệu phong cấp cổ thiệu dương xử lý xuất viện thủ tục, đem hắn mang về trong nhà. Không bao lâu, cổ yên vui cùng cổ thiệu bình đều tan tầm đã trở lại. Đi, đến phòng đi. Cổ yên vui nói một câu. Luân Công Văn Bao liền mang theo mấy đứa con trai trở về phòng đi. Tới rồi phòng, mấy người ngồi xuống. Cổ Yên Vui nhìn cổ Thiệu Dương dẫn đầu mở miệng nói: Thiệu Dương, làm ngươi nhận không khổ? Ba, không có việc gì, đây đều là ta chính mình lựa chọn, không trách các ngươi. Cổ Thiệu Dương nhìn cổ Yên Vui, lắc lắc đầu. Lúc trước hắn làm như vậy thời điểm sớm đã đem tốt cùng hư đều nghĩ kỹ rồi. Ta biết, một hồi ngươi liền đi đem giải dược ăn. Miễn cho mẫu thân ngươi lo lắng, đến nổi thịnh phong hoa sự tình, chúng ta mặt khác nghĩ cách. Tốt. Cổ thiệu Dương gật gật đầu. Phụ thân, Diệp mặc Đường không phải thịnh phong hoa phụ thân sao? Hắn nói, thịnh phong hoa cũng không nghe. Cổ thiệu Bình có chút khó hiểu hỏi. Phía trước, hắn còn chắc chắn Diệp mặc Đường nhất định sẽ đem thịnh phong hoa mang đến cho chính mình đại ca xem bệnh, lại không nghĩ hắn thế nhưng tính sai rồi. Phòng chừng là buổi chiều kia phân báo chí làm hắn đôi chúng ta cổ ra có cái nhìn. Cổ yên vui nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới rồi nguyên nhân này. Phía trước Diệp Mặc Đường đãi cổ thiệu dương là bộ dáng gì, hắn rất rõ ràng. Nếu không có buổi chiều kia phân báo chí, hắn tin tưởng căn bản không cần chính mình nói thêm cái gì, Diệp Mặc Đường cũng sẽ nghĩ cách làm thịnh phong hoa đi cấp cổ thiệu dương xem bệnh. Nhưng hư liền phá hủy ở buổi chiều kia trương báo chí, Diệp Mặc Đường nhìn đến sau trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Hắn cũng nhất định tại hoài nghi cổ thiệu dương, hoài nghi hắn vẫn luôn ở lừa gạt hắn. Nói cách khác, hắn vừa mới cũng không phải là kia phó thái độ. Báo chí, cái gì báo chí, ta như thế nào không thấy được. Cổ thiệu bình hỏi, buổi chiều hắn tương đối vội, căn bản không có thời gian xem báo chí gì đó. Cho nên, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Cổ thiệu phong nhìn hắn một cái, đem một chương báo chí đem ra đưa tới hắn trước mặt. Cổ thiệu bình xem qua báo chí sau, sắc mặt tức khắc là có thể nhìn lên, khiếp sợ nói, đây là có chuyện gì? Mấy thứ này như thế nào sẽ hình đăng xuất tới? Bên trong rất nhiều đồ vật ta nhớ rõ chúng ta không phải hủy hoại sao? Như thế nào còn sẽ có? Nay cũng chính là ta tưởng không rõ sự tình, nhìn dáng vẻ thịnh phong hoa thân phận xác thật không đơn giản, vật như vậy đều có thể tìm ra, thật là người chán ghét ta. Ba, thực xin lỗi, là ta khinh địch. Ta không nên làm người đăng kia thiên báo đạo, bằng không sự tình cũng sẽ không đi đến tình trạng này. Không trách ngươi, chúng ta mọi người đều khinh địch. Cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân, phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Lại không nghĩ, nàng thủ đoạn cùng năng lực một chút cũng không thể so nam nhân kém. Thậm chí, so rất nhiều nam nhân đều cường. Ba, Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Cổ thiệu bình hỏi. Làm sao bây giờ? Thà rằng sai sát. Cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. Phu thân ý tứ là trực tiếp động thủ. Không sai, chúng ta đã không có thời gian. Chỉ có thể đem bọn họ ba cái đều bắt lại. Sau đó nghiêm hình bất cùng ta liền không tin. Ở nghiêm hình tra tấn dưới, bọn họ còn có thể không buông khẩu. Xuất sắc. chương 1097 nàng điều kiện, tam. Cổ yên vui vẻ mặt hận ý. Cùng ngày thường cái kia xuất hiện ở trước mặt mọi người một tay khác nhau như hai người. 20 năm qua hư lấy ngụy sả cũng đủ rồi. Ngày 20 năm qua, hắn cũng thường xuyên thăm Diệp mặc đường khẩu phong. Nhưng đối phương lại là vẫn luôn giữ kín như bưng, liền một chữ đều không có lộ ra. Thời gian gần nhất, hắn cũng liền từ bỏ, cũng cảm thấy Diệp mặc đường khả năng thật là không biết. Khi đó, hắn liền muốn cho người đem đối phương cấp giải quyết rớt, nhưng bởi vì Diệp thị tồn tại. Hắn không có làm người trực tiếp kết quả hắn, mà là âm thầm cho hắn hạ độc. Vốn tưởng rằng Diệp Mặc Đường trúng độc, sống không quá mấy năm. Lại không nghĩ, hắn thế nhưng đánh bậy đánh bạ, đem độc cấp giải, còn tìm trở về thế nữ. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc ấy khiến cho người đem Diệp Mặc Đường cấp trực tiếp giết, cũng liền không có hiện tại sự tình. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu giết Diệp Mặc Đường, có lẽ bọn họ liền rốt cuộc tìm không thấy kia đồ vật manh mối. Hành, chúng ta đây liền thử xem. Mấy cái nhi tử đồng ý cổ yên vui đề nghị, như vậy cũng hảo, miễn cho thịnh phong hoa bọn họ ở bên ngoài nhưng kính ngày đát. Thiệu phong, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, thiệu bình thản thiệu dương tử giữa hiệp trợ. Minh Bạch, cổ yên vui đem sự tình giao cho nhi tử, cũng liền không có lại quản. Lại nói cổ ra mấy cái huynh đệ, tiếp nhiệm vụ sau, lại đi cổ thiệu dương phòng thương lượng hành động chi tiết. Đại ca. Ta lại như thế này tính toán. Diệp ra tam khẩu người, chúng ta vừa lúc một người một cái. Diệp mặc đường giao cho ngươi, Diệp thanh ca giao cho nhị ca, mà ta chủ yếu phụ trách đối phó cái kia thịnh phong hoa. Thiệu phong, Diệp mặc đường cùng Diệp thanh ca đều thực dễ đối phó, thịnh phong hoa chính là một cái ngạnh điểm tử. Nàng thân thủ rất lợi hại, ngươi muốn nhiều mang một ít người đi. Đại ca yên tâm, ta thất thủ một lần, sẽ không lại thất thủ lần thứ hai ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ở chút phía trước, các ngươi cũng trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta bên kia đắc thủ, các ngươi lại chảo kia hai người. Bằng không, nếu trước bắt Diệp mặc đường cùng Diệp Thanh Ca nói, Thịnh phong hoa một hồi có điều cảnh giác. Đến lúc đó, chúng ta rất có thể sẽ bạch vội một hồi. Hảo, chúng ta đều nghe ngươi. Huynh đệ ba cái thương lượng hảo, lúc này mới từng người về phong đi. Đợi cho hai cái đệ đệ rời đi. Cổ thiệu dương cũng không chống, trực tiếp ăn giải độc dược vật. Đương nhiên Ninh Minh liệt biết được cổ thiệu dương đã xử lý xuất viện thủ tục sau, càng thêm tin thịnh phong hoa nói. Nếu nói phía trước chỉ tin 8 phần, hiện tại lại là đã tin tưởng tập phần. Nếu không phải cổ gia chính mình có thể giải độc, này cổ thiệu dương sao có thể nhanh như vậy liền xuất viện. Ở bệnh viện ít nhất có thể giảm bớt đau đớn trên người, nhưng hắn lại lựa chọn về nhà, này không phải rõ ràng sự tình sao. Đương nhiên. Cổ gia đánh cờ hiệu là cho cổ Thiệu Dương chuyển tới tỉnh thành đi trị, đừng sẽ tin tưởng, hắn lại sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn đã làm người đi tra qua, nay cổ Thiệu Dương căn bản là không có đi tỉnh thành, mà là ngốc tại cổ gia không có ra tới mà thôi. Bất quá, cổ gia vì rời đi lực chú ý, lại là làm cổ phu nhân đi tỉnh thành, lại còn có làm một người nam nhân giả trang thành cổ Thiệu Dương cùng cổ phu nhân cùng đi, cho nên người ở bên ngoài xem ra. Cổ Thiệu Dương là thật sự đi tỉnh thành, chỉ có ninh minh liệt bọn họ biết, đó là gặp người. Bất quá, bọn họ cũng không có tính toán vạch chân bọn họ, mà là âm thầm đề phòng bọn họ. Bởi vì Thịnh Phong Hoa nói cho hắn, nói cổ ra người làm như vậy liền tỏ vẻ bọn họ đã có tân kế hoạch. Vì bọn họ an toàn, Thịnh Phong Hoa còn cố ý phái vài người, 24 giờ đi theo bọn họ bên người. Đối với Thịnh Phong Hoa ấn bài, ninh minh liệt không phản đối. Hắn biết cổ gia sẽ không chịu để yên, cũng biết Thịnh Phong Hoa sẽ không hại hắn, xuất sắc. Chương 1098 nàng điều kiện 4. Thịnh Phong Hoa bọn họ một bên ở phòng bị cổ gia, một bên cũng ở gia tăng thu thập cổ thị nhất tộc chứng cứ. Bọn họ biết, chỉ vận ngã dê thị cổ gia căn bản không có tác dụng, chỉ có đem cổ thị nhất tộc giống văn gia giống nhau, từ căn bản thượng nổ, mới có thể bảo đại gia bình an. Vì thế, tư chiến Bắc vận dụng tư gia ngầm thế lực Đối cổ thị gia tộc tiến hành rồi một ít trên ép, làm cổ gia nhất thời không có biện pháp phát hiện bọn họ động tác, lấy phương tiện sự tình tiến hành. Ngày đó, hắn cũng không có nói cho Thịnh Phong Hoa, cũng không có đối Ninh Minh liền nói. Vài ngày sau, Cổ Thiệu Dương hiện thân, cổ gia cách nói chính là hắn đi tỉnh thành, đem bệnh tình cấp khống chế được, không cần lại mỗi ngày nằm viện, chỉ cần định kỳ đi tra kiểm liền đi. Ở cổ gia truyền ra tin tức ngày hôm sau, Cổ Thiệu Dương liền đi đi làm vừa lên bàn, hắn liền tự mình tới rồi Diệp mặc đường văn phòng, hướng hắn xin lỗi. Diệp thúc, ta là hướng ngươi nhận lỗi. Cổ thiệu dương vào Diệp mặc đường văn phòng, hướng tới kia đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau Diệp mặc đường thật sâu cúc một cung. Thiệu dương, ngươi làm gì vậy? Diệp mặc đường vẻ mặt khó hiểu nhìn cổ thiệu dương, có chút không rõ hắn đây là sướng đến nào vừa ra. Diệp thúc, kêu báo đạo sự tình, ta hiện tại mới biết được. Ta sợ ngài đối ta có hiểu lầm, cho nên cố ý tiến đến hướng ngươi thuyết mình tình huống. Cũng trách ta bị bệnh thời gian dài như vậy, không có kịp thời nhìn đến báo chí, làm hại diệp thúc thương tâm như vậy lớn lên thời gian. Cổ thiệu dương tình ý chân thành nói, làm diệp mặc đường trầm mặc xuống dưới. Mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày thịnh phong hoa đều sẽ cho nàng một ít tư liệu, trong đó đại bộ phận đều là cổ thiệu dương đã từng đã làm sự tình. Ở không có xem những cái đó tư liệu phía trước, Hắn có lẽ sẽ tin tưởng cổ thiệu dương là thiệt tình, tin tưởng hắn là vô tội, tin tưởng những cái đó sự tình đều là cổ Yên vui bọn họ làm, cùng hắn không quan hệ. Nhưng hiện tại, nhìn cổ thiệu dương ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch, Diệp Mặc Đường chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Hắn một lòng đem cổ thiệu dương trở thành nhi tử, nhưng cổ thiệu dương đâu lại trước nay không có đem hắn trở thành phụ thân. Cũng là, cổ thiệu dương chính là có chính mình thân sinh phụ thân. Tuy nói. Bọn họ chi gian ở bên nhau thời gian, không có hắn cùng cổ Thiệu Dương ở bên nhau thời gian nhiều, nhưng huyết mạch phụ tử tình lại là đoạn không được. Sự tình đều đi qua. Diệp mặc đường nhàn nhạt mở miệng, nhìn cổ Thiệu Dương liếc mắt một cái, nói, Thiệu Dương, ngươi hiện tại có bệnh trong người, công ty sự tình liền trước phóng một phóng, ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm, Thiên lương ta sẽ chiếu khai. Diệp thúc lo lắng, ta đã không có việc gì sẽ không ảnh hưởng công tác. Cổ Thiệu Dương nghe xong Diệp Mặc Đường nói, trong lòng trầm xuống. Hắn biết Diệp Mặc Đường cũng không có tin tưởng hắn vừa mới nói. Đừng, công tác sự tình ta để cho người khác đi làm liền hảo. Bằng không vạn nhất đem thân thể của ngươi mẹ suy sụp, phụ thân ngươi đến tìm ta phiền toái. Diệp thúc, thật sự không có việc gì. Cổ Thiệu Dương như thế nào sẽ nguyện ý. Mấy ngày nay hắn tuy rằng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng công ty sự tình vẫn là biết đến. Hắn biết nguyên bản nên từ chính mình phụ trách sự tình, đã có rất nhiều giao cho kia tống ninh trên người. Bắt đầu thời điểm, trong công ty hắn những người đó cũng căn bản không có đem tống ninh đặt ở trong mắt, chờ xem hắn chê cười. Nhưng không nghĩ, bọn họ chê cười không có nhìn đến, lại thấy được hắn một chút một chút đem công ty tài nguyên nắm giữ ở trong tay. Vì thế, những người đó luôn cuống, một ngày một chiếc điện thoại đánh cho chính mình, làm hắn trở về. Chẳng qua. Cổ gia sản sơ thả ra tin tức, nói hắn đã đi tỉnh thành xem bệnh, cho nên hắn chính là kéo hai ngày mới xuất hiện. Hiện tại, hắn tới công ty, lại như thế nào sẽ dễ dàng rời đi? Hắn nhưng không nghĩ, chính mình tâm huyết quẩn phí, nhưng không nghĩ vì người khác làm áo cưới, xuất sắc. chương 1099 nàng điều kiện, Nam. Diệp mặc đường thật sâu nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái, trong lòng như thế nào sẽ không rõ hắn ý tưởng. Chẳng qua, hắn lại không có nói toạc mà thôi. trầm ngâm một hồi, diệp mặc đường lúc này mới nói: nếu ngươi kiên trì lưu lại, kia cũng đúng. đến lúc đó phụ thân ngươi nếu gọi điện thoại lại đây, ta chính là sẽ trực tiếp đuổi người. diệp thúc yên tâm đi, ta ba sẽ không gọi điện thoại lại đây. cổ thiệu dương nhìn đến diệp mặc đường nhả ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. nếu diệp mặc đường kiên quyết không đồng ý nói, hắn cũng không có biện pháp. cũng may hắn cuối cùng vẫn là đồng ý. hành. Ngươi đi đi. Bất quá xét thấy ngươi còn đang bệnh, cho nên công tác của ngươi ta sẽ tìm người chia sẻ một ít. Diệp thúc nghĩ đến thực chú đáo. Cổ thiệu dương tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, này đã là diệp mặc đường lớn nhất nội bộ. Nếu hắn không thức thời, hôm nay thật sự cũng đừng tưởng lưu lại. Đi thôi. Một hồi ta làm tiểu tống đi tìm ngươi, nhìn xem này đó công tác có thể giao cho hắn đi làm. Chia Diệp Thúc, ta liền đi trước vội. Cổ thiệu Dương gật gật đầu, xoay người rời đi. Đợi cho cổ thiệu Dương rời đi, Diệp mặc Đường trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Ninh, làm hắn đến chính mình văn phòng tới một chuyến. Tống Ninh văn phòng liền ở Diệp mặc Đường cách vách, cho nên thực mau liền tới đây. Diệp Đồng, người tìm ta. Tống Ninh nhìn Diệp mặc Đường, cười hỏi. Tuy nói tới phía trước cũng đã hiểu biết Diệp thị tình huống, nhưng công tắc lên còn có chút không quá thuận tay. Cho nên, mấy ngày nay hắn đều tương đối vội. Cũng may vội về vội, công tác nhưng thật ra có thể ứng phó đến tới. Những cái đó cho hắn ngáng chân người, cũng không có chiếm được cái gì hảo. Tiểu Tống, cổ tổng giám đốc đã trở lại. Ngươi một hồi đi một chuyến hắn văn phòng, giao tiếp một chút công tác. Hắn có bệnh trong người, ngươi muốn nhiều thế hắn chia sẻ một ít. Minh Bạch, Tống Ninh không nhiều lắm một lát liền đi cổ thiệu dương văn phòng, đến thời điểm bên trong có không ít người. Tống Ninh vừa thấy, những cái đó đại bộ phận đều là cho hắn xử quá ngang chân. Tống trợ Lý tới. Nhìn đến Tống Ninh chẳng sợ bọn họ trong lòng đối hắn hận đến muốn mệnh, nhưng mặt mũi thượng lại vẫn là muốn không coi trở ngại, một đám đều cười đánh lên tiếp đón. Mọi người đều ở A. Tống Ninh cười cười, đi vào, sau đó đối cổ thiệu dương nói, cổ tổng giám đốc, Diệp Đồng để cho ta tới giảm bớt một chút công tác của ngươi, ngươi xem có cái gì yêu cầu ta đi làm, cứ việc phân phó. Tống trợ lý, trước ngồi xuống đi. Cổ thiệu dương hướng tới Tống Ninh cười cười, bất quá kia cười lại là không đạt đáy mắt. Phía trước hắn đã từng làm người tra quá Tống Ninh chi tiết biết hắn danh nghĩa có một nhà bảo toàn công ty, lại không biết hắn là thịnh phong hoa người. Thẳng đến ngày hôm qua, mới tra được Tống Ninh kỳ thật là thịnh phong hoa người. Ở biết tin tức này lúc sau, hắn liền vẫn luôn muốn đem Tống Ninh kéo đến chính mình bên này tới. Tống Ninh nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái. Thoải mái hào phóng ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai cũng không nói gì. Người khác nhìn cổ thiệu dương không mở miệng, cũng đều nhất nhất ngậm miệng lại. Qua một hồi lâu, cổ thiệu dương trước hết thiếu kiên nhẫn, mở miệng, nói, nghe nói tống trợ lý là Diệp Đồng cố ý mời đến, không biết Diệp Đồng cho tống trợ lý bao lớn chỗ tốt. Cổ tổng giám đốc nói đùa, chỗ tốt không dám nói. Bất quá là Diệp Đồng cấp đại ngộ cao một ít mà thôi không nghĩ tới cổ tổng giám đốc đối cái này có hứng thú. Tống trợ lý, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta cổ ra tại đây dê thị tình huống nói vậy ngươi cũng rõ ràng, không biết có hay không hứng thú tới cấp ta làm việc. Nếu ngươi giúp ta làm việc, ta bảo đảm đãi ngộ chỉ biết cho người khác hảo, sẽ không so người khác kém, xuất sắc. Trưng 1.100 nàng điều kiện, 6. Tống ninh nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn hắn thế nhưng sẽ mượn sức chính mình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Hiện tại cổ gia cùng Diệp mặc Đường đã trở mặt, chẳng qua là ở duy trì mặt ngoài bình thản mà thôi. Hơn nữa, thực mau, này cổ gia liền sẽ hướng Diệp mặc Đường cùng thịnh phong hoa bọn họ ra tay, cổ thiệu dương tự nhiên muốn đem chính mình kéo qua tới. Ít nhất ở trước mắt tới nói, hắn cũng là Diệp ra tâm phúc, mượn sức hắn chỗ tốt chính là đại đại. Nhìn Tống Ninh không nói lời nào, cổ thiệu dương cho rằng hắn ở suy xét. Vì thế nói tiếp, Tống trợ lý, không bằng như vậy. Diệp đồng cho ngươi nhiều ít, ta bên này phiên bội, ý của ngươi như thế nào? Nghe xong lời này, Tống Ninh nở nụ cười, nói, Tổng Giám Đốc, có không dùng ta suy xét một chút? Tuy nói hắn không có lập tức đáp ứng, bất quá nghe được lời này sau, cổ thiệu dương vẫn là thật cao hứng, cũng hơi hơi yên lòng. Chỉ cần đối phương nguyện ý suy xét, vậy tỏ vẻ còn có hy vọng. Người này liền như vậy kỳ quái nếu Tống Ninh lập tức liền đáp ứng rồi, hắn ngược lại không yên tâm. có thể à? bất quá thời gian không cần quá dài, ba ngày, trong vòng ba ngày cho ta hồi đáp đi. hảo, kia hành, ta này sẽ đỉnh đầu thượng có một số việc, ngươi giúp ta xử lý. nhìn đến Tống Ninh như vậy sảng khoái, cổ Thiệu Dương cũng không nói thêm gì, đem chính mình trên tay một ít phiền thoái, xử lý không tốt sự tình, trực tiếp ném cho hắn. tốt. Tống Ninh đem sự tình nhận lấy. Sau đó rời đi cổ thiệu dương văn phòng. Đợi cho hắn rời đi, cổ thiệu dương những cái đó tâm phúc nhóm mở miệng, nói, Tổng Giám Đốc, kia tiểu tử sẽ đáp ứng sao? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tổng Giám Đốc cấp so diệp mặc đường cấp nhiều, hắn còn không đáp ứng, kia hắn liền ngốc tử. Thà xem chưa chắc. Kia tiểu tử chân trực thực, nói không chừng chỉ là ngoài miệng nói đáp ứng, trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, ai biết. Đừng lo lắng. Đến lúc đó không phải do hắn không đáp ứng. Đối với cái này, cổ thiệu Dương vẫn là rất có tin tưởng. Mấy ngày nay, cổ thiệu Phong tất cả đều bận rộn như thế nào chảo thịnh Phong Hoa sự tình. Đến lúc đó, chỉ cần đem Diệp ra người một chảo, lưu lại này Tống Ninh liền dễ đối phó nhiều. Hắn còn liền không tin, đến lúc đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn sẽ không đáp ứng. Tổng Giám Đốc nói như vậy, chúng ta đây cũng liền không lo lắng. Thật đúng là đừng nói. Kia tiểu tử thật sự có tài. Một đám người ở cổ thiệu dương văn phòng ngồi một hồi lâu, đem kia vẫn luôn huyền tâm định rồi xuống dưới, lúc này mới rời đi. Đối với công ty cao tầng đi cổ thiệu dương văn phòng sự tình diệp mặc đường thực mau sẽ biết, hắn cũng biết những người đó là cổ thiệu dương để bật lên. Hiện tại, hắn bệnh sau lại đi làm, bọn họ đi xem hắn cũng là hẳn là. Chẳng qua, hắn cũng bắt đầu suy yếu những người đó trong tay quyền lực nguyên bản nên giao cho bọn họ sự tình, đều giao cho bọn họ trợ thủ đi làm. Cổ gia ở Cổ Thiệu Dương đi diệp thị đi làm lúc sau, Cổ Thiệu Phong phụ tử mấy cái nhanh hơn hành động. Bọn họ âm thầm điều tra Thịnh Phong Hoa hành tung. Hai ngày sau Dê thị có một hồi đại hình thương nghiệp hoạt động, Thịnh Phong Hoa làm Diệp thị Thiên Kim tự nhiên cũng là ở mời chi liệt. Ở được đến Thịnh Phong Hoa sẽ tham gia hoạt động lúc sau, Cổ Thiệu Phong liền chu đáo chặt chẽ bố trí lên. Hắn tính toán ở hoạt động kết thúc thời điểm, tới cái suất kỳ bất ý bắt quốc thịnh phong hoa. Vì phương tiện sự tình tiến hành, cổ gia trực tiếp đem người một nhà ấn bài vào hoạt động nhân viên công tác giữa. Trong đó có lễ nghi tiểu thư, có bảo an, có phụ trách hoạt động phương diện nào đó người phụ trách, thậm chí liền quét tước vệ sinh a cũng không buông tha. Bọn họ còn chuẩn bị một ít mê dược, vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, phòng ngừa thịnh phong hoa kêu người. Cổ thiệu phong đem hết thể đều an bài hảo lúc sau, hoạt động cũng đúng hạn tiến đến, xuất sắc. chương 1.101 một cổ ra ra tay, một kia tràng hoạt động là ở dê thị quân thị khách sạn lớn cử hành, là một hồi từ thiện bán hàng từ thiện hoạt động. Hoạt động phương xưng sẽ đem cùng ngày bán hàng từ thiện đoạt được tiền, quyên cấp nghèo khó vùng núi. Ở nhận được hoạt động 10 thời điểm, ở cổ thiệu phong âm thầm bố trí thời điểm, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay, nay cổ gia không có động tĩnh, làm hai người càng thêm cảm thấy đây là báo táp tiến đến trước bình tĩnh. Bọn họ không tin cổ gia sẽ thờ ơ, không tin bọn họ sẽ như vậy buông thà bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ mơ ước kêu bảo bối đã mơ ước hơn 20 năm, lại như thế nào sẽ cam tâm như vậy dừng tay đầu. Cho nên, bọn họ nhất định là ở ấp ủ một hồi âm ưu, hơn nữa thời gian sẽ không lâu lắm. Vì thế... Đương Thịnh Phong Hoa thu được từ thiện hoạt động thư mời thời điểm, liền đoán được cổ gia sẽ không sai quá cơ hội này. Bởi vì loại này hoạt động, thân là Diệp Thị Chủ tịch Diệp Mặc Đường khẳng định sẽ đi. Diệp Mặc Đường đi, nhất định sẽ mang bạn nữ, đó chính là nói Diệp Thanh Ca cũng sẽ đi. Hơn nữa đối phương lại đơn độc mời nàng, bởi vậy một nhà ba người liền tề. Nếu bọn họ lúc này còn chưa động thủ nói, còn muốn đại khi nào nghĩ tới cái này, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng đang âm thầm tích cực chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị mượn cơ hội này, trước đêm cổ yên vui kéo xuống mã. Rốt cuộc, này dê thị vẫn luôn là cổ gia không bán hai giá, là thời điểm đánh vỡ loại này cục diện, đổi một đổi tân khí tượng. Vì có thể càng mau, càng giản thiện giải quyết dê thị cổ gia, Thịnh Phong Hoa quyết định lấy thân phạm hiểm. Nàng quyết định lấy tự thân vì mồi, sau đó đem cổ gia người một tá tẫn. Bất quá! Tư Chiến Bắc có chút không yên tâm Thịnh Phong Hoa, bởi vì hắn biết cổ gia người cũng không phải ngốc tử, không có khả năng sẽ trực tiếp ra mặt. Liên tính cổ gia người muốn ra mặt, cũng là muốn tới cuối cùng. Tư Chiến Bắc lo lắng, ở cổ gia còn không có ra mặt phía trước, Thịnh Phong Hoa liền ăn trước khổ, bị tội. Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc lo lắng cho mình, vì thế một bên an ủi hắn, một bên phân tích lên, nói: Chiến Bắc, ngươi tưởng a cổ gia người muốn đến kêu kiện đồ vật? Lại sao có thể sẽ làm người khác biết đâu Cho nên liền tính bọn họ mượn người khác tay Nhưng tới rồi thẩm vấn thời điểm Khẳng định sẽ là cổ gia người Mà kia ở phía trước Ta khẳng định sẽ không có việc gì Cho nên Đến lúc đó Ngươi chỉ cần kịp thời chạy tới Cùng ta hội hợp là được Tư chiến bắc nghĩ nghĩ Cuối cùng vẫn là đồng ý thỉnh phong hoa kế hoạch Bất quá Hắn cố ý cho thỉnh phong hoa một thứ Đó chính là có thể tùy thời truy tung đến nàng truy tung khí Thịnh Phong Hoa tiếp nhận đồ vật, nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp vào trong không gian. Cũng may, liền tính đồ vật ở trong không gian, cũng có thể tiếp thu đến tín hiệu. Ly hoạt động bắt đầu còn có một giờ, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc lúc này mới đổi hảo quần áo nhích người đi trước quân thị khách sạn lớn. Tới rồi địa phương, bên trong đã tới không ít người. Thịnh Phong Hoa quét một vòng, không có nhìn đến cổ ra người. Bất quá nàng đảo cũng không có để ý. Cổ gia người luôn luôn tự giữ thân phận, thích cuối cùng tới. Một vòng qua đi, thịnh phong hoa nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Trong lòng cũng đã sáng tỏ, nay từ thiện tiệc tối bên trong có không ít cổ gia người. Bởi vì vừa mới nàng cảm giác được không ít ánh mắt ở rừng ở nàng trên người, trong đó có không ít ánh mắt cùng bình thường đánh giá ánh mắt không giống nhau. Thịnh phong hoa kéo tư chiến bắt tay hướng trong đi, cùng những cái đó chào hỏi người hơi hơi ý bảo. Sau đó hướng tới trước nàng một bước tới Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca đi đến. Phong Hoa, Chiến Bắc, các ngươi tới. Nhìn đến hai người Diệp Mặc Đường nở nụ cười, sau đó đem hai người giới thiệu cho đang cùng chính mình nói chuyện với nhau sinh ý thượng bằng hưu, xuất sắc. Trước 1102 linh hai cổ ra ra tay, nhị. Thịnh Phong Hoa cùng tư Chiến Bắc cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên, ngay bọn họ cùng Diệp Mặc Đường nói chuyện với nhau. Không nhiều lắm một lát sau, kia sinh ý thượng bằng hưu đi tiếp đón người khác, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca đưa tới một bên, nói, ba, mẹ, một hồi các ngươi đi về trước. Phong Hoa, là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Mặc Đường vừa nghe Thịnh Phong Hoa nói, lo lắng hỏi. Hắn biết, nếu không có việc gì, Thịnh Phong Hoa giống nhau sẽ không nói như vậy. Thịnh Phong Hoa nhìn phụ mẫu của chính mình liếc mắt một cái, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Đến lúc này, nói cho bọn họ tình hình thực tế, ngược lại sẽ tốt một chút. Vì thế, nàng đem chính mình vừa mới phát hiện nói cho bọn họ, cũng đem chính mình suy đoán cũng đối bọn họ nói. Cái gì? Diệp mặc đường vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, bọn họ làm sao dám? Đây chính là ở trước công chúng A. Này có cái gì không dám? Thịnh Phong Hoa khỏe miệng khe nhết, gợi lên một mặt trào phúng độ cùng, nói, phụ thân. Ngươi đừng quên này dê thị do ai định đoạt. Lời này vừa nói ra, diệp mặc đường trầm mặc xuống dưới. Này dê thị luôn luôn từ cổ ra định đoạt, liền tính chính phủ cũng quản không được. Bởi vì, những cái đó lãnh đạo mặc kệ là cái nào bộ môn, đại bộ phận đều là cổ ra người, hoặc là nói là cổ ra nhất phái. Cho nên, toàn bộ dê thị người đều biết, cho ai cũng không thể chọc cổ ra. Phong hoa, chúng ta đi trở về, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thanh Ca vẻ mặt lo lắng nhìn Thịnh Phong Hoa, các nàng đi trở về, kia Thịnh Phong Hoa đâu. Nàng biết, đối phương là mục tiêu nhưng không ngừng hắn cùng Ninh Minh Liệt, còn có Thịnh Phong Hoa. Bởi vì nàng là bọn họ nữ nhi, nếu những người đó thật sự muốn được đến Diệp ra thứ gì nói, như vậy khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Thịnh Phong Hoa. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười an ủi Diệp Thanh Ca. Đối với chính mình muốn lấy thân phạm hiểm kế hoạch cũng không có nói cho nàng. Vậy các ngươi tiểu tâm một chút. Diệp thanh ca hơi hơi yên lòng, nói. Chúng ta sẽ... Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó quay đầu liền nhìn đến cổ gia người đã tới. Nhìn đến cổ gia người, Diệp mặc đường nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái. Sau đó một nhà bốn người, hướng tới bọn họ đi đến. Cổ yên vui cũng thấy được Diệp mặc đường bọn họ, cùng mấy đứa con trai trao đổi một chút ánh mắt sau. Hướng tới Diệp ra người đi tới. Mặc đường. Yên vui. Diệp mặc đường tuy rằng đã biết cổ ra gương mặt thật, nhưng vẫn luôn ở trên thương trường dốc sức làm người. Gặp Diệp thì chơi vẫn là sẽ. Thịnh phong hoa nhìn Diệp mặc đường sắc mặt như thường, yên lòng. Sau đó cùng cổ ra đánh một tiếng tiếp đón. Nhìn như bình thường tiếp đón, lại như cũ làm người cảm giác được bình thường dưới gọn sóng. Chào hỏi qua lúc sau, hai nhà người liền từ người tách ra. Cổ yên vui muốn đi cùng trên quan trường người Hàn huyên chào hỏi, Diệp mặc đường mang theo thịnh phong hoa bọn họ tắc đi ngồi địa phương. Cổ gia tam huynh đệ nhìn Diệp ra người đi rồi, lại lần nữa trao đổi một chút ánh mắt. Thiệu phong, chúng ta kế hoạch có thể thành công sao? Cổ thiệu dương có chút lo lắng hỏi, vừa mới thịnh phong hoa rời đi trước kia mặt ánh mắt, làm hắn có chút bất an. Đó là một cái khiêu khích ánh mắt. Cổ thiệu dương suy nghĩ thịnh phong hoa có phải hay không phát hiện cái gì. Bằng không như thế nào sẽ như vậy nhìn bọn họ đâu. Đại ca, ngươi liền phóng một trăm tâm đi. Chúng ta kế hoạch như vậy chu đáo chắc chẽ, hơn nữa nơi này đại bộ phận đều là chúng ta người, khẳng định sẽ không có vấn đề. Cổ thiệu bình nhỏ rộng trở về một câu. Bọn họ kế hoạch chính là trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí, liền tính thịnh phong hoa lại lợi hại, muốn đào tẩu nhưng không dễ dàng như vậy. Nghe xong cổ thiệu bình nói, cổ thiệu dương không có lại mở miệng. Bất quá trong lòng bất an lại như cũ không có tiêu trừ, xuất sắc. Trước 1103 cổ gia ra tay, tam. Cổ thiệu phong cũng không nói gì thêm, nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái, hướng tới chỗ tối người đánh một cái ánh mắt, làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Từ thiện thiệt tối bắt đầu rồi, từng cái bán đấu giá bày ra tới. Thịnh phong hoa bọn họ cũng thấu một chút náo nhiệt, chụp được một hai kiện nhìn chúng vật. Mắt thấy thời gian trôi qua một nửa. Thịnh Phong Hoa nhìn Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca liếc mắt một cái, làm cho bọn họ trước rời đi. Vì thế, Diệp Mặc Đường tìm một cái cớ mang theo Diệp Thanh Ca rời đi. Nhìn đến bọn họ rời đi, Thịnh Phong Hoa hướng tới Tư Chiến Bắc sử một cái ánh mắt, Tư Chiến Bắc đứng dậy, đem hai người tặng đi ra ngoài. Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca rời đi, cổ gia người thực mau liền phát hiện. Cổ thiệu Phong nhìn thoáng qua kia một mình ngồi ở vị trí thượng Thịnh Phong Hoa, ánh mắt lóe lóe. Phía trước nhìn đến Tư Chiến Bắc Bồi ở Thịnh Phong Hoa bên người, hắn còn lo lắng một chút. Nay chỉ có thỉnh Phong Hoa một người, hắn yên tâm nhiều. Đại ca, người đi theo Diệp Mặc Đường, xem hắn đi địa phương nào. Cổ thiệu phong đối Cổ thiệu Dương nói một tiếng, Cổ thiệu Dương đứng dậy, sau đó rời đi hội trường. Lại nói Diệp Mặc Đường bọn họ ra hội trường lúc sau, liền trực tiếp đi bãi đốt xe. Tư Chiến Bắc đem hai người đưa lên xe, nhìn xe khai đi rồi. Lúc này mới xoay người chuẩn bị phản hồi hội trường. Đi rồi vài bước, hắn liền phát hiện có xe đi theo Diệp Mặc Đường bọn họ xe mặt sau, vì thế lấy ra điện thoại đánh đi ra ngoài. Âm thầm bảo hộ Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca người nhận được điện thoại sau, làm tư chiến bắc yên tâm, bọn họ nhất định sẽ bảo đảm hai người an toàn. Ở Diệp Mặc Đường bọn họ rời đi sau không lâu, thịnh phong hoa con con ngôi, sau đó đứng dậy đi toilet. Nàng vừa động. Nhìn chầm chầm vào nàng cổ thiệu phong liền thông chi thủ hạ người, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nhân cơ hội đem Thịnh phong hoa mang đi. Lúc này bắt người là tốt nhất, thỉnh phong hoa bên người không ai, đúng là bọn họ xuống tay cơ hội tốt. Cổ thiệu phong thủ hạ nhận được mệnh lệnh, theo đuôi thỉnh phong hoa hướng toa lét mà đi. Đợi cho nàng thượng xong toa lét ra tới, một cái người vệ sinh hướng nàng bên người nhích lại gần, một trận mê hương hương vị truyền vào Thịnh phong hoa miệng núi bên trong. Thịnh Phong Hoa kéo kéo khoe miệng, hợp lại thượng một mặt trào phúng, sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người vệ sinh đỡ ngất đi rồi thịnh Phong Hoa, hướng tới đại môn đi đến. Nhìn đến người vệ sinh đắc thủ, người khác lập tức rửa sát lại đây, che chở lên xe. Đợi cho tư chiến Bắc một lần nữa trở lại hội trường, không có phát hiện thịnh Phong Hoa trong lòng tức khắc minh bạch, sau đó mở ra truy tung trang bị, cũng gửi gọi điện thoại cho Tống Ninh bọn họ, cho bọn hắn chỉ lộ. Chẳng qua Tống Ninh đám người sớm tại Thịnh Phong Hoa ra tới, cổ ra người lái xe rời đi thời điểm đã theo đi lên. Nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại sau cho hắn báo chính mình vị trí, đang cùng Thịnh Phong Hoa trên người truy tung trang bị vị trí tương ăn khớp. Tư Chiến Bắc lúc này mới yên lòng, sau đó lại gọi điện thoại cấp mặt trên phái tới người, nói cho bọn họ mồi câu đã cắn câu. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc lập tức đi bãi đỗ xe, lái xe từ hướng Thịnh Phong Hoa rời đi phương hướng đuổi theo. Cổ thiệu phong nhìn chính mình thủ hạ đắc thủ, cũng theo sau rời đi hội trường. Hắn so tư chiến bắc trước rời đi một hồi, vừa lúc ở tư chiến bắc phía trước. Đương tư chiến bắc nhìn đến phía trước xe là cổ thiệu phong sau, lập tức quyết định, từ bỏ đuổi theo thịnh phong hoa, đi theo cổ thiệu phong mặt sau. Lại nói những cái đó bắt thịnh phong hoa người, lái xe tử vẫn luôn hướng vùng ngoại thành mà đi. Ở dê thị hiệu khu, cổ gia có một chỗ trang viên. Là cổ người nhà nghỉ phép cùng tụ hội địa phương Ngày thường nơi đó không có gì người Lúc này đây cổ thiệu phong vì trảo Thịnh phong hoa bọn họ Càng là đem một ít sẽ vướng bận người cấp rửa sạch Xuất sắc chương 1104 cổ ra ra tay 4. Vì thế nơi đó hiện tại chỉ có cổ thiệu phong tâm phúc thủ